Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 558 chủ động đến cửa điền ra đã kế hoạch tốt. Giết Tần Minh. Đem Tần Minh giết. Trong nhà môn chương huyện lệnh. Còn có cái gì dùng điền ra điền lạc. Đem vấn đề muốn rất đơn giản. Cũng coi là sẽ như hắn suy nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế ám sát Tần Minh thật đơn giản như vậy sao. Giờ phút này. Trong nhà môn. Tần Minh nhìn lấy hơn một ngàn người. Nhấp nhô mở miệng. Các ngươi có ý nghĩ gì phía dưới mọi người? Không nói gì. Tần Minh tiếp tục mở miệng. Bản quan biết các ngươi nghĩ như thế nào? Các ngươi đang nghĩ. Chúng ta đem Điền ra dọa lùi. Hôm nay Điền ra. Hắn sợ. Không sai, hắn là sợ. Nhưng là. Ta hy vọng các ngươi không nên cảm thấy đây chính là thắng lợi các ngươi đều so ta rõ ràng diễn ra tại sông nhỏ huyện Thực Lực. Cho nên, giờ khắc này mới chính thức hòa điền nhà khai hỏa chiến đấu. Hơn 1000 người an tĩnh nhìn lấy Tần Minh, ba quát cửa nha môn trương huyện lệnh cùng sư gia đều nhìn Tần Minh. Tần Minh nói tiếp, cũng có người khẳng định nghi hoặc, tại sao muốn hòa điền nhà khai hỏa chiến đấu nhưng sự nghi ngờ này nhất định không nên hỏi ta bởi vì ta là người bên ngoài. Vấn đề này cần phải hỏi các ngươi. Điền ra ở chỗ này hành vi phạm tội các ngươi so ta rõ ràng. Bọn họ như thế nào đối đãi nơi này bách tính? Như thế nào nô dịch các ngươi? Như thế nào bóc lột? Như thế nào ăn các ngươi huyết nhục? Tần Minh thanh âm rất nhẹ truyền tại mỗi người trong tay nhưng lại làm cho bọn họ tâm lý nhức lên sóng to gió lớn. Bọn họ xác thực so Tần Minh càng rõ ràng, nhưng bọn hắn cho tới nay đều không dám phản kháng. Hôm nay, Tần Minh cho bọn hắn một cái quan binh thân phận, cho bọn hắn một cái triều đình làm chỗ dựa, để đám người bọn họ tập hợp một chỗ làm chiến hữu, mới có đối kháng điển ra cái kia 200 người dũng khí. Hiện tại, các ngươi còn nghi hoặc sao Tần Minh hét lớn phía dưới, không ít quan binh cùng lúc mở miệng. Không nghi hoạt tần minh tiếp tục mở miệng. Vậy các ngươi cảm thấy có nên hay không đối kháng điền ra cần phải mọi người hô to. Tần minh khẽ gật đầu cho nên cái này một trận vừa mới bắt đầu. Các ngươi nếu như cảm thấy nơi này cần phải từ sở quốc pháp luật tới quản lý. Không cần phải từ thổ ti bá quyền đến nô dịch. Như vậy liền cần toàn lực ứng phó. Đánh thắng cái này một trận đánh thắng cái này một trận. Đánh thắng cái này một trận. Bọn quan binh ào ào mở miệng, bầu không khí trong nháy mắt tăng vọc. Tần Minh hài lòng gật đầu, chỉ cần có người tâm, thì cái gì cũng tốt giải quyết. Vào lúc ban đêm, Tần Minh hồi khách sạn. Lạc tử y những ngày này một mực ở tại khách sạn. Gặp Tần Minh trở về. Nàng mở miệng hỏi. Thế nào chính thức đối phó với Điền Gia? Đúng. Người muốn không đi nha môn ở a? Tổng ở khách sạn cũng không được. Tần Minh nói ra. Lạc tử y gật đầu. Ta muốn không nữ giả nam trang. Làm ngươi bên người thì phải có thể à. Tần Minh gật đầu. Có Lạc tử y cái này tứ phẩm tiền kỳ ở bên người. Chính mình cũng dùng ít sức một số. Hai người trò chuyện một hồi. Tần Minh liền chuẩn bị hồi hắn gian nhà. Chỉ là vừa muốn đi thì cười cười đối Lạc tử y nói thiếp thân thì vệ ngươi có việc làm. Lạc tử y xứng sờ, bất quá sau một khắc, nàng cũng nghe đến trên nóc nhà nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Có người muốn giết ngươi. Lạc tử y nhỏ giọng nói. Tần Minh biếu môi cũng bình thường cơ bản thao tác thôi. Lạc tử y gật gật đầu, khinh thường cười một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng. Xác thực buồn cười. Vậy mà phái thích khách án sát ngũ phẩm cao thủ tần Minh. Như là án sát ngũ phẩm cao thủ đều đơn giản như vậy. Cái kia ngũ phẩm cao thủ. Còn có thể tính toán cao thủ tần minh cười cười. Đẩy ra gian nhà. Đi ra ngoài. Sau một khắc. Hai cái thích khách trong nháy mắt theo mái hiên phía trên nhảy xuống. Ngay sau đó hai thanh sáng loáng đại đao đối với tần minh bổ tới. Tần minh không chút nào vì động. Các loại hai cây đại đao muốn chém chú tần minh lúc. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt ngăn trở hai thanh đao. Ngay sau đó trường kiếm quét ngang Tại hai cái thích khách trên tay sẹp qua Hai cái thích khách bị đau Ném đại đao kêu thảm ôm lấy tay Tiếp lấy bọn hắn quay người liền muốn chạy Có thể lạc tử y trường kiếm như rắn Cấp tốc tại bọn họ cổ chân vạch một cái Hai người lần nữa bị đau Ngã trên mặt đất Nơi này động tính đem điếm tiểu nhị kinh động Vội vàng tới xem xét Nhìn thấy một màn này Hoàng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tần Minh quay đầu nhìn xem điếm tiểu nhị Nói đi nha môn bên trong Gọi mấy cái quan sai tới Tiểu nhị dọa đến gấp vội vàng gật đầu Rất nhanh Lý ban đầu mang sai dịch tới Đại nhân Ngày không có sao chứ Lý ban đầu lo lắng hỏi Tần Minh khoát tay Chỉ vào đá nữ giả nam trang lạc tử Y nói còn tốt Ta có cái thiếp thân thì về Các ngươi đem hai người này mang về nghiêm hình bức cung. Cần phải theo bọn họ miệng bên trong biết được là ai phái tới giết ta. Đúng lý ban đầu gật đầu, lập tức khiến người ta đem hai cái thích khách mang về. Đồng thời. Lại hỏi Tần Minh. Đại nhân. Muốn hay không thuộc hạ lưu lại bồi ngày Tần Minh lắc đầu. Không cần. Có ta thiếp thân thì về. Đầy đủ. Lý ban đầu rời đi về sau, lạc tử y nhìn lấy Tần Minh nói, ngươi định làm gì. Hai cái thích khách khai ra điền ra về sau đi điền ra tìm phiền toái Tần Minh nói ra. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Tần Minh mang theo lạc tử đi nha môn. Lý ban đầu tới đối Tần Minh nói. Đã hỏi ra. Hai cái kiếm khách đều thừa nhận. Là điền ra một cái quản sự phái bọn họ tới. Tần Minh cười tốt, rất tốt, lập tức mang 20 cái sai dịch thượng điền nhà. Hôm qua là Điền gia tìm đến Tần Minh phiền phức, hôm nay cũng nên Tần Minh tìm bọn hắn. Nửa canh giờ về sau, Điền gia như vậy tỏa nhà lớn bên ngoài. Nhà môn 20 cái sai dịch theo Tần Minh cùng Lạc Tử Y đứng tại cửa. Đồng thời còn mang theo cái kia hai cái giờ phút này. Điền gia tông đường, một cái hạ nhân tranh thủ thời gian xông tới, đối đang uống trà Điền Lạc nói: "Gia chủ." Điền Lạc uống một ngụm trà, nói: Có phải hay không cái kia điện sử Đã chết không có Hắn không chỉ có không chết Còn mắt chúng ta thích khách Hiện tại Đã dẫn người ở ngoài cửa Nói là giờ phút này khai ra hung phạm Hắn phải vào đến bắt người điền lạc xứng sờ Đưa trong tay chén trà để xuống Nói mang bao nhiêu người đến 20 cái phía dưới người nói Trong phòng Người khác đều nhìn về phía điền lạc Bên trong Lão già kia nói. Lạc nhi. Chỉ đem hai mươi người. Chỉ sợ có trá vậy cũng phải đi ra xem một chút điền lạc mặt đen lên. Lại nói. Đừng để hắn thật cảm thấy ta điền ra dễ thi dễ. Hôm nay vậy mà đến cửa. Tự tìm cách chết nói. Hắn mang mọi người ra ngoài đi đến trong sân. Đồng thời tần minh cũng mang theo bọn bộ phái cứng ép tiến đến. Sau khi đi vào tần minh liếc mắt điền lạc mở miệng nói, Điền ra Điền Chấn là ai lăn ra đến Điền lạc nhớ mày, Tần Điền sử, ngươi dẫn người xâm nhập ta Điền ra. còn không có uy của ngươi bớt nói nhảm, bản quan là đến phá án, cùng người không có phận xử không quan hệ, một mực giao ra Điền Chấn, Tần Minh Bá khí mở miệng, Điền lạc cười, hôm qua tại ngươi trong nha môn, ta không theo ngươi đồng dạng tính toán, nhưng hôm nay Nơi này là ta điền ra Ngươi Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi ra đại môn này thoại âm rơi xuống Nơi cửa trong nháy mắt bị trên trăm cách Người điền ra cầm lấy đao tôn ngăn chặn Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 559 ẩm sâu công cùng tên Tần Minh nhìn cửa một chút người điền ra Đối điện lạc nói Ngươi muốn giết mệnh quan triều đình Tần Minh Ta không biết ngươi là tự tin vẫn là quá ngu, thì mang mấy người như vậy đến. Ngươi nói loại này cơ hội tốt ta đều không giết ngươi lời nói, vậy có phải hay không? Chính là ta ngốc. Điền Lạc sống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Minh, dùng trêu tức khẩu khí nói ra. Tại sông nhỏ huyện, cha hắn giết huyện lệnh cũng dám, hắn cái này tân nhiệm thổ ti. Giết cách điện sử quan viên làm sao đến thời điểm tùy tiện thì biên cách lý do giống phủ nha lấp liếm cho qua Phủ nha chi phủ cũng là thổ ti Còn có thể không bao che hắn nơi này nhỏ thổ ti cho nên Hắn đã quyết định Đã án sát không thành công cái kia ngay ở chỗ này Đem tận minh giết Chỉ là 20 người hắn không có đưa vào mắt Thổ quan giết lưu quan tuy có nghe nói chưa từng thấy qua Hôm nay quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tần Minh cười. Vốn là hắn cũng là mượn án sát sự tình. Tìm đến chẳng lẽ. Nếu như Điền Sa ngốc bất lạc kỷ muốn ở chỗ này đồng thủ với hắn. Cái kia đối với Tần Minh tới nói. Thu thập Điền ra lý do lại nhiều. Đã muốn giết ta. Vậy liền đồng thủ đi Tần Minh vừa cười vừa nói. Điền lạc cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không dám hừ. Người tới cửa những cái kia tay cầm đao côn người thì lập tức xông tới. Trong tay đao côn liền muốn đối với Tần Minh bọn họ công kích đi qua. 20 cách nha dịch cũng đều rút đao ra, đồng thời, Lạc Tử Y cũng chuẩn bị tốt rút kiếm. Toàn bộ quá trình bên trong, Tần Minh không gì sánh được bình tĩnh, thậm chí mang trên mặt nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, một cách lão giả bỗng nhiên đứng dậy hét lớn, dừng tay điền là quay đầu nói, Nhị gia gia lão giả đi đến Điền Lạc bên người, nhỏ giọng nói, không thể động thủ Điền Lạc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì bọn họ thì 20 người? giết hắn dễ như trở bàn tay, tình huống không thích hợp, Nhị gia gia nói ra, Điền Lạc nghi hoặc, là là ở chỗ nào Nhị gia gia mở miệng, cái này tiểu hỏa tử, quá bình tĩnh, bình tĩnh quá phận, tựa hồ Tuyệt không sợ. Chúng ta người liền muốn công kích, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, cái này rất không bình thường. Điền Lạc suy nghĩ một chút, cũng là ai, Nhị ra ra, ngài cảm thấy có chá Nhị Gia Gia một bộ trí giả bộ dáng. Nói, hắn nha môn có hơn 1000 người, vì cái gì không mang theo hết lần này tới lần khác chỉ đem 20 người thì dám càn rỡ lại công khai đến chúng ta điền ra. Còn như thế không sợ vượt qua lẽ thường, ta suy đoán đây là âm mưu, không có người hội không sợ chết, cho nên hắn tuyệt đối có nắm chắc chính mình không chết. Như vậy chỉ có một cách khả năng chung quanh trên thực tế có nha môn người. Chúng ta vừa động thủ, người khác khẳng định liền sẽ xông tới. Đến thời điểm hắn liền có thể dùng chúng ta công kích mệnh quan triều đình vì lý do đối với chúng ta phát động công kích. Đây là Hố A Điện Lạc Nhiễu mày. Cảm thấy có đạo lý Bất quá vẫn là nói Dù là dạng này Chúng ta điện ra ba ngàn người Cũng sẽ không thua à. Thế nhưng là Tổn thất nặng nề à. Một khi chúng ta nhân thủ bị hao tổn Thực lực giảm đi nhiều Tại sông nhỏ huyện Còn có thể vững như vậy làm sao lạc nhi Quyết không thể làm giết địch Một ngàn tự tổn Tám trăm sự tình điền lạc hít thở sâu một hơi nói có đạo lý đồng thời hắn vụng trộm mắt nhìn tần minh tần minh cũng nhìn về phía điền lạc nói không phải muốn giết bản quan đồng thủ a điền lạc quay đầu đối nhì gia gia nói quả nhiên có trá. hắn quá tự tin tắt bình tĩnh còn tốt nhì gia gia ngươi kịp thời ngăn cản ta không phải vậy lần này điền gia coi như thắng cũng tổn thất cực lớn a Nhị ra ra mỉm cười gật đầu. Trở lại trên ghế vững vàng ngồi xuống. Ẩn sâu công cùng tên đón lấy. Điền lạc vung tay lên. Điền ra những cái kia đánh bọn thủ hạ cấp tốc giúp đi. Tần Minh nhớ mày. Tình huống như thế nào không đánh cái kia không phải là không thể làm lớn sự tình Điền ra chủ. Không phải đang nói muốn giết ta sao nói không giữ lời không có ý nghĩa. Tần Minh nói ra. Điền lạc cười lạnh. Tần Điện sử Ngươi không dùng khiêu khích ta Ta sẽ không mắc lừa Ta còn không có ngu đến mức hội bên trong loại này hạ cấp âm mưu Tần Minh càng mộng Âm mưu gì không phải liền là muốn buộc bọn họ điền ra đồng thủ với hắn Sau đó hắn mượn cơ hội đem sự tình làm lớn Sau đó đem mâu thuẫn sử dụng tốt nhất mà thôi sao Chẳng lẽ cách này đều có thể bị nhìn xuyên Nhưng mâu thuẫn làm lớn là sớm muộn sự tình à, Tần Minh làm sao biết người điền ra là nghĩ nhiều mà thôi. suy nghĩ một chút. tần minh còn nói, hôm nay hai lựa chọn hoặc là đánh một trận, hoặc là đem điền chấn giao ra. ta muốn điều tra ra đến cùng là ai muốn ám sát bản quan. điền là cười lạnh, ngươi là mệnh quan triều đình cùng ta điền ra tổng chỉ sông nhỏ huyện. ta điền ra làm sao lại đối phó với quan viên đến mức ngươi nói thích khách tốt, ta giao ra điền chấn. Cách này tuy nhiên cũng là thỏa hiệp, nhưng theo điện lạc, chỉ là không muốn lên tần minh đương. Sau đó cùng tần minh sống mãi với nhau tổn thất nặng nề, không bằng giao ra một cái thủ hạ. Đến thời điểm, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó tần minh chính là. Thế nhưng là tần minh có chút mộng bức. Nghĩ thầm điện ra cứ như vậy giao người không cần phải a hôm qua bọn họ sợ có bọn họ lý do. Rốt cuộc tần minh lúc đó người nhiều a Làm sao hôm nay người cố ý mang thiếu Bọn họ còn như thế sợ là mấy cái ý tứ điền ra Không đến mức như thế sợ a Tần Minh mở miệng khiêu khích Điền Lạc nói Cái kia Tần Điển Sử hy vọng ta điền ra như thế nào Tần Minh nói Cái kia tự nhiên là giết ta à Giao người có thể không phải là các ngươi điền ra phong cách Rốt cuộc Các ngươi cũng dám phái người giết ta Điền Lạc tâm lý cười lạnh nghĩ thầm quả nhiên a, Cách này Tần Minh mở miệng ngậm miệng đều muốn đánh nhau, hắn mới không mắc mưu. Sau đó vung tay lên, đem Điền Chấn mang ra không bao lâu, một người trung niên đi ra, hắn mắt nhìn Điền Lạc. Điền Lạc cho hắn một ánh mắt, Điền Chấn không dám nói gì, đi đến Tần Minh trước người, bị mấy cái sai dịch bắt lấy. Tần Điển Sử, người cũng bắt, có thể đi thôi Điền Lạc nói ra. Tần Minh im lặng. Lòng muốn sự tình không cần phải như thế phát triển mới đúng ai nhưng hắn lại không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể thở dài. Một mặt bất đắc dĩ mang theo bắt mau rời đi. Lúc rời đi còn đối Điền lạc nói ta sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Nhìn lấy tần minh rời đi bóng người. Điền lạc hừ một tiếng. Quả thực là cái người điên. Ta chưa từng treo chọc qua hắn nhỉ xa xa đi tới. Nói. Người trẻ tuổi này không đơn giản Nhất định phải trừ Nhị ra ra Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào ám sát không thành công Hắn trong nha môn lại có nhiều người như vậy điền là có chút đau đầu Nhị ra ra lộ ra trí giả nộ cười Nói Người quên Chúng ta điền ra Cũng có hai cách nhà môn quan viên đây Người nhị thúc cùng tam thúc Thế nhưng là huyện nha huyện thừa cùng chủ bộ huyện thừa là điển sử người lãnh đạo trực tiếp a Điền lạc ánh mắt sáng lên nói đúng vậy a ta làm sao cho quên. để nhị thúc cùng tam thúc hồi nha môn lấy cấp trên thân phận đối phó hắn lại đem nha môn hơn một ngàn người cho giải tán ta nhìn hắn cách này điển sử còn thế nào cùng ta đấu nhị ra ra lần nữa lộ ra trí xả mỉm cười trở lại trên ghế ngồi xuống ẩn sâu công cùng tên một bên khác. Tần Minh đem điện chấn bắt về sau. Áp tại đại lao. Ngay sau đó, hắn trở lại điện sử văn phòng gian nhà kế hoạch như thế nào cấp tốc áp giải điện ra. Mà qua không đánh một hồi, Lý ban đầu vội vàng chạy tới nói đại nhân, không tốt. Tần Minh hỏi. Làm sao vội vàng hấp tấp Lý ban đầu sắc mặt nhìn không tốt. Nói. Huyện thừa đại nhân đến huyện nha hắn muốn giải tán đại bộ phận ban ba nha dịch. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 560 nha môn không có tiền huyện thừa Tần Minh biết. Huyện lệnh nói qua, huyện thừa là người điển ra, chủ bộ cũng là người điển ra. Tại trong huyện nha, có ba cái có phẩm sai quan viên, cũng là thất phẩm huyện lệnh, bát phẩm huyện thừa, cửu phẩm chủ bộ, tứ bà thủ mới là Tần Minh cách này điển sử. Huyện thừa cũng là huyện lệnh trợ thủ, tương đương phó huyện lệnh. Đồng thời cũng là dùng đến quản thúc cùng giám sát huyện lệnh. Chủ bộ cũng là quản các loại vụn vật, sự vật đồng dạng lại dùng để quản thúc huyện thừa, giám sát huyện thừa. Đến mức tần minh cách này điển sử, tuy không phẩm giai, nhưng là chuyên quản ngục giam duy trì, truy ná trộm cướp, bắt tội phạm. Tương tự hình cảnh đội trưởng, thủ hạ có một túp sai dịch cho nên huyện thừa theo lý thuyết là tần minh cấp trên lần này huyện thừa trở về hắn muốn làm nhân viên điều động hoạt là khai trừ vẫn thật là hợp tình hợp lý nhưng là tần minh nhưng cũng minh bạch làm như vậy nguyên nhân điền gia để cách này huyện thành đem tần minh vất vả đưa tới bọn nha dịch đều khai trừ cái kia trong huyện nha lại không người gì điền gia thì không sợ huyện nha một chiêu này không thể không nói Xác thực lợi hại, rút quỷ dưới đáy nồi A theo trên căn bản suy yếu nha môn Điển sử đại nhân Nên làm thế nào cho phải đám hương đệ này nếu là bị giải tán Về sau nuôi sống gia đình cũng khó khăn Lý ban đầu sầu mi khổ kiểm Tần Minh nghe vậy cười cười Nói Không cần lo lắng Ta cho hắn gặp chiêu phá chiêu Đi Tần Minh nói Mang theo Lý ban đầu đến nha môn đại viện Giờ phút này, nha môn đại viện, hơn 1.200 vị ban ba nha dịch đều xếp hàng chiến liệt Trên thềm đá mới Một cách hơn 40 tuổi Mặt lấy xanh biếc bát phẩm trong quan phủ người trẻ tuổi đứng đấy Chỉ thấy hắn lấy tay xoa xoa ria mép Mang trên mặt một tia cười lạnh Các vị Tất cả mọi người rõ ràng Bản huyện Mặc dù thiết lập huyện nha Nhưng lại từ thổ quan lý chính là chúng ta sông nhỏ huyện Điền gia thổ ti quản lý nơi này, nhưng cũng không phải là nói nha môn liền có thể không tồn tại. Nha môn là nhất định phải tồn tại, chỉ bất quá lại không cần thiết trong nha môn dưỡng nhiều như vậy người không phận sự, bởi vì nha môn không để ý tới chính, cho nên không có thuế má thu nhập, cho nên không cách nào cho các vị thanh toán lương tháng. Bởi vậy. Hôm nay bản quan liền lấy cách này huyện thừa thân phận, khai trừ một bộ phận nha dịch. Bởi vì nha môn không cần nhiều người như vậy, cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Tốt. Bản huyện thừa muốn nói chỉ những thứ này. Từ giờ trở đi. Trừ ngay từ đầu nha môn mấy chục người bên ngoài. Hắn tân nhân. Đều thay đổi nha dịch phục sức. Vứt xuống đao côn. Rời đi đi. Huyện thừa sau khi nói xong thì phất phất tay. Phía dưới hơn một ngàn dịch hai mặt nhìn nhau bọn họ thoáng cách đều hoảng. Thật vất vả có một cái thể diện một số. Còn có bà cầm công tác. Chẳng lẽ liền muốn không phải biết. Tại sông nhỏ huyện. Trên cơ bản thì không có cái gì công việc tốt. Chỗ này xa xôi. Kinh tế ở phía sau. Thương nghiệp không phát đạt. Bởi vì dân tộc thiểu số rất nhiều. Cho nên trên cơ bản đều là lấy nông loại mà sống Mà lại thu hoạt đồ vật trên cơ bản đều là cho thổ ti gia tục Như là rời đi nha môn Bọn họ vô luận làm cái gì Đều cùng làm biển gia nô dịch Không có gì khác biệt Cho nên bọn họ không muốn vứt bỏ như thế Một phần có thể lính bạc Còn rất thể diện công tác Thế nào đều nghe không hiểu bản huyện thừa Lời nói sao huyện thừa gặp mọi người không động tác nhíu mày quát lớn Lúc này Một cách tạo ban ban đầu mở miệng. Huyện thừa đại nhân. Mời hỏi quyết định này. Huyện lệnh đại nhân biết không ban ba nha dịch phân chia phối điều động cùng bổ nhiệm từ nhiệm. Tất cả thuộc về bản quan cách này huyện thành quản. Không cần huyện lệnh quyết định hướng chi. Ngươi chính là gọi tới huyện lệnh. Hắn cũng sẽ không ngăn cản bản quan quyết định. Huyện thừa sau khi nói xong thật vừa đúng lúc vừa tốt huyện lệnh từ sau nha đi tới. Huyện thừa nhìn sang. Gặp huyện lệnh quay người muốn về sau nha. Liên cười lạnh mở miệng. Huyện lệnh đại nhân trương huyện lệnh bất đắc sĩ quay người. Cười nói. Điền huyện thừa. ngươi tới làm chức ha ha. Tự nhiên là muốn tới. Rốt của quan chức chỗ. Đúng. Hôm nay vừa đến. Liên chuẩn bị làm đại sự. Đầu tiên. Đem nha môn chi tiêu giảm xuống. Khai trừ hơn một ngàn người. Huyện lệnh đại nhân Không có ý kiến chớ điền huyện thừa cũng không có cảm thấy là cùng huyện lệnh đang thương lượng Hắn nhận định Huyện lệnh sợ điền ra Không dám ngỗ nhịp hắn Quả nhiên Trương huyện lệnh cười ha ha cười nói Điền huyện thừa một lòng vì huyện nha Bản quan lý dài rất Tại sao có thể có ý kiến huyện thừa cứ việc đi làm Bản quan chống đỡ Vừa nghe thấy lời ấy Huyện thừa cười càng cổ quái. Phía dưới hơn một ngàn nha dịch. Lại sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trong lòng bọn họ rất tuyệt vọng. Đồng thời, xem. Thường trương huyện lệnh cảm thấy hắn quá sợ. Quả thực không xứng làm huyện lệnh. Huyện thừa giờ phút này nhìn về phía mọi người. Nói ra. Các vị. Còn có vấn đề sao nếu là không có vấn đề. Thì tán A huyện thừa đại nhân. Chúng ta sai dịp. Là về điển sử đại nhân quản Xin hỏi Ngày khai trừ chúng ta Điển sử đại nhân biết không một cái sai dịch mở miệng Nghe vậy huyện thừa sầm mặt lại Nói ra Lớn mật Bản huyện thừa làm chỗ chức trách sự tình Còn cần muốn điển sử cách này thuộc hạ báo cáo không hắn có biết hay không lại như thế nào còn có thể quản bản huyện thừa hay sao lời này rơi xuống Hơn một ngàn người đều tâm lý than thở Đúng vậy à. Điển sử chỉ là huyện thừa cấp dưới. Huyện thừa làm quyết định. Điển sử lại có thể thế nào đâu sau đó. Hơn một ngàn người đều hổ rũ. Biết đây hết thầy. Không cách nào nhịp chuyển. Sau đó. Cả đám đều chuẩn bị quay người rời đi. Thế mà. Đúng lúc này. Một thanh âm vang lên. Chờ một chút mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một thân màu lam nhạt quan phục tần minh. Chính mang theo mũ ô sa chậm rãi đi tới. Hắn đi tới bóng người, vào thời khắc này hơn một ngàn người nhìn đến, là cao to như vậy uy vũ. Thậm chí, giống như mơ hồ còn có một loại pha quay chậm thì giác để mọi người không tự giác kích động lên. Sau đó nhìn kỹ. Tốt à! Không phải thì giác cảm thấy chậm. Mà chính là tần minh cố ý đi rất khó. Nhân công chế tạo rất có khí chàng pha quay chậm hiệu quả. Chỉ thấy hắn chậm chạp mà bức cách 10 phần dường như còn từ mang hiệu ứng âm thanh đi tới về sau Dùng xem thường hết thầy ánh mắt nhìn xem huyện thừa Nói ra Hạ quan gặp qua huyện thừa đại nhân Miệng phía trên nói rất khách khí Nhưng đầu của hắn nhấp cực kỳ cao Lưng và thắt lưng ưỡn đến mức rất thẳng Điền huyện thừa nhíu mày Tần điển sử Đây chính là ngươi cách này hạ quan Nhìn thấy thượng quan thái độ có gì không ổn sao tần minh hỏi Hừ Không hành lễ Không quý đầu Tần biển sử Ngươi có biết hay không quy củ có hay không trên dưới tôn ti điện huyện thừa quát lớn Tần minh cười Trên dưới tôn ti vừa mới huyện thừa đại nhân nhìn thấy huyện lệnh đại nhân lúc Có thể có quý củ có thể phân tôn ti ngươi Huyện thừa biến sắc Hắn không nghĩ tới tần minh rào hoạt như thế Vừa lên đến liền để hắn ăn thua thiệt Hừ bản quan lười nhắc theo ngươi nói nhảm Bây giờ bản quan muốn khai trừ hơn một ngàn người Ngươi không có quyền can thiệp Điền huyện thừa nói ra Tần Minh biếu môi Như vậy xin hỏi Đại nhân khai trừ bọn họ lý do đâu Điền huyện thừa nói Không có tiền à Huyện nha nào có nhiều bạc như vậy Tới cho bọn hắn phát lương thắng mà lại Ngươi còn đem bọn hắn lương tháng tăng lên tới 1 tháng 2 lượng bạc. Xin hỏi, trong nha môn có tiền này cho sao vẫn là nói? Ngươi cho trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 561, ta có tiền ai nha môn lại nhỏ. Nha dịch lương tháng vẫn là thanh toán lên. Huyện thừa đại nhân lời này, nhưng là không còn ý tứ. Tần Minh nói ra. Thế mà lời này rơi xuống về sau, lại một người mặc cẩu phẩm quan phủ 40 tuổi trung niên nhân đi tới nói ra bản quan chính là chủ bộ trưởng quản tiền thu chờ một chút bản quan nói nha môn không có tiền được rồi đi tần minh nhìn sang trong mắt hơi hít nhất thời minh bạch điền ra hai cách huyện nha quan viên đều đến huyện nha nói rõ là đối phó tần minh a hai cách này kẻ sướng người họ một cách nói không có tiền Một cách nói không có tiền thì khai trừ người. Thật đúng là khó làm a. Bất quá, như là muốn dùng cách này, liền cho rằng ăn chắc Tần Minh cái kia thật đúng là quá ngây thơ. Tần Minh nhìn xem hai người. Ngay sau đó cười một tiếng. Chủ bộ đại nhân. Nhà môn xác thực không có tiền sao điền chủ bộ cười lạnh. Không có tiền huyện thừa đại nhân. Bởi vì không có tiền. Cho nên muốn khai trừ nha dịch Tần Minh lại hỏi. Điền huyện thừa gật đầu, không sai vậy nếu như có tiền thì không khai trừ sao tần minh nghi hoặc. Điền huyện thừa cười lạnh. Nếu là có tiền, tự nhiên không khai trừ nha dịch ạ. Nếu như nhiều tiền, vậy còn muốn nhiều chiêu một số người đây. Rốt cuộc nha môn muốn người a. Đúng vậy a có tiền còn mở trừ nha dịch làm gì chúng ta lại không phải người ngô. Mấu chốt là đúng là không có tiền A, cho nên chỉ có thể khai trừ nha dịch. Chủ bộ lạnh cười nói. Nói, hắn còn cùng huyện thừa đối mặt, hai người phối hợp không chây vào đâu được. Tần Minh lại mở miệng. Vậy những thứ này nha dịch. Không khai trừ được hay không A huyện thừa nhấp nhô mở miệng. Tần Điển Sử. Nói rất rõ ràng. Huyện Nha không có tiền nuôi hắn nhóm A. Tần Minh cười. Huyện Nha không có tiền. Ta có A cái này vừa nói. Tất cả mọi người là xứng sờ. Ngay sau đó huyện thừa nhìn xem Tần Minh. Ngươi nói cái gì Tần Minh? Đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Những thứ này nha dịch. Một tháng hết thảy lương tháng đều là hơn 2.000 lượng bạc. Ngươi có ngươi cho rằng ngươi là ai Tần Minh biếu môi. Một tháng mới hơn 2.000 lượng bạc. Vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ ta nhìn đầu ấp ngươi có vấn đề a bớt ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ Chủ bộ cũng mở miệng quát lớn Tần Minh cười cười Theo trên thân lấy ra một tấm ngân phiếu Nói Đây là 10.000 ngàn lượng bạc Đủ để thanh toán những thứ này bọn nha dịch 4 tháng lương tháng Nhà môn không có tiền ta có Hiện tại bọn họ lương tháng ta cho huyện thừa đại nhân Những thứ này người ngươi chỉ sợ a Khai trừ không Trong nháy mắt Điền huyện thừa cùng Điền chủ bộ mặt Liền đen xuống Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh Một lúc lâu sau Điện chủ bộ mới nói Tần Minh Ngươi chỉ là một cái Điền sử Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy Tiền huyện thừa đại nhân Ta cảm thấy Cần phải điều tra một chút tần Điền sử Tham ô vấn đề Tần Minh cười ha ha Nói Tốt dựa theo quá trình hai người các ngươi viết thư từ huyện lệnh đại nhân con xấu đưa đến lại bộ đi tố cáo ta đi bất quá trước lúc này cách này 10.000 ngàn lượng bạc ta đã cho những thứ này nha dị bọn họ vẫn là nha môn người cho nên các ngươi âm mưu không có đạt được điển huyện thừa chừng mắt tần biển sử ngươi hôm nay có thể lấy ra 10.000 ngàn lượng Cái kia bốn tháng sau đâu tần minh mò sờ tầm. Nói. Hai cái khả năng. Để nhất. Bốn tháng về sau. Ta lấy thêm ra một trăm ngàn lượng bạc. rút cuộc lão tử khác không có. Tiền có là. điền huyện thừa cùng điền chủ bộ đều hử một tiếng. Lúc này mới ý thức được. Tần minh có thể là kẻ có tiền A. Như vậy đại khí. Sau đó điền huyện thừa hỏi cái thứ hai khả năng đâu, Tần Minh cười hắc hắc. Cái thứ hai khả năng. Trong 4 tháng này, diễn ra diệt Tiểu Hà huyện từ huyện nha quản lý hết thảy, thu má tiền. Không phải tiền sao, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Diễn ra diệt loại lời này tại Tiểu Hà huyện, ai dám nói hỗn chứng? Ngươi dám nói ra những lời này? Ngươi tự tìm cách chết điền huyện thừa hét lớn. Tần Minh khinh thường mắt nhìn điền huyện thừa. Nói ra. Ta không chỉ có muốn nói. Ta còn phải nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất để người điền ra đều cho ta thành thật một chút. Bằng không. Bọn họ sẽ ở ta trên tay. Diệt càng nhanh cuồng vọng. Cuồng vọng cùng cực điền huyện thừa chỉ vào tần Minh hét lớn. Tần Minh lại tiếp tục mở miệng. Cách này huyện nha. Còn muốn tiếp tục nhận người. Muốn tiếp tục lớn mạnh. Ta muốn cách này huyện nha. Triệt để hủy diệt ngươi điền ra. Để ngươi điền ra đối dân chúng nô dịch. Trở thành thật đáng buồn lịch sử. Ngươi đang tìm cách chết. Tần Minh. Ngươi triệt để chọc giận ta điền ra. Ta điền ra tất nhiên không tiếc hết thầy. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Điền huyện thừa nổ hống. Tần Minh cười lạnh đã từng có rất nhiều người nói với ta như vậy. đáng tiếc a, kết quả đều là bọn họ diệt. mà ta vẫn như cũ rất tốt. Điền Huyện Thừa nhìn hầm hầm Tần Minh, thật lâu mới nói, ngươi đến cùng là ai giờ khắc này? hắn ý thức đến, Tần Minh không phải người bình thường. một cách Điền sử, có thể tùy ý lấy ra mười ngàn lượng bạc Tần Minh nhìn xem Điền Huyện Thừa, nói ta một cách tiểu điển sử a nói. Tần Minh quay người, đối với hơn 1000 nha nha dịch mở miệng, đều thất thần làm gì mỗi người trở về. Thật tốt huấn luyện, không lâu tương lai, các ngươi cũng là hủy diệt Điền ra cái u áp tính này lợi kiếm. Hơn 1000 người ảo ảo ôn huyền là Điền huyện thừa cùng điển chủ bộ ra mặt đều run run, khí không được Không bao lâu, điện chủ bộ đi đến huyện thừa bên cạnh, nói đối phó hắn chỉ có hai cách biện pháp. Nói điện chủ bộ nói, hoặc là, nghĩ biện pháp, tiếp tục án sát. Hoặc là, chúng ta dân thư phạt tội, để huyện lệnh cũng cùng một chỗ, đem hắn lấy đi. Điện huyện thừa hít thở sâu một hơi, nhìn về phía một mực không nói chuyện trương huyện lệnh. Hai cách này biện pháp, cùng một chỗ thi hành. Nói, hắn lại đúng trương huyện lệnh nói. Trương Huyện Lệnh, ta hai người muốn phạt tội Tần Minh, ngươi không có ý kiến chứ? Trương Huyện Lệnh hít thở sâu một hơi, thật lâu mới nói: Ta không có. Vậy thì tốt. Đến thời điểm, còn phiền phức Huyện Lệnh đại nhân cũng tới sách hai câu. Ta điền ra, sẽ nhớ ký ngươi sở tác sở vi. Điền Huyện Thừa lạnh cười nói: thì cùng chủ bộ cùng đi sau nha. Một bên khác. Tần Minh trở lại gian nhà, đứng đối nhau lấy Lý ban đầu nói, phái người đi điền ra bên ngoài trông coi, có người muốn đi điền ra giải quyết tranh chấp, đều để cho bọn họ tới huyện nha giải quyết. Nếu như người điện ra đi ra ngăn cản đâu Lý ban đầu hỏi, Tần Minh nói, vậy liền nhiều mang một ít người cùng bọn hắn làm. Nhớ kỹ đừng sợ cái này đem là các ngươi tiểu hà huyện xoay người thoát ly thổ ti gia tộc trưởng khống cơ hội. Lý ban đầu nghe vậy nghe hít động không thôi. Nói thuộc hạ minh bạch. Đại nhân đối tiểu hà huyện bách tính làm ra hết thảy Làm cho người kính nể. Tần Minh cười lấy khoát khoát tay. Nói đi thôi Lý ban đầu rời đi về sau. Tần Minh lại nhìn xem một bên lạc tử y. Lạc Tử y mở miệng, "Ta cảm thấy điền gia cách bị diệt, không xa." Tần Minh gật đầu. Chính sách tàn bạo phía dưới. Ngô Dịch Bách Tính, Thổ Ty gia tộc cao quý, phổ thông người dân đê tiện, nghiêm trọng hai cực phân hóa, đã đỉnh trước Thổ Ty gia tộc sẽ bị tiêu diệt, không có Bách Tính chống đỡ, hết thảy cường quyền đều chẳng qua là con cọp giấy. Huống chi Bây giờ nơi này dân chúng Càng muốn hơn triều đình quản lý Mà sợ hãi thổ ti thống trị Cái này Cho chúng ta cơ hội Cũng là chúng ta lực lượng Lạc tử y vẻ mặt thành thật gật gật đầu Tần Minh nói Ngươi nghe hiểu sao lạc tử y Cũng không có trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 562 điển ra hoảng đi qua khai trừ sóng gió điển huyện thừa cùng điển chủ bộ trong nhà môn Có thể nói là không có một chút uy nghiêm Rốt cuộc Hai người bọn hắn muốn khai trừ cái kia hơn một ngàn nhà dịch Những thứ này người Còn có thể xem bọn hắn hai thuần mắt sao hiện tại Cách này hơn một ngàn người Trên cơ bản đều chỉ nghe Tần Minh Đối với Trương Huyện Lệnh Cũng không quá thuận mắt Đối với cách này Trương Huyện Lệnh cũng rất bất đắc dĩ Nhưng không có cách nào nói cái gì Rốt cuộc không có Tần Minh lời nói Cách này nha môn Cũng là chỉ còn trên danh nghĩa Mặt khác Điện huyện thừa cùng chủ bộ Viết phạt tội Tần Minh tin Bức bách trương huyện lệnh ký tên con dấu về sau Phong thư này Thì mang đến lại bộ Mặc kệ có thể hay không án sát Tần Minh phạt tội vẫn là muốn tiếp tục Nếu như án sát không thành công Vạn nhất vạc tội thành công cái kia Tần Minh cũng xong Cho nên đây đều là theo mỗi cách phương diện tiếp tục Muốn nhằm vào Tần Minh Huyện thừa khoai Huyện thừa nhìn lấy chủ bộ nói Lão Tam Cái này Tần Minh Có chút khó giải quyết Lần trước ám sát người khác thất bại Nói rõ bên cạnh hắn hộ về hay là lợi hại Lần này ám sát Muốn tìm lợi hại mới được Vê quy quy mơ ta sẽ trở về để Lạc Nhi tìm lợi hại thích khách tới xếp hắn Chủ bộ gật đầu Huyện thừa ăn một tiếng Nói Việc này mau chóng đi làm Ta luôn có loại dự cảm không tốt Cảm thấy cách này Tần Minh Không đơn giản Tốt chủ bộ gật đầu nhanh chóng nhanh rời đi Một bên khác Tần Minh cùng Lạc Tử y trò chuyện rất lâu Sau đó thì phân phó lý ban đầu Tiếp tục nhận người Lương tháng Hắn tần minh ra Lý ban đầu lúc đó thì dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn tần minh nói ra Đại nhân, ngài Là phú nhị đại tần minh lắc đầu Không phải bất quá món tiền nhỏ vẫn có chút Món tiền nhỏ hơi một tí lấy ra 10 ngàn lượng bạc Cũng không phải món tiền nhỏ a đại nhân Ngài nhà cơ sở không có mấy trăm ngàn bạc à, Quá có tiền Lý ban đầu nói ra. Tần Minh cười cười. Mấy trăm ngàn vẫn tốt chứ tâm lý lại nghĩ. Mấy trăm ngàn cũng quá xem thường người. Tần Minh hiện tại có mỏ than đá sản nghiệp. Có in ấn ra sách sản nghiệp. Có các loại tiệm ăn nhỏ chờ một chút. Những vật này. Cái kia không phải để hắn một ngày thu đấu vàng có lúc một ngày cũng là mấy trăm ngàn bạc được chứ cho nên tiền. Tại Tần Minh nơi này. Thật không tính là cái gì Lý ban đầu cũng càng phát sát Tần Minh không phải người bình thường Đối Tần Minh cũng rất có tự tin Nói Đại nhân Chúng ta chiêu bao nhiêu người lại chiêu 800 người Một cái huyện nha Làm sao cũng phải 2.000 người Nha dịch đặt cơ sở đi Tần Minh nói ra Đồng dạng trong huyện nha Đều là 2.000 nha dịch Chí ít 1.000 người là dân binh Rốt cuộc cần muốn đối phó một chỗ sạc cỏ thổ phỉ cái gì? Người không thể thiếu. huống chi, lần này huyện nha muốn đối kháng là một cái thổ ty gia tục. Lý ban đầu đi nhận người đồng thời còn khiến người ta tại điện ra bên ngoài trông coi. Trước kia, tiểu hà huyện bất luận người nào. Phát sinh án mạng vẫn là các loại vô án. Đều đi điện ra công đường bên trong từ người điện ra xử lý giải quyết. Điền ra liền phản phất một cách nha môn, nhưng bây giờ nha môn sai dịch ở chỗ này trông coi, phạm là có người đến điền ra xử lý vụ án, đều bị bọn bộ thoái mang đi, đưa đến huyện nha, để huyện lệnh xử lý, nhất định phải theo trên căn bản để dân chúng minh bạch nha môn trọng yếu, cùng bây giờ nha môn năng lực, thì như vậy hai ngày thời gian trôi qua toàn bộ tiểu hà huyện. Xuất hiện rất nhiều sai dịch tuần tra. Bọn bộ khoái mặc lấy quan sai phục sức. Cầm lấy quan viên đao. Bốn người một tổ khắp nơi dò xét. Gặp phải chuyện bất bình. liền đi tới điều chỉnh. Vấn đề nghiêm trọng thì mang về huyện nha. Dần dần tiểu hà huyện dân chúng đều ý thức được một vấn đề nha môn bắt đầu quản sự. Nhưng là đồng thời người điền ra cũng đang quản sự tỉnh điền gia cũng có chuyên môn duy trì trật tự đội ngũ, mỗi ngày cũng là cầm lấy đao tải bốn phía giò xét. Nhưng là bọn họ theo không chân chính quản sự, cái gì chuyện bất bình bọn họ mới mặc kệ. Không chỉ có mặc kệ, mà lại bọn họ tồn tại cũng là không tông bằng. Bởi vì bọn hắn trên đường, muốn ăn cái gì thì ăn, không cho tiền. Muốn lấy cái gì liền lấy, cũng không cho tiền. Sau đó... Tại bọn bộ khoái tuần tra lúc. Nhìn đến có điện ra đổi tuần tra người bên đường ăn cơm chùa. Sau đó bọn bộ khoái lập ngay lập tức đi. Đem mấy cái người điện ra bắt lại. Còn bức lấy bọn hắn trả thù lao. Cách này dân chúng vây xem nhóm triệt để kích động lên. Như thế so sánh rõ ràng. Một cách như tường đảo. Một cách lại là quan sai. Một cách ước hiếp bách tính. Một cách vì dân làm chủ. Dân trúc tự nhiên không gì sánh được chống đỡ bọn bộ khoái Mấy cái người điền ra được đưa tới nha môn trực tiếp giam lại Lý ban đầu đem chuyện này nói cho Tần Minh về sau Tần Minh cười Chuyện này làm không tệ Chuyện lệnh xuống Nói cho bọn bộ khoái Quan tâm kỹ càng điền ra những cái kia đổi tuần tra Bọn họ phàm là vi pháp loạn kỷ Thì cho ta bắt Hết thầy hậu quả đều không dùng sợ Lý ban đầu gật đầu. Đúng có tần minh tán thành. Mấy trăm sai dịch trừ ngày bình thường tại tiểu hà huyện duy trì trật tự bên ngoài. Nóng lòng nhất ở lại làm. Cũng là bắt người điền ra. Chỉ có có người điền ra khi dễ dân chúng cái kia chính là bắt. Ngắn ngủi ba ngày thời gian bắt điền ra đổi tuần tra. Hòa điền nhà hắn một số người chung hơn 300 cái. So sánh dân chúng rất là chống đỡ bởi vì không có người ăn không trắng bắt bọn hắn. bất quá ba ngày sau điền gia cũng kịp phản ứng phát hiện không vẹn vẹn những ngày này điền gia đi ra vô án người ít điền gia chính mình người cũng thiếu rất nhiều một điều tra mới phát hiện tiểu hà huyện vô án trên cơ bản đều tại huyện nha xử lý mà mất tích vài trăm người cũng bị huyện nha lấy bảo trì trì an làm lý do cho bắt Cái này điền lạc triệt để giận. Tại công tộc trong đại sảnh trực tiếp nổi giận. Ngay sau đó nhìn lấy hắn nhị thúc, nói ra, "Nhị thúc, ngài là huyện nha huyện thừa, là hắn Tần Minh người lãnh đạo trực tiếp, ngài không quản được hắn sao?" Điền huyện thừa thở dài. "Tiểu tử này tinh rất. Nhị thúc ta cũng đau đầu a. Mà lại tiểu tử này rất có tiền. Hắn dùng tiền đến mời người đã có hai ngàn nha dịch thế dần dần lớn mảnh ác tam thúc điền chủ bộ cũng mở miệng điền lạc hít thở sâu một hơi thích khách đâu mời sao hai ngày này cũng đập hai sóng thích khách đều thất bại vào tủ Điện chủ bộ bất đắc dĩ mở miệng điền lạc sắc mặt âm trầm nói vậy làm sao bây giờ giết cũng giết không các ngươi tại huyện nha cũng đấu không lại hắn Chẳng lẽ thì nhìn lấy huyện nha càng lúc càng lớn. Sau đó che lại chúng ta điền ra từ hiện tại đến xem cái này tần minh. Xác thực không dễ chọc. Nếu như tướng ép cùng hắn đấu. Kết quả tốt nhất. Cũng là lưỡng bại câu thương. Lạc nhi theo ta thấy không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Một mực không nói chuyện nhị ra ra mở miệng lần nữa. Điền lạc nhìn xem nhị ra ra. Nói. Giàn ship ổn thỏa không có vĩnh viễn cửu nhân Chỉ có vĩnh viễn lợi ích Huyện lệnh không tính là gì nhân vật Cái này tần minh Lại khó đối phó Thật muốn cùng hắn đấu Dù là hắn chết Chúng ta cũng sẽ trọng thương huống chi Người hắn đã rất nhiều Còn dần dần thu hoạt được dân chúng chống đỡ Kéo dài như thế Chúng ta tình cảnh rất khó huống chi Chúng ta còn có vài trăm người Tại trên tay hắn Cùng đấu nữa lướng bại câu thương. Không bằng cùng một chỗ cộng đồng kiếm lời. Ta tin tưởng. Hắn còn trẻ như vậy người. Cũng là không nhìn được sự hoạt. Cho nên chúng ta không bằng thiết yến Cho hắn chỗ tốt. Tiền tài. Quyền lợi. Mỹ nữ. Hắn muốn cái gì. Cho hắn liền tốt. Sau đó cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta làm chúng ta thổ quan. Hắn làm hắn huyện quan. Nhị ra ra nói xong Tự tin cười một tiếng Lần nữa ngồi xuống Ẩn sâu công cùng tên trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 563 Mời tần minh ăn cơm điền ra án sát không tần minh Hai cách quan viên trong nha môn Tạm thời cũng cầm tần minh không có cách nào Rơi vào đường cùng Điền ra cân nhắc một chút Như là nhất định phải cùng tần minh đấu nữa Thắng cũng sẽ để điền ra tổn thất nặng nề Đây đối với ngồi vững một phương thổ ti tới nói. Không phải chuyện tốt. Sau đó điện ra cuối cùng làm ra quyết định cùng Tần Minh hóa đàm một chút. Sau đó, ngày thứ hai liền bắt đầu an bài. Tần Minh vốn đang làm việc. Đã thấy Lý ban đầu đi tới. Đối Tần Minh báo cáo. Đại nhân. Hai ngày này bắt điện ra không ít người. Đoán chừng. Bọn họ hội có hành động. Tần Minh để bút xuống. Nói, chú ý một chút điền ra đồng tính. Mặt khác, huyện lệnh hai ngày này phán án như thế nào xem ra còn có thể ác. Cũng là có lúc xử lý điền ra những cái kia ức hiếp bách tính người lúc. Giống như vẫn còn có chút sợ hãi dục xè. Lý ban đầu nói ra. Tần Minh cười cười, cái này trương huyện lệnh quá nhát gan. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn cũng là hắn sinh tồn chi đảo. Tốt trong lúc sảnh dối. Ta cũng đi xem hắn một chút thẩm án. Nói tần minh cùng lý ban đầu cùng một chỗ hướng về đại sảnh đi. Đi đại sảnh trương huyện lệnh ngay tại thẩm vấn điền ra một cái chấp sự. Dưới đường người. ngươi làm đường phố nện người khác sạp trái cây. Còn đánh người. Có thể nhận tội A Trương huyện lệnh dùng tận lực tốt khẩu khí nói ra. Có thể cái kia người điền ra lại không khách khí. Cười lạnh nói phải thì như thế nào lão tử là điền ra một cách chấp sự ngươi còn dám đồng lão tử hay sao trương huyện lệnh những mày miệng nặng sạch sẽ điểm nơi này là nha môn nha môn làm sao địa phương rách nát hù dọa người nào chó huyện lệnh nhà ta thổ ti biết ngươi bắt ta giết chết ngươi tin hay không vị này điền ra chấp sự gì thường phách lối cứ việc nha môn có quật khởi chi thí. Thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì tốt lo lắng, nghe, đến hắn lời nói. Trương huyện lệnh sắc mặt cũng khó nhìn. Nhìn nói nhàm, liền trực tiếp tuyên án, khủy nhân vật phẩm, đánh nhau bách tính người. Trượng trách 20, giam giữ 3 năm, lời còn chưa nói hết. Tần Minh vừa vặn đi tới, mở miệng nói, còn có tại công đường bất kính làm nhục triều đình lệnh quan. Tội thêm một mật, giam giữ 6 năm. Trương huyện lệnh mắt nhìn Tần Minh, nói. Tần điển sử Tần Minh mỉm cười. Huyện lệnh đại nhân. Trong lúc giành dối, ta cũng tới dự thính. Trương huyện lệnh gật đầu, thượng tỏa một cách nha dịch lấy tới một cái ghế tại sư ra đối diện để xuống. Tần Minh tùy tiện ngồi xuống. Ngay sau đó Trương huyện lệnh trên tay cầm que trúc vứt xuống liền theo tần điển sử nói Phán vào tù 6 năm sư ra lập tức viết lên Mà cái kia điển ra chấp sự mắt nhìn tần Minh Vậy mà không dám nói gì Người tới ấm xuống đi chương huyện lệnh mở miệng Mấy cái nha dịch liền phải đem cái này điển ra chấp sự mang đến giam lại Đúng lúc này Đại sảnh bên ngoài Điện chủ bộ trầm rãi đi tới Cái kia điển ra chấp sự thấy một lần chỗ dựa đến Sắc mặt vui vẻ Vội vàng nói Ha ha Còn dám cho lão tử định tội Các ngươi mấy tên khốn kiếp này Điện tam ca ngài đến vừa vặn Cứu ta Bọn họ muốn phán ta 6 năm đi, điền chủ bộ đi tới mắt nhìn vị này điền ra chấp sự Nhớ mày nói 6 năm vì cái gì tam ca Ta chính là đánh cái người nhấc lên cây sạp hàng mắng vài câu cái này huyện lệnh không có nghĩ đến cái này họ tần liền muốn phán ta 6 năm điền gia chấp sự lời mới vừa vừa nói xong người điền chủ kia sổ ghi chép bỗng nhiên động thủ hung hăng một bàn tay phiến tại điền gia chấp sự trên mặt đùng một tiếng đánh điền gia chấp sự đều mộng ngay sau đó liền nghe điền chủ bộ nói người đồ hỗn trứng này làm ra chuyện như thế cho ta điền gia mất mặt Đáng đời Phán ngươi 6 năm Đều thiếu Người tới Mang đi trong nháy mắt Trong đại sảnh mọi người nhất thời an tính Không chỉ có khẩn trương trương huyện lệnh xứng sờ Cũng là tần minh cũng những mày Thì càng đừng nói những cái kia nha dịch điền ra chấp sự bị một mặt mộng bức mang đi về sau Điện chủ bộ lúc này mới gửi lấy nhìn xem trương huyện lệnh cùng tần minh Nói ra Huyện lệnh đại nhân Tần Điển Sử Không có ý tứ Ta điền ra quản giáo không nghiêm Để cho các ngươi chế xếu Trương huyện lệnh vội vàng cười nói Không có gì đáng ngại Hắn vừa nói chuyện Điện chủ bộ thì nhìn về phía Tần Minh Tần Điển Sử Có thể hay không Mượn một bước nói chuyện Trương huyện lệnh rất xấu hổ Mới hiểu được Điện chủ bộ đột nhiên khách khí như vậy Cũng không phải là đối với hắn Mà lại bởi vì Tần Minh Tần Minh nhìn xem điện chủ bộ Ngay sau đó đứng dậy Nói Đi thôi Tần Minh tư thái Có thể so sánh huyện lệnh phần lớn Thế mà còn đi tại chủ bộ phía trước Chủ bộ cũng không nói cái gì Theo Tần Minh đi đi ra bên ngoài một chỗ hoa viên Liền nghe chủ bộ lúc này mới lên tiếng nói Tần điện sử Trước đó đây Chúng ta điện ra cùng ngươi Phát sinh không ít hiểu lầm Đối với cách này Chúng ta điền ra mọi người cũng nghĩ lại qua Cảm thấy có nhiều chỗ Đúng là chúng ta không ổn Cho nên hôm nay gia chủ để cho ta tới mấy người buổi tối đi chúng ta điền phủ dự tiệc Gia chủ còn mời tiểu hà huyện một số danh nhân hương thân cùng một chỗ cùng đi ngươi Tần Minh sững sờ dưới Nói Mời ta ăn cơm không sai Đồng thời Đem một vài không tốt hiểu lầm cùng mâu thuẫn. chúng ta tiêu trừ. Hy vọng tần điện sử ngươi. Cho chút thể diện điện chủ bộ nói ra. Tần Minh cười cười. Nói. Tốt. Đã các ngươi điện ra muốn nói. Ta tự nhiên là vui lòng. Vậy liền buổi tối. Điện ra gặp thống khoái. Tần điện sử ta cũng thích cùng ngươi giảng này người liên hệ. Tin tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Điện chủ bộ cười đến. Tần Minh cười không nói, ngay sau đó quay người rời đi Trở lại điện sử phòng Tần Minh nhìn lấy lạc tử y nói Điền ra muốn cùng nói Buổi tối muốn mời ta ăn cơm vậy ngươi đi sao lạc tử y hỏi Tần Minh nói đương nhiên phải đi Ta nghĩ nhìn một chút, bọn họ muốn làm sao nói Ta cũng đi lạc tử y hỏi Tần Minh gật đầu Tự nhiên lạc tử y ăn một tiếng Thích khách nàng Nữ giả nam trang Mặt lấy là sai gì y phục Tần Minh nhìn kỹ một chút Khoan hãy nói Thật thẳng Tuấn là tử y bị Tần Minh trầm chầm, chầm đến lâu Có chút đỏ mặt ngươi làm cái gì Tần Minh cười Lắc đầu giờ khắc này Vậy mà lại nghĩ tới Diễm Lăng Phỉ các nàng Diễm Lăng Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ trở lại viêm quốc cùng Kim Quốc đã có mấy ngày này Cũng không biết Các nàng qua như thế nào Tần Minh cảm thấy. Chính mình cũng không hoa tâm. Nhưng là một số thời khắc. Có vài nữ nhân cuối cùng sẽ để người khó quên dần dần. Rơi vào trầm tư. Thiên rất nhanh hắc Điện phủ bên ngoài. Tần Minh mặc lấy quần áo màu trắng. Cùng vẫn như cũ mặc lấy sai dịch phục lạc tử y cùng một chỗ đến điện ra ngoài cửa. Điện ra ngoài cửa. Điện lạc tử mình ở chỗ này chờ. Hắn khách nhân đến. Đều là người khác đang chiêu đãi. Nhưng nhìn đến tần minh đến. điền lạc lập tức lộ ra nụ cười. Mấy bước đi lên trước. Đối tần minh chắp tay một cái nói. Tần điển sử. Đại giá quang lâm. Dòng đến nhà tôm tần minh gặp hắn cái này vẻ mặt vui cười đón chào. Sau đó cũng cười. Ruộng ra chủ khách khí. Ngược lại là ta. Còn thật đến ăn trực. Ai... Lời này nói thế nào, ngươi thế nhưng là khách quý, sợ ngươi không đến đây, đến, mời vào bên trong. điền là khách khí nói ra. chung quanh không ít khách nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy tần minh. Cũng nhìn không được nghĩ thầm. Cái này ai vậy lớn như vậy mặt mũi. Thế mà để điền ra thổ ti khách khí như thế trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 564 đàm phán tiến vào điền ra. Tần Minh trực tiếp được mời đến điền gia đại sảnh. Một cái bàn lớn phía trên chính bày đầy mỹ thực. Điền lạc đối Tần Minh thân thủ. Mời Tần Minh thượng tỏa. Tần Minh cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở trên vị. Lạc tử y đứng tại hắn sau lưng. Tần Minh lại mở miệng. Ngồi xuống. Cùng một chỗ ăn không sai không sai. Vị tiểu hương đệ này. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Điền lạc đối lạc tử y nói ra. Lạc tử y trầm mặt một chút Ngồi tại tần minh bên cạnh Lúc này điền lạc để tất cả mọi người vào chỗ Trong đại sảnh bày 4 bàn Tần minh bàn này lớn nhất Nhưng người không nhiều Mặt khác 3 bàn không ít người Hết thảy đến có hơn 40 người Trong này Người điền ra có một ít Sau đó cũng là tiểu hà huyện nhân vật nổi tiếng hương thân Tại tiểu hà huyện Đều là so sánh có danh vọng mọi người ngồi xuống về sau. Điền lạc đứng dậy kể một ít lời khách khí. Ngay sau đó lại nói hôm nay Điền mỗ thiết yến chủ yếu là mời tần điện sử. Bởi vì lúc trước tần Điền sử cùng ta điền ra phát sinh một số không thoải mái, cho nên cố ý tiêu trừ một chút. Nói Điền lạc nhìn lấy tần Minh. Bởi vậy tần điển sử, điện sử Điền mỗ trước kính ngươi một ly nói điền lạc cầm chén rượu lên trước uống một ngụm tần minh mặt mỉm cười nói ra điền gia chủ nói quá lời thực có chút vấn đề cũng rất đơn giản chúng ta song phương giải quyết một cái cũng chính là đúng đúng tin tưởng tần điển sử cũng là người sảng khoái đến chúng ta trước không nói cách này dùng bữa uống rượu điền lạc chiêu đãi Những người chung quanh đều phù họa Nhưng tất cả mọi người minh bạch Lần này nhân vật chính Là Tần Minh Cho nên tất cả mọi người là không phải chú ý Tần Minh thái độ Ăn cơm quá trình bên trong Điện lạc đối Tần Minh thái độ cũng khá Tần Minh cũng là không kiêu ngạo không tử ti Hòa điện lạc không ngừng chạm tốc Có lúc bàn rượu xác thực có thể giải quyết một vài vấn đề Điền lạc liền nghĩ rượu ngon thức ăn ngon cho Tần Minh ăn Lại có nhiều người như vậy tại chỗ Đến thời điểm Tần Minh tổng không rất cùng điền ra thỏa hiệp A mà bây giờ Thịt rượu ăn xong Tần Minh cũng để đúa xuống Nói ra Điền gia chủ Hiện tại cơm nước no nê Chúng ta Nói một chút chính sự điền lạc cười Tần huyên để sảng khoái Tốt Vậy chúng ta thì nói chuyện. Điền lạc nói mọi người cũng đều không tại ăn mà chính là nhìn chăm chú lên tần minh hòa Điền lạc, tần huyên đệ, ngươi biết ta điền ra lớn nhỏ là cái thổ ti, tại cách này tiểu hà huyện cũng là thổ quan, chứa chỉ lấy tiểu hà huyện, bất quá quan phủ cũng tương tự có huyện chứa chỉ nơi này. Đây chính là chúng ta mâu thuẫn chỗ, chúng ta song phương là tổng chỉ một phương, cho nên không khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ta cảm thấy chúng ta phải giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản." Nghe Điền Lạc sau khi nói xong, Tần Minh cười cười, tiếp tục Điền Lạc nói, "Ta ý nghĩ là, chúng ta đạt thành hiệp nghị tổng chỉ, hoặc là chia để trị." Có ý tứ Tần Minh gật gật đầu. Điền Lạc nói tiếp, "Tổng chỉ Tựa hồ không quá hiện thực bởi vì dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Cho nên ta trọng điểm nói một chút chia để trị. Nói cách khác chúng ta phân công quản lý. tỷ như ta điền ra trưởng quản tiểu Hà huyện Thuế Má quản lý nơi này lễ nghi, nơi này làm nông công thương. Mà các ngươi nha môn, quản lý chỉ an, như thế nào tần minh cười. Cách này điện lạc, có chút não tử a có chất méo đồ vật. Hắn điền ra quản. xuất lực không có kết quả tốt. Nhà môn để ý tới. Vẫn là rất thật hiểu chuyện. Phải biết. Chỉ riêng thối má cùng công thương những thứ này bị điền ra quản. Cái kia điền ra cùng trước kia. Có cái gì khác nhau thịt mỡ còn tại bọn họ trong miệng. Nói cách khác, bọn họ vẫn là muốn tiếp tục nô dịch bách tính, nghiền ớt bách tính. Đến mức cho nha môn quản trì an, bọn họ điền ra trước kia cũng không có coi trọng qua tiểu hà huyện trì an a. Không chỉ có như thế, hắn điền ra đổi tuần tra, ngược lại còn tới chỗ nhiễu loạn trì an. Cho nên, cái này trì an bọn họ điền ra có quản hay không? Đối bọn hắn tới nói không quan trọng. Mặc kệ trì an, còn vui vẻ thanh nhàn. Tần Hương Đệ, ngươi cảm thấy đâu điền lạc hỏi. Tần Minh nói, chỗ tốt. Ngươi điền ra toàn cầm, xuất lực sự tình ta nha môn làm. Nơi này có một vấn đề à? Nếu như nha môn không thu thuế, cái kia chỗ nào đến tiền cho quản trị an bọn nha dịch phát lương tháng đâu? Lời này vừa nói ra, điền lạc nhất thời sững sờ. Hắn cũng muốn ở nhà nhàn dối thì ăn thịt, lại quên người ta làm việc càng cần hơn ăn thịt mới có sức lực à? Dạng này, nha môn bọn nha dịch lương tháng ta điền ra cho, như thế nào điền lạc nói ra. Chỉ là mấy ngàn lượng bạc cùng một cái huyện bị bọn họ nghiền ép thuế so sánh, chín châu mất sợi lông. Mặt khác, đây không phải để Tần Minh bất mãn địa phương. Để Tần Minh bất mãn là con hàng này coi là Tần Minh hướng tới huyện lợi, cho nên để Tần Minh quản trị an. Nhưng thật tình không biết Tần Minh muốn là cho dân chúng một cái cuộc sống thoải mái cũng chính là để dân chúng xin nhờ Điền gia nghiền ép, cho nên Tần Minh cười lạnh một tiếng đối Điền Lạc nói: Điền thổ Ti A, ngươi không hiểu ta Tần Minh, ta Tần Minh những ngày này sở tác sở vi cũng không phải là bởi vì ta ra thích trên tay cái kia nhỏ đáng thương quyền lực. Điền Lạc nghe vậy nghi hoặc nói: cho nên Tần Điền sử. Ngươi đến tổt cùng muốn cái gì tần minh nhìn xem điền lạc Ngay sau đó nói Ta muốn Là để nha môn trưởng thống thuế má Để mách tính giảm bớt thuế má Để tiểu hà huyện tất cả mọi người Không còn là nô dị Mà là chân chính Sở quốc con dân Nghe nói như thế Điền lạc khẽ trao mày Nói Tần điển sử Ngươi muốn là tiền tần minh cười ta theo không thiếu tiền không thiếu tiền buồn cười điền lạc là muốn nói tần minh rất buồn cười thế nhưng là vừa nghĩ tới tần minh tùy tiện có thể lấy ra mười ngàn lượng bạc làm nha dịch lương tháng lúc lại cảm thấy tựa hồ xác thực tần minh cũng không thiếu tiền sau đó điền lạc hít thở sâu một hơi nói ta có thể cho ngươi huyền lực mỹ nữ địa vị tại tiểu hà huyện trừ ta điền ra Ngươi chính là lớn nhất Như thế nào Tần Minh nói Ngươi còn không hiểu Điền Lạc Điền ra như thế bá quyền thống trị Nên nên kết thúc Điền Lạc sắc mặt âm trầm xuống Nói như vậy Ngươi là nhất định phải cùng ta Điền ra đối đầu Tần Minh đứng dậy Nhìn lấy Điền Lạc nói Ngươi hãy nghe cho kỹ Các vị đang ngồi ở đây cũng đều nghe rõ ràng cho ta Ta Tần Minh không phải muốn cùng Điền ra Hoặc là bất luận kẻ nào đối đầu Ta muốn Chỉ là để trong này bách tính Từ quan phủ quản lý Được sống cuộc sống tốt Mà không phải để bọn hắn Trở thành điền gia nô lệ Nếu như điền gia nhất định để những người dân này thành cho các ngươi nô lệ Vậy ta Cũng là tại đối phó với điền gia Đồng thời nhất định sẽ làm cho điền gia hủy diệt Điền lạc hít thở sâu một hơi Nhìn lấy tần minh nói, ngươi lại đem chính mình. Nói cao thượng như vậy vĩ đại tần minh liếc mắt điền lạc. Ta là quan viên. Tại vì, mưu chính điền lạc cười. Được, tốt, nhưng ngươi cũng là một người bình thường thôi. Ta thừa nhận, hôm nay hóa đàm cũng không thuận lợi, nhưng không hứng thú chúng ta thì là địch nhân. Hôm nay khả năng chúng ta đều uống nhiều, không quan hệ, chúng ta có cơ hội có thể tiếp tục nói chuyện như là tần điển sử không chơi tối nay ngay tại ta điền ra nghỉ ngơi tần minh trầm mặt một chút bỗng nhiên cười như thế cũng tốt điền lạc đứng dậy đối hạ nhân nói mang tần điển sử đi nghỉ ngơi đúng không phải có ba cách hôm nay ghét hôn tân nương đến phủ sao đều cho tần điển sử đưa qua để tần điển sử hưởng thụ một chút Trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 565 đại trí tuổi Tần Minh vốn là lửa giận cũng không lớn. Hắn cũng không nghĩ lấy lần này đàm phán. Làm cho Điền ra cái ngu áp tính này tỉnh ngộ lại. Chỉ bất quá. Nghe tới Điền Lạc nói trong phủ có 3 cái tân nương. Để bọn hắn hầu hạ Tần Minh lúc. Tần Minh thật giận. Hắn lúc trước đến một lần tiểu hà huyện gặp phải cũng là loại này chuyện buồn nôn. Cũng là bởi vì cái này, lạc tử y mới đi giết điền ra thổ ti. Thế nhưng là không nghĩ tới a, hôm nay cái này điền lạc, vậy mà lại đem cái này chuyện buồn nôn lấy ra. Mà lại, còn muốn tần minh đi làm. Tần minh nhất thời sắc mặt tối đen quay đầu nhìn về phía điền lạc. Lạc tử y cũng sắc mặt âm trầm nhìn lấy điền lạc. Điền lạc không hiểu. Tần điển sử Có gì không ổn sao tần minh hít thở sâu một hơi điền lạc hưởng thụ tất cả tân nương đêm đầu tiên loại sự tình này ngươi không cảm thấy buồn nôn sao điền lạc cười làm sao lại buồn nôn đây là chúng ta làm thổ ti huyền lực chúng ta có huyền hưởng dụng có vấn đề gì tần minh trao mày tốt a nhìn đến xác thực không có tiếp tục nói tiếp lý do ngươi điền ra ta tần minh diệt định. tần minh điền lạc giận Ngươi có ý tứ gì khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tần minh hừ một tiếng. Bớt nói nhàm. Ta nói cho điện lạc. Từ hôm nay trở đi. Tiểu Hà huyện thuế má lễ nghi sĩ nông công thương. Đều đem từ huyện Nha quản lý. Đồng thời chí định tân chế độ. Ngươi điền ra. Từ nay về sau. Không có quyền xem vào nữa những thứ này. Hốn chứng. Ta điền ra là Tiểu Hà huyện thổ ti. Cách này trong cơ bản lên đều là ta điền thị một tộc nhân Ta làm sao không có thể quản mấy trăm hơn ngàn năm vừa đến Đều là như thế Ngươi tự cho là ngươi có thể cải biến đây hết thải điền là cũng biết Cùng Tần Minh nói không đi xuống Tần Minh nghe vậy lạnh cười nói Đơn giản nhất cải biến Cũng là để ngươi điền ra Biến mất tại tiểu hà huyện Mà một ngày này Nhanh Nói xong Tần Minh đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Lúc này, một mực không nói chuyện Điền huyện thừa bỗng nhiên đứng dậy. Tần Minh, đứng lại Tần Minh xứng sờ. Quay đầu mắt nhìn Điền huyện thừa. Nói ra, huyện thừa đại nhân, có gì chỉ giáo hừ. Ta điền ra nhiều lần để ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu. Ngươi thật cho là chúng ta đối ngươi dễ dàng tha thứ. Là không có hạn độ điền huyện thừa quát lạnh. Tần Minh cười lạnh. Ngươi là quan viên. Tại vì không mưu chính. Còn sung túc tộc nhân nghiền ếp bách tính. Còn có mặt mũi giáo huấn ta tốt. Quan viên. Ngươi cũng là quan viên. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Ngươi chỉ là cách nho nhỏ điển sử. Ngươi tính toán cái gì ngươi là ta hạ thuộc mà thôi. Ngươi càn sợ cái gì điển huyện thừa nổ hống. Tần Minh hừ một tiếng. Quay người thì muốn tiếp tục đi. Điện huyện thừa sẵn không nhịn nổi. Nói. Ngươi nếu là quan viên. Ngươi đã muốn mưu chính. Tốt như vậy. Ta cho ngươi một cách nhiệm vụ. Đem giết chết ta điền ra tiền nhiệm gia chủ hung thủ điều tra ra được. Tần Minh thân hình dừng lại. Cười. Ngay sau đó quay đầu lại. Nói. Các ngươi muốn biết các ngươi điền gia tiền nhiệm gia chủ là ai? giết người điền gia đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó điền Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. "Ngươi, ngươi biết Tần Minh cùng Lạc Tử y liếc nhau?" Nói, "Ta tự nhiên biết, ta không chỉ có biết, ta còn tham dự. Không thể không nói." "Ngươi cùng cha ngươi." Một dạng buồn nôn Tần Minh sau khi nói xong, liền xoay người, hướng về điền gia ngoài cửa lớn mà đi điền lạc nổ hống. Đến cùng là ai xếp cha ta tần minh nhấp nhô mở miệng. Ngày mai. Đến nhà môn. Ta nói cho ngươi hử. Không dùng phiền toái như vậy. Ngươi hôm nay đi không? Ngươi tới bắt lại cho ta điền lạc hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt. Theo bốn phương tám hướng lao ra mười mấy cái tay cầm đại đao người điền ra. Do đến các khách nhân ào ào lui lại. Đồng thời, những thứ này người trực tiếp đem tần minh cùng lạc tử y phây quanh. Thế mà, tần minh dưới chân không có ngừng, vẫn như cũ chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. điền lạc hét lớn. Tần minh! Ngươi còn dám đi một bước. Ta để ngươi gãy tay gãy chân tần minh khinh thường cười dưới. Tiếp tục đi tới. điền lạc quyền đầu nắm chặt. Cho ta đem hắn ngăn lại. Tay chân chặt. Lưu một cái mạng mười mấy cái thuộc hạ lập tức xông đi lên Thế mà tần minh vẫn như cũ không dừng chân Chỉ bất quá Bên cạnh lạc tử y bỗng nhiên rút ra trường kiếm Lập tức thì đối với chung quanh xông lên bọn sát thủ công kích đi qua Những thứ này người liền phủ thông võ giả cũng không tính là Như thế nào đối phó được tứ phẩm cao thủ lạc tử y theo lạc tử y xuất kiếm phàm là có tới gần tần minh sát thủ Đều lập tức ngã trên mặt đất Đừng nhìn những thứ này người không ngừng phóng tới Tần Minh Nhưng không có một cách có thể tới gần Tần Minh Càng không có một cách nào Có thể ngăn cản Tần Minh chậm rãi tốc độ Làm Tần Minh đi đến cửa lớn miệng vị trí lúc Tại chung quanh hắn đã là một chỗ thi thể Mà hắn không có xuất thủ đều là lạc tử y z. Nhưng là trên thân hai người đều không có một chút máu Một màn này đem tất cả mọi người chấn kinh bao quát điền lạc Hắn không nghĩ tới Tần Minh bên người mặt trắng nhỏ sai dịp Cường đại như vậy Một người mặt không đỏ hơi thở không gấp Một hơi giết mười mấy cái sát thủ Cái này còn là người sao giờ khắc này Hắn mới hiểu được Tần Minh vì sao không có sợ hãi mang theo một cái thủ hạ tới nơi này Tần Minh thân thể Đứng tại cửa ra vào Nhấp nhô nói Ngày mai, nhớ đến sớm một chút đến nha môn, triệt để, làm một cách đoạn, điền lạc sắc mặt khó coi, nhìn lấy tần minh đi xa bóng lưng, thật lâu mới mở miệng, triệu tập tiểu hà huyện điền ra tất cả có thể sử dụng tay chân. Ngày mai, đem huyện nha cho lão tử nhất lên trung quanh các khách nhân đều hồ đến, bọn họ biết, ngày mai, chính là tiểu hà huyện phát sinh đại sự một ngày vô cùng có khả năng theo ngày mai sau đó tiểu hà huyện sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hồi nha môn trên đường lạc tử y nói vì cái gì không vừa mới giết điền lạc cùng những cái kia điền gia chủ muốn người tần minh lắc đầu nói đối phó loại này thổ ti gia tộc giết người là vô dụng Người giết điền gia thổ ti hắn nhi tử lại là thổ ti còn sẽ phát sinh một dạng sự tình Giết điền ra nhân viên chủ yếu Còn sẽ có càng nhiều nhân viên chủ yếu xuất hiện Thậm chí hủy diệt điền ra Cũng có thể toát ra một cái khác điền ra Vậy ngày mai Lạc tử y nhíu mày Tần Minh nói Biện pháp giải quyết chỉ có một cái Sử dụng dân tâm Ngày mai Ta muốn ngay trước sân chúng đối mặt giao điền ra Đồng thời để những người dân này Theo bị nô dịch hoảng sợ Cùng thói quen bên trong Tỉnh ngộ lại Để bọn hắn minh bạch điền ra không phải bọn họ chủ nhân, chính bọn hắn mới là chủ nhân của mình. Chỉ có bọn họ nguyện ý phản kháng loại này bá đảo thổ ti thống trị. Mới có thể để cho nơi này vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện điền ra loại này tồn tại. Lạc tử y nghe vậy nghĩ rất lâu, rốt cuộc minh bạch nhìn không. Được nhìn về phía tần minh nói. Ta phát hiện. Ngươi có đại trí tội tần minh cười. Lạc tử y còn nói. Nhưng là, ta có nỗi nghi hoặc, ngươi trong nhà môn, nói cho bọn nha dịch, ngươi phía trên có người, để bọn hắn tự tin, dám đối kháng điền ra. Thế nhưng là vì cái gì không nói cho nhô nhược huyện lệnh ngươi phía trên có người ngươi nói cho hắn biết, hắn không nhất định thì nhô nhược tần minh nhìn ngô ngốc một dạng nhìn xem là tử yên nói, ngốc hay không ngốc bọn nha dịch là phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ cần phải tin tưởng cấp trên Mà lại bọn họ là tiểu nhân vật Ta muốn làm bọn họ chỗ dựa cho bọn hắn dũng khí Nhưng là ta không thể cho huyện lệnh làm chỗ dựa Bởi vì ta sớm muộn sẽ rời đi Hắn là huyện lệnh Muốn quản ý một phương Hắn chỗ dựa là triều đình Là chính hắn Ta nhất định phải để chính hắn tìm tới tự tin Mà không phải để hắn dựa vào ta Lạc tử y mừng tỉnh Đại Ngộ, nói, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 566 huyện lệnh cứng một chỗ. Huyện lệnh lớn nhất. Chỉ cần Tần Minh giúp trương huyện lệnh giải quyết điền ra. Để trương huyện lệnh có tự tin. Như vậy, nơi này hắn cũng là một huyện chi tôn. Đến thời điểm Tần Minh rời đi, hắn chính là chỗ này chỗ dựa là bách tính cùng bọn nha dịch chỗ dựa Nhưng là để cách này nhu nhược huyện lệnh kiên cường lên. Nói nghe thì dễ. Nhưng là tần minh nhất định phải để hắn kiên cường. Bảo đảm điện ra không có về sau. Nơi này. Từ nha môn quản lý. Cho nên tần minh trở lại huyện nha về sau. Liền muốn tốt ngày thứ hai muốn làm sự tỉnh. Buổi sáng. Đầu tiên. Tần minh đi tìm tới huyện lệnh. Đối với hắn nói. Ta nhận được tin tức. Điền gia hôm nay muốn tấn công huyện Nha trương huyện lệnh nghe xong sắc mặt trắng bệch, nói: vì cái gì Tần Minh nói rất đơn giản, ngươi không phải người Điền gia, bọn họ không biết cho phép một cách không phải người Điền gia làm huyện lệnh. Theo ta được biết, Điền gia tiền nhiệm gia chủ làm huyện lệnh trước đó, huyện lệnh cũng là bọn họ giết. Trương huyện lệnh trên mặt nổ khí, cách này, bản quan vừa lui lại lui bọn họ quả thực là khiên người quá đáng tần minh khoát khoát tay ai bảo ngươi dễ khi dễ đâu ngươi nhìn ta đối phó với điền gia điền gia dám làm gì ta tần hốt du lần nữa ăn thanh sắc đồng thời mẫu bắt đầu hốt du trương huyện lệnh trương huyện lệnh nhíu mày nói không phải là bởi vì ngươi gây điền gia điền gia tới tìm ngươi tần minh mặt không đỏ tim không đập nói đại nhân lời này của ngươi thì không đúng Ta nguyện ý đối phó với điện gia sao ta hoàn toàn có thể hợp tác với điện gia A. Bọn họ cũng kiến thức đến ta lợi hại. Khẳng định không muốn cùng ta đối nghịch A. huống hồ ngài biết không. Tối hôm qua bọn họ mời ta ăn cơm. Mời nhân vật nổi tiếng hương thân. Mở ra to lớn điều kiện cùng ta hóa đàm đây. Trương huyện lệnh vội nói. Đây không phải công việc tốt A hóa đàm liền không sao con A Tần Minh nói. Người ta lại không mấy ngươi Là cùng ta hóa đàm Vì sao không mấy ngươi Bởi vì ta cùng bọn hắn hóa đàm về sau Bọn họ đồng dạng muốn đem ngươi giết chết Dưới cách nhìn của bọn họ ngươi không dùng A Không tất yếu giữ lấy Hiểu không chương huyện lệnh suy nghĩ một chút Có đạo lý A Bất quá vẫn là nói Tuy nhiên cảm thấy có đạo lý Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào Tần Minh nói tiếp, tóm lại, điền sa từ đầu tới đuôi không có đem ngươi đưa vào mắt, ngươi càng đối bọn hắn nhu nhược, bọn họ càng khi dễ ngươi. Ngược lại ngươi nhìn ta, bắt bọn họ phải trăm người, còn chặt mấy cái, đánh ra chủ tam đệ, kết quả đây người ta còn mời ta đi ăn cơm, mở ra điều kiện lôi kéo ta. Đây chính là khác nhau a. Tốt khi dễ bọn họ nỗ lực khi dễ Không dễ ức hiếp Bọn họ không dám khi dễ Điển hình hiếp yếu sợ mạnh Cho nên trong lòng ngươi không cảm thấy đối phó sao trương trên mặt sắc mặt giận dữ Nhìn đến Thật là bản quan quá sung túng bọn họ a. Bất quá tần liền sử Ngươi vì sao không cùng bọn hắn hóa giải tần minh đứng thẳng người Chỉnh lý quan phục Nói Bởi vì Ta là quan viên Ta không có khả năng hòa điện nhà dạng này hắc áp thế lực làm bạn. Trương huyện lệnh thâm trầm mắt nhìn tần minh, nói tần điển sử, ngươi. Để bản quan xấu hổ a Tần minh hơi hơi ngửa đầu. 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dùng thâm trầm mà giàu có cảm nhiễm lực thanh âm nói. Ta hướng tới ánh sáng. Cho nên không sợ hắc ám. Đằng sau ta có triều đỉnh. Cho nên tâm vì bách tính ta chính là ta, là không sống nhau khói lửa. đã định trước tại loại này hắc ám chi địa thiêu đốt ra bản thân quang huy đuổi đi tà ác lực lượng. tần minh cũng không biết mình tại nói cái gì, ngược lại trạng thái đúng chỗ, nghe ngưu bức chính là. quả nhiên, trương huyện lệnh trên mặt vẻ kính nể càng thêm nồng đậm. hơn nữa còn một mặt hướng tới, nói, tần điển sử, bản quan minh bạch. Đây mới là chúng ta người làm quan ý nghĩa à. Ta cũng muốn có can đảm đối kháng hắc án thế lực. Có can đảm trang bức. ngạc không là có can đảm phát sáng phát nhiệt. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Vì bách tính nhóm về sau ngày tốt. Cũng là người hôm nay không chết. Cho nên. Hôm nay nhất định phải đem điền ra đánh tan. Trương huyện lệnh chỉnh trọng gật đầu. Nói. Tốt. Ta nha môn hơn 2.000 người. Còn gì phải sợ nói. Hắn vung tay lên. Trở lại trong huyện nha, Lập tức đi điều động ban ba nha dịch đi. Tần Minh cười cười. Nghĩ thầm nguy hiểm chính mình sinh mệnh lúc Trung Quy là muốn làm ra lựa chọn A. Hoặc là nói thời khắc sinh tử Trung Quy sẽ làm ra cái biến. Không bao lâu. Ban ba nha dịch 2.000 người triệu tập hoàn tất. Từng cách tay cầm trường côn qua quan viên đao. Hiện tại nha môn trong đại viện Trên mặt sát khí ngút trời Khí thế rồi sao Huyện lệnh đứng trên đài Đối với mấy cái này nha dịch mở miệng Hiện có điền ra Ước hiếp bách tính Xem dân như ngộ Lấy áp tục vì quy củ đùa bỡn tải bách tính Càng dung túng ra tộc người Làm hại một huyện vô pháp vô thiên Nói đến đây Bọn nha dịch tâm lý đều hiện lên ra điển ra sở tác sở vi Cũng đều vô cùng rõ ràng điển ra việc áp Lúc này điển ra ngày càng ương ngạnh Gặp ta nha môn vì bách tính chủ trì công đảo Liền muốn tới tìm phiền phức Cho nên Bản quan thử hỏi chư quân Như thế hắc ám thế lực Ta nha môn Phải trăng chu diệt phía dưới Hơn 2.000 người nghe vậy đại a Chu diệt Chu diệt Trương huyện lệnh khẽ gật đầu. Như vậy. Các ngươi có thể nguyện theo bản quan. Để điện ra này nhóm thế lực. Tại tiểu hà huyện biến mất ban ba nhà dịch đại A. Thề chết cũng đi theo huyện lệnh đại nhân Trương huyện lệnh mặt đỏ tới mang tay. Đây là kích động. Cho tới nay. Ban ba nhà dịch cũng không quá tôn trọng hắn cách này huyện lệnh. Nhiều khi. Trên cơ bản tất cả mọi người càng muốn nghe tần minh. Nhưng hôm nay, nhiều như vậy nha dịch đều đối với hắn cái này huyện lệnh như thế nghe lời răm rắp, để hắn vô cùng kích động. Đây mới là huyện lệnh cảm giác, này mới khiến hắn càng rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Một bên khác tần minh nhìn lấy một màn này, khẽ gật đầu có chút hài lòng. Bất quá, đúng lúc này điền huyện thừa cùng điền chủ bộ nghe đến đồng tính đi ra. Hai người đầu tiên là nhìn xem ban ba nha dịch lại nhìn xem Trương Huyện Lệnh. Ngay sau đó Điền Huyện Thừa đại a. Trương Huyện Lệnh, ngươi làm cái gì vậy Trương Huyện Lệnh mắt nhìn Điền Huyện Thừa. Nói ra, Điền Huyện Thừa, bản quan là huyện lệnh, bản quan muốn làm gì cũng cần cho ngươi nói Điền Huyện Thừa cười lạnh. Huyện lệnh a, Cách này Tiểu Hà huyện không cần huyện lệnh. Trương Huyện Lệnh hừ một tiếng. Tiểu Hà huyện không cần là Điền Sa Điền Huyện thừa trong mắt hơi hít. thật sao ngươi sẽ hối hận? Nói cho ngươi, cháu ta Điền Sa thổ ti hôm nay sẽ đem cách này nha môn san bằng Trương Huyện lệnh mặt lạnh lấy nói, ngươi hỏi một chút cách này hai ngàn nha dịch khả năng sao Điền Huyện thừa cùng Trương Huyện lệnh đối mặt một lúc lâu sau Trương Huyện lệnh bỗng nhiên mở miệng đúng ta đã dâng thư vạch tội ngươi, ngươi cách này huyện thừa vị trí, chỉ sợ ngồi không vững. đúng lúc này, nhà bên ngoài cửa Điền Lạc mang theo một đám người đi tới. ngay sau đó Điền Lạc nhấp nhô mở miệng, nha môn đều nhanh không, còn muốn cách này huyện thừa làm cái gì trương huyện lệnh những mày nhìn lấy tiến đến Điền Lạc, Điền Lạc lại nhìn về phía Tần Minh, nói. Ngươi không phải để cho ta tới nhà môn ta tới. Ngươi xem một chút. Đằng sau ta cách này ba ngàn người. Có thể đem ngươi nhà môn mang ra sao tần minh cười. Lúc này mới tay viền đi tới. Nhìn lấy điền lạc nói. Ngươi không phải muốn biết cha ngươi người nào giết sao ta nói cho ngươi. chúng ta giết. Trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 567 dân chúng phản kháng tần minh vừa thấy được điền lạc thì đánh cái tin tức nặng ký, trực tiếp nói cho Điền Lạc xếp cha hắn sự tình cùng Tần Minh có quan hệ. Điền Lạc vừa nghe thấy lời ấy, mi đầu nhất thời nhíu một cái, nói: "Ngươi là ngươi xếp cha ta Tần Minh cười, tuy nhiên không phải hắn giết, nhưng không có gì khác nhau." Sau đó nói: "Không sai Điền Lạc nhất thời ánh mắt đều đỏ, Tần Minh Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tần minh hai tay chắp sau lưng. Nói. Vậy liền nhìn ngươi thực lực. điền lạc mặt âm trầm. Đối sau lưng ba ngàn điện phủ người mở miệng. Cho ta giết. Đem nha môn cho ta san bằng. Đem tần minh. Chém thành muôn mảnh thoải âm rơi xuống. Cách kia ba ngàn người thì sơ đao côn đối với nhà môn vọt tới. Trong nhà môn trương huyện lệnh mắt nhìn tần minh. Tần Minh cũng nhìn lấy Trương Huyện lệnh, nói ra: "Huyện lệnh đại nhân." Nhìn ngươi Trương Huyện lệnh gật đầu. Ngay sau đó đối hơn 2000 nha dịch hết lớn, mọi người nghe lệnh, chấn áp liền ra, đả kích hát áp thế lực, giết bọn nha dịch ào ào giống giận. dẫn theo đau thương cũng cấp tốc lao ra. Tại nha môn bên ngoài, trong nháy mắt cùng những cái kia người điền ra đánh lên hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Theo nhân số phía trên, điền ra nhiều vài trăm người, nhưng là điền ra những thứ này cách gọi là tay chân, cũng bất quá là giá áo túi cơm. Bình thường ỉ vào điền ra đùa dớn một chút uy phong mà thôi. Thật đánh lên, khẳng định là không bằng. Vốn là một mực chịu khổ đến nha môn còn huấn luyện qua bọn nha dịch. Cho nên trận chiến đấu này bọn nha dịp mang theo hy vọng đang liều bọn họ cũng thật có thực lực. Có thể người điền ra thì chưa hẳn, ngày bình thường sống phóng túng bây giờ căn bản không có gì bản sự. Bởi vậy cứ việc người nhiều có thể cuộc diện cũng không lạc quan. Mà song phương đánh lên đồng thời bởi vì chiến trận quá lớn, dẫn đến chung quanh không ít bách tính đều tới. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là ở phía xa nhìn xem có thể theo người càng ngày càng nhiều tất cả mọi người tới gần nhìn lấy điền xa cùng nha môn nhân tại đánh những người dân này nhóm tâm lý cũng đều tự nghĩ đến một số mỗi người một số ý nghĩ tần minh nhìn chính xác cơ hội đi đến cửa nha môn đối với bên ngoài những cái kia dân chúng hét lớn các vị qua nhiều năm như vậy các ngươi một mực sống ở Điền xa nô dịch dưới Có thể nói là như là nô bộc, Điện ra nghiền ép các ngươi, nô dịch các ngươi, thậm chí còn thương tổn các ngươi. Có thể các ngươi không có cách nào. Bởi vì nơi này. Là nên chết thổ ti cầm quyền. Có đáng chết thổ ti chế độ đè ép các ngươi. Các ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống ở thổ ti nô dịch dưới. Nhận hết tra tấn. Nhưng là. Hôm nay. Chúng ta tiểu hà huyện Nha Môn muốn đạp đổ điện ra thổ ti đối với tiểu hà huyện thống trị. Muốn đi rơi bọn họ đối dân chúng nô dịch. Muốn để dân chúng. Triệt để đứng lên. Tần Minh càng nói càng cảm khái sụt sôi thậm chí nhìn không được hết to đứng dậy a Không muốn làm nô lệ mọi người. chung quanh dân chúng cũng theo hít động lên. Bọn họ đã sớm chịu đủ điện ra nô dịch. Thế nhưng là thâm căn cố đế thổ ti chế độ. Để bọn hắn không cách nào xoay người. Bọn họ chỉ có thể quỳ xuống, chỉ có thể làm đê tiện nô dịch cung cấp thổ ti điều động. Mà bây giờ, nha môn quan viên đổi, nha môn lớn mạnh, nha môn bắt đầu hòa điện nhà đối kháng. Mà lại, ngay tại dân chúng phát sinh trước mắt, một màn này để bọn hắn tràn ngập hy vọng. Bọn họ khát vọng điền ra ngã xuống, bọn họ khát vọng như hắn các tỉnh đồng giảng, từ quan phủ tương đối bình đẳng thống trị. Dạng này tốt xấu bọn họ không là nô lệ Không bi thảm như vậy Cho nên Tại tần minh tiếng nói dưới Những thứ này dân chúng vây xem nhóm Dần dần tâm lý lên chút nhiệt huyết sôi trào ý tứ quyền đầu nhìn không được đều nắm lên tới Các ngươi suy nghĩ một chút trong nhà thê tử nữ nhi Các ngươi nguyện ý các nàng bị người điền ra khi nhục sao Các ngươi nguyện ý chính mình vất vả lao động thành quả Toàn bộ cho điển ra những thứ này ác nhân sao các ngươi nguyện ý bị bọn họ khi dễ. Bị bọn họ nhục nhã sao tần minh gầm lên nhìn lấy mọi người. Nói tiếp. Nếu như không nguyện ý. liền cầm lên các ngươi công cụ. Xem như các ngươi vũ khí. Đến phản kháng bọn họ. Sáng tạo các ngươi tương lai cuộc sống tốt đẹp đi trong đám người. Một đại hán nắm chặt quyền đầu. Nhín răng nhín lời dùng một cái rất éo éo âm nói. Không sai. Chơi hắn nhóm. Thoại âm rơi xuống. Vị này có chút nương đại hán thì từ dưới đất cầm lấy một khối đá. Đối với một cái cùng nha dịp đang đánh điền ra tay chân tiến lên. Đồng thời một thạch đầu lệnh ở cái kia điền ra đánh trong tay. Đem hắn hất tung ở mặt đất. đón lấy cái này đại hán cực kỳ thoải mái lớn tiếng nói, "A. Thoải mái." Lần này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chung quanh dân chúng thoáng cách đều triệt để bảo phát. Bọn họ cũng mặc kệ đã từng điện ra có nhiều đáng sợ. Giờ phút này đều là cầm lấy đủ loại gia hỏa sự tỉnh. Cùng một chỗ sông đi lên. Vốn là hơn 2.000 nha dịch đối phó 3.000 điện ra nhanh vuốt thì không khó. Giờ phút này có một đoàn hơn mấy ngàn vạn trăm tính thêm vào. Điện ra những cách được gọi là tay chân nhất thời từng cách được mọi người bao quanh đánh. Cuộc thế trong nháy mắt hướng về tính áp đảo phương hướng phát triển. Người điền gia không ngừng bị đánh tan. Không ra một lát, trên mặt đất nằm thẳng đều là bị nha dịch cùng dân chúng đánh ngã điền gia tay chân. Giờ khắc này, Tần Minh cuối cùng là thật thở phào. Hắn tới nơi này, hoàn toàn có thể lấy chính mình sức một mình đem điền gia hủy. Nhưng là hắn không có như hắn cho là tử ý nói đồng dạng dựa vào vũ lực hủy điền ra còn sẽ có khác điền ra xuất hiện tần minh muốn là dân chúng đối với ác bách có can đảm phản kháng là đối với oan phủ nha môn ủng hộ và tín nhiệm cùng với nha môn lãnh đạo cùng tác dụng bây giờ trương huyện lệnh cuối cùng kiên cường lên dân chúng cũng dám phản kháng như vậy tại cách này địa phương giống điền ra dạng này u ác tính sẽ rất khó lại tồn tại. đây mới là chỉ tận gốc vấn đề biện pháp. nhìn lấy ngã xuống người Điền Sa Điền Lạc hòa Điền nhà nòng cốt các phần tử sắc mặt nhìn không tốt. vốn là cũng biết một trận chiến này Điền Sa hội tổn thất rất lớn căn cơ hội thua ảnh hưởng. nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến dân chúng thêm vào để Điền Sa bạo lực thế lực triệt để tan rã. Điền Lạc thậm chí đều có chút không tin những thứ này đời đời kiếp kiếp thần phục tại dưới chân bọn hắn bách tính vậy mà cũng dám phản kháng hắn không nghĩ ra vì cái gì vì cái gì mấy trăm năm qua đều không người phản kháng vì cái gì vào hôm nay một chiều ở giữa vậy mà đều dám đối kháng thổ ti gia tộc vì cái gì các ngươi các ngươi quên ta điền ra là tiểu hà huyện đại tộc chúng ta là nơi này thổ ti chúng ta là nơi này người thống trị Các ngươi cũng dám phản kháng chúng ta thống trị điền lạc nhìn lấy những cái kia bách tính. Hắn hoàn toàn không thể tin được phát sinh hết thầy. Thổ ti chế độ thâm căn cố đế, để trong này tất cả mọi người minh bạch nhân sinh đến có cao đây quý tiện. Bọn họ chỉ là nô dịch, bị thổ ti gia tục nô dịch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phản kháng, cho nên hôm nay cũng không nên phản kháng. Dân chúng không nói chuyện đều gắt gao nhìn chầm chầm điền lạc lúc này tần minh nhấp nhô mở miệng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh thổ ti gia tộc lại như thế nào như là đem thổ ti cao quý hưởng thụ xây dựng ở dân chúng thống khổ phía trên như vậy thổ ti gia tộc liền nên vong liền là quay đầu nhìn về phía tần minh trong mắt sát khí không còn che giấu tần minh hết thảy đều là bởi vì ngươi nếu như không có ngươi Cha ta sẽ không chết Ta điền ra không sẽ như thế Hôm nay Ta vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống Hắn nắm chặt một thanh trường đao Đối với tần minh phóng đi trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 568 đi liễu châu điền lạc muốn giết tần minh Giờ phút này Hắn đối tần minh là hận thấu xương Thế mà Bằng hắn cái kia công phu mèo ba chân lại làm sao có thể giết Tần Minh cứ việc Tần Minh đứng không nhúc nhích, nhưng vẫn tại trường đao tiếp cận, nhẹ nhóm duỗi ra một cái tay, Về ở mũi đao uốn éo. Sau một khắc, đao nhận trực tiếp hoa tại điền lạc trên cổ. Điền lạc trừng mắt, ngay sau đó chậm rãi ngã xuống, lại nhìn Tần Minh, bình tĩnh vỗ vỗ tay, nhìn về phía còn lại một số điền gia nòng cốt thành viên, nhấp nhô mở miệng lý ban đầu đem những này người toàn bộ mắt xử lý như thế nào từ huyện thái gia làm chủ nói tần minh quay đầu mắt nhìn trương huyện lệnh trương huyện lệnh đối tần minh mỉm cười nụ cười này mang theo cảm kích tần minh khẽ gật đầu đi đến trương huyện lệnh bên cạnh nói rằng hai câu nói a để dân chúng đối huyện nha có hy vọng trương huyện lệnh gật đầu Nhìn lấy phía dưới hơn 10.000 bách tính Nói ra Các vị hương thân phủ lão Từ hôm nay trở đi Tiểu Hà huyện Để cho huyện nha quản lý hết thảy chính trị và trị an Vân vân Ta có thể giống mọi người cam đoan Nhất định sẽ chỉ huy Tiểu Hà huyện tất cả bách tính Đều được sống cuộc sống tốt Không hề bị áp bức Không bị khi dễ nữa Chúng ta không lại dùng quản thổ ti phá quy củ bởi vì chúng ta có triều đình pháp luật đến bảo hộ chúng ta mỗi người. Tần Minh ra mặt run run. Nghĩ thầm cổ nhân thì cách này diễn sàng mức độ bất quá cũng được. Chỉ ít dần chúng nghe như xi si như say. Điền ra chuyện này đến tiếp sau từ huyện lệnh xử lý. Đến mức huyện thừa cùng chủ bộ hai cách này người điền ra. Giờ phút này tại trong huyện nha. Như là chó mất chủ. Trốn ở huyện thừa bố trí không dám ra tới. Bọn họ hiện tại là triệt để không dám ngưu bức. Rốt cuộc điền ra đổ. Bọn họ chỉ có cũng chỉ là quan vị. Có thể luận quan vị. Lại thế nào so huyện lệnh đại đương nhiên huyện lệnh hiện tại cũng không tiện tìm phiền toái. Đối tần minh nói. Hắn đã dân thư vạc tội huyện thừa cùng chủ bộ. Huyện nha trong đại sảnh. Tần minh nghe vậy nói. Huyện lệnh tuy có phạt tội quyền lực. Nhưng vạch tội huyện thừa cùng chủ bộ, một bộ điều tra đến, rất phí công phu. Không bằng giảng này, ngươi lại lần nữa viết vạch tội văn thư, ta giúp ngươi ký tên. Trương huyện lệnh cười, ta vạch tội như là đều không được, ngươi một cách điển sử ký tên lại có thể lên cái gì dùng. Tần Minh nói, dù sao cũng là trợ lực tới đi. Tại Tần Minh kiên trì dưới, Trương huyện lệnh vẫn là lại viết một phần vạch tội văn thư. Tần Minh ký tên, khiến người ta mang đến đế đô lại bộ. Sau đó, tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Minh tại huyện Nha ở lại, giúp huyện lệnh đem Nha môn làm đến càng lúc càng giống dạng. Mà bốn ngày sau đó, đế đô lại bộ phan thư đến. Nội dung rất đơn giản, đem huyện thừa cùng chủ bộ quan vị rút lui, mấy quan viên đã trên đường thu đến công phan trương huyện lệnh có chút giật mình nói đây là lại bộ thượng thư đại nhân tự mình viết công văn cái này lại bộ coi trọng như vậy chúng ta tiểu hà huyện sự tình tần minh cười cười nói đây không phải công việc tốt a trương huyện lệnh xứng sờ dưới nhìn lấy tần minh rời đi bóng lưng bỗng nhiên ý thức được cái gì từ lầm bẩm đến tần điển sử tất nhiên không phải nhân vật đơn giản a Cũng chính là cổ đại không có điện thoại Đông Nam nơi này cũng còn không có giấy báo Bằng không hắn biết tần minh thân phận chân thật Thì không kỳ quái vì cái gì văn thư phía trên thêm tần minh tên sẽ khiến lại bộ thượng thư loại này lão đại tử mình hồi phục Tần minh trở lại sau nha phòng mình về sau Nhìn lấy lạc tử y nói Cái này tiểu hà huyện vấn đề giải quyết Chúng ta Phải đi liễu châu Lạc tử y gật đầu U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, rút cuộc, Mấy cái kia đại thổ ti, Mấy là người mục tiêu, Tần Minh cười cười, Vì ngăn ngừa ta tiết lộ thân phận, Ta đã cho lại bộ viết thư, Đoán chừng sáng ngày mốt, Huyện nha hội thu đến ta bị điều đi tin tức, Dự định đi Liễu Châu làm quan sao lạc tử y hỏi, Tần Minh lắc đầu, Không, Điều thấp rời đi, Điều thấp đi liễu châu Không thể để cho liễu châu thổ ti biết ta thân phận Càng không thể biết ta tại tiểu hà huyện làm việc Bằng không Thì không tốt đánh vào nội bộ bọn họ Đánh vào nội bộ lạc tử y nghi hoặc Tần Minh cười cười cũng không có nhiều lời Liền để lạc tử y sớm nghỉ ngơi một chút Tại tiểu hà huyện lại ngốc hai ngày Ngày thứ ba buổi sáng Trương huyện lệnh cầm lấy một tờ công văn Sắc mặt khó coi tìm tới Tần Minh. Tần Điển Sử vốn nên chúc mừng ngươi, nhưng... Bản quan lại có chút không muốn. Trương huyện lệnh đối Tần Minh nói ra. Tần Minh cười cười. Tiếp nhận công văn nhìn xem. Là lại bộ văn thư. Nói là Tần Minh biểu hiện nổi bật. Muốn để hắn đi rất xa một chỗ làm huyện thừa. Rốt cuộc đây chỉ là tần minh yêu cầu lại bộ giúp hắn sanh chính ngôn thuận rời đi tiểu hà huyện mà thôi Trương huyện lệnh Ta chẳng qua là nơi này khách qua đường Nơi này hết thảy Vẫn là cần ngươi Cho nên Về sau nơi này Thì xin nhờ tần minh nghiêm túc nói Trương huyện lệnh đứng thẳng người Lui lại một bước Đối tần minh cung cung chính chính thi lễ Nếu không có tần điện sử Cũng vô ngã trương huyện lệnh. Ở chung mặc dù tầm 10 ngày. Nhưng ta đối tần điển sử. Bội phục đầu dạp xuống đất. Vô luận tần điển sử về sau người ở phương nào. Đều là ta được lợi cả đời tấm gương. Đa tạ tần điển sử tần minh cười. Không nói gì nữa. Mà chính là về phòng. Thu thập hành lý cùng. Cùng lạc tử y cùng một chỗ. Cáo biệt trương huyện lệnh cùng một số nha dịch. Rời đi tiểu hà huyện đi ra huyện thành một khắc này tần minh quay đầu nhìn xem cách này huyện Ở giữa dân chúng gặp gỡ thời điểm dừng lại cũng sẽ lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng là trên mặt nụ cười Tóa thành này người biến tần minh vừa cười vừa nói Là tử y gật đầu Đúng vậy a Bọn họ sinh hoạt mỹ hảo Có hy vọng Đây hết thầy Đều là bởi vì ngươi Tần Minh cũng cười, một cố tự hào tự nhiên sinh ra. Nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại. Lầm bẩm nói. Đi thôi. Còn có càng nhiều người. Cần chúng ta hai người một đường đàm tiếu lấy lên đường. Một đường lên đi ngang qua một số thôn trại. Cũng nhìn thấy một số thôn trại nhỏ thổ ti. Bên trong một số nhỏ thổ ti cũng vô cùng quá phận. Tại trong thôn trại làm một ít chuyện buồn nôn. Kết quả là bị Tần Minh cùng Lạc Tử y gặp phải về sau trực tiếp án sát. Như vậy tốn một ngày bọn họ rốt cuộc đến Liễu Châu Phủ. Liễu Châu là Đông Nam một cách đại thành, Liễu Châu Phủ chung quanh quản lý 4 năm cách huyện. Đáng tiếc. Chỗ này đại. Nhân nhiều. Lại tích lạc hậu. Từ thổ quan quản lý một phương. Những năm gần đây thổ quan nhóm càng phát ra quá phận. Dẫn tới dân trúc tiếng oán than dậy đất. Đến Liễu Châu Thành Tần Minh cùng lạc tử y đi tại như vậy bên trong tòa thành lớn tâm lý cảm khái vạn phần. Như không phải là bởi vì Đông Nam Chi địa địa thế hiểm tuyệt. Đại quân không nên tiến vào. Mà lại những địa phương này đều là dễ thủ khó công lời nói. Cách này chờ Đại Thành. Triều Đình lại thế nào nguyện ý để thổ quan. Cũng chính là thổ ti họa hỏa. Họ. Bất quá, cái này Liễu Châu Đại Thổ Ti Liễu Gia cũng không phải phổ thông Thổ Ti. Liễu Gia làm Thổ Ti thời gian. Do so Sở Quốc lập quốc còn rất dài. Là ngàn năm trước một cái vương triều phong Liễu Gia vì Liễu Châu Thổ Ti. Mà Liễu Châu Tên cũng là bởi vì Liễu Gia mới lên. Có thể thấy được Liễu Gia thế lực cường đại cỡ nào. Cũng bởi vậy. Về sau Sở Quốc thành lập. Cũng bởi vì địa thế cùng khoảng cách duyên cỡ. Không có tới cưỡng ép thống trị liễu châu đệ nhất. Cuối cùng. Cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sao phó các thổ ti huyền lợi. Cho bọn hắn đất quan thân phận. Để các thổ ti thỏa hiệp triều đình. Đại diện triều đình quản lý nơi này. Cho nên. Nơi này tri phủ. Cũng chính là liễu gia đại thổ ti. Đồng thời đại thổ ti thân phận con cháu kế thừa. Tri phủ vị trí. Cũng là con cháu kế thừa. Cho nên, muốn như vậy thổ ti gia tộc bị hủy diệt, trừ nổi loạn, cơ hồ không có cách. Bởi vậy Tần Minh mới muốn từ nội bộ tan rã bọn họ. Trên đường cái, Lạc Tử Y nhìn lấy Tần Minh nói, "Ngươi muốn thế nào đánh vào Liễu gia nội bộ?" À, Tần Minh xấu hổ cười cười, "Còn không biết đây Bầu không khí nhất thời lúc túng hơn trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 569 tần sư phụ ra sân tần minh mang theo lạc tử y trước tiên ở Liễu Châu trong thành khắp nơi dạo chơi. Nơi này muốn so tiểu hà huyện tốt một chút. Rốt cuộc đây là đại thành. Chỉ bất quá, nơi này phong kiến vẫn như cũ rất đáng sợ. Mà lại, phong kiến vô cùng triệt để. Bởi vì nơi này là từ Liễu Châu lớn nhất đại thổ phi Liễu ra tại trường khống Đã hơn ngàn năm Dân chúng cơ hồ chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ vẫn là sở quốc con dân Bởi vì một mực sống ở liễu ra dưới chế độ Nơi này Không ít phong kiến quy củ Để tần minh cũng là có chút bất mãn Tỉ như hỏi thăm một chút Biết nơi này thuế má Cơ hồ là dân chúng mỗi năm thu hoạch 2 phần 3 Còn lại một phần ba đối với một số phụ thông gia đình tới nói, miễn cưỡng đầy đủ ăn. Đến mức nơi này thương bậu, thuế má cũng rất đáng sợ. Dẫn đến thương nghiệp một mực không phát đạt. Ở vào ở phía sau trạng thái. Mặt khác cũng là đủ loại từ thổ ti chế định quy củ. Rất nhiều bất công. Thậm chí có một ít quy củ. Tần Minh đều cảm thấy có chút buồn cười. Tỷ như liễu ra thổ ti quy định. Mỗi năm mùa xuân đi vào thời điểm Liễu Châu Thành muốn tổ chức Nghinh thần đại hội Nghinh đón thần tiên Phù hộ một năm mưa thuận gió hòa Cái này vốn không có cái gì Thế nhưng là buồn nôn là Nghinh thần trên đại hội Muốn hy sinh 100 cái thiếu nữ Đưa các nàng trần truồng lộ thể cột vào 100 cái đồng trụ phía trên dùng hỏa thiêu Nói cái gì đem 100 cái thiếu nữ dùng cái này Tiến hiến cho thần linh Mới có thể đem thần Linh mời tới bảo vệ liễu châu bách tính Cái này hắn a Phong kiến mê tín hại chết người a. Một ngày này xuống tới Tần Minh nghe đến không ít bách tính đều đang nhị luận chuyện này Bởi vì mùa xuân Thiên càng ngày càng ấm Lập tức liền nhanh đến ngâng thần đại hội Rất nhiều con nữ nhi ra bên trong đều lo lắng cho mình nữ nhi hội được tuyển chọn Sắp trời dần dần muộn tần minh cùng lạc tử đi một nhà tiểu lâu ăn cơm. tiểu lâu này bên trong một số người cũng cũng đang thảo luận nghênh thần đại hội sự tình. Lạc tử thở dài, nói thật sự là càng lạc hậu địa phương, những thứ này phá phong kiến quy của càng nhiều a Bất quá chuyện này. Triều đình thì mặc kệ sao tần minh thở dài. Liễu châu không phải tiểu hà huyện loại kia tiểu địa phương. Liễu châu liễu ra loại này đại thổ ti quyền lực rất lớn. Rốt cuộc triều đình không chỉ có phong thổ ti. Còn cho thổ ti chi phủ cách này quan vị. Theo cách này liền có thể nhìn ra được. Nơi này hoàn toàn là từ thổ ti đang quản sự tỉnh. Đại thổ ti quyền lực bản thân thì rất lớn, không phải nhỏ thổ ti có thể so. Bản thân thổ ti thì rất đặc biệt. Bởi vì tại thổ ti thống trị dưới đất đai cùng nhân dân tất cả thuộc về thổ ty cha truyền con nối tất cả thổ ty mỗi người hình thành từng cái thế lực phạm vi tư pháp tài chính hành chính chiến sự những thứ này đều có thể từ thổ ty đến từ trị. bởi vậy thổ ty đối với dân bản xứ dân cho cầu cho lấy nắm giữ hết thảy đại quyền sinh sát chứ không thể đăng cơ xưng đế hắn hết thảy thậm chí so hoàng đế đãi ngộ còn tốt loại tình huống này Các nơi đại thổ ti chỉ cần tượng trưng hướng triều đình sao nạp ít hỏi thuế má. Theo trên mặt nổi nhìn. Thật giống như bọn họ vẫn như cũ thần phục triều đình đồng dạng. Nhưng là trên thực tế tại bọn họ quản hạt địa phương mới không có đem hoàng đế để vào mắt. Bởi vì bọn hắn chính là cái này địa phương thổ hoàng đế. Cho nên tần minh nói tiếp. Triều đình pháp luật. Tại đại thổ ti những địa bàn này phía trên trên cơ bản vô dụng bởi vì bọn hắn có bọn họ uy cũ, cho dù là giết người, Triều Đình cũng rất khó quản. Lạc Tử Y nhìn lấy Tần Minh nói, cái kia còn thiết lập Châu phủ nha môn làm cái gì bài trí sao không kém bao nhiêu đâu? Quyền lực đều tại thổ, ti trên tay. Châu phủ nha môn, trên cơ bản cũng là bài trí. Tần Minh nói ra, Lạc tử y minh bạc tần minh lần này không lấy quan viên thân phận tiến vào châu phủ nha môn nguyên nhân. Cùng đại thổ thi đấu. Tại bọn họ trên địa bàn. Ngươi là quan viên. Cũng không được. Ăn xong cơm tối tần minh cùng lạc tử yêu ngay tại tiểu lâu này ở lại. Hắn còn tại muốn làm sao mới có thể tiến nhập liễu ra. Hạ nhân trà trộn vào đi vẫn là nhỏ bộc lộ tài năng. Bị liễu ra nhìn chúng đi làm cách liễu ra võ giả những thứ này đều có thể Nhưng Không hoàn mỹ Cho nên tần minh còn phải suy nghĩ một chút Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Tần minh tìm tới điểm tiểu nhị Hỏi Tiểu nhị Ta muốn đi liễu ra tìm việc phải làm Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút Liễu gia cần người không điếm tiểu nhị đánh đo một cách tần minh mới nói. Khách quan. Ngài nói là chúng ta liễu châu đại thổ ti liễu ra vậy ngài đừng nghĩ. Liễu ra loại này đại gia tục. Không phải ai đều có thể tiến. Ngài dù là đi vào làm quét xác, người ta đều chưa hẳn muốn. Đương nhiên, ngài muốn là cái hoa vàng đại mỹ nữ, nói không chừng có thể để ngươi đi vào. Tần minh im lặng. Nói tỷ như bọn họ mời chào võ giả sao điếm tiểu nhì gãi gãi đầu nói. Ôi chào. Loại này cấp bậc tin tức. Vượt qua ta bát quái phạm chủ. Ta còn thật không biết. Bất quá. Ta ngược lại là nghe nói liễu ra tại chiêu đầu bíp. Còn tải liễu ra bên ngoài làm cái chủ nghệ trận đấu. Chủ nghệ tốt nhất cái kia. Có thể được mời đi làm liễu ra ngàn vàng tư chủ. Không ít đầu bíp đều đi thử. Đầu bíp tần minh ánh mắt sáng lên Nghĩ thầm chính mình biết làm cơm a, ma lại vụng trộm theo hệ thống trong phòng bíp cầm chút đồ gia vị đi ra Như thế một gia vị Khẳng định so cái này thế giới đồng dạng đầu bếp làm tốt ăn a, Nghĩ tới đây Tần minh cùng lạc tử y liếc nhau Ngay sau đó hỏi một chút liễu nhà địa chỉ Liền mang theo tiếp tục nữ Giả nam trang lạc tử y đi Không bao lâu, xuất hiện tại một tòa phi thường lớn lại vô cùng hào đại trạc bên ngoài trên đường. Bên kia cũng là chủ nghệ tỷ thí A Lạc Tử Y chỉ vào nơi xa một cách đài bằng gỗ nói ra. Chỗ đó có không ít người vây xem. Rất là náo nhiệt. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới. Xem xét trên sàn gỗ. Đang có bốn chiếc nồi. Bốn cái đầu bíp ngay tại làm mặt. Có làm một loại mì. Có làm mì sợi. Còn có làm dương xuân mì Vân vân Mà sàn gỗ đằng sau có một ít đàn một cái ghế Một cái xinh đẹp thiếu nữ ngồi ở phía trên Trước mặt có một cái cái bàn gỗ đàn Chính để đó một tô mì Nàng ăn một miếng Lập tức nhổ ra Cái gì à Khó ăn chết Đổi một nhóm Sau đó Mấy cái đầu bít mất hạ xuống Một nhà hoàn đối người phía dưới nhóm nói Còn có sẽ làm mặt đầu bíp sao sau đó Lại có một hai cái muốn vinh hoa phú quý đầu bếp đi lên Tần Minh vừa chạy tới, nắm lấy cơ hội, vội vàng cũng tới đi Nhà hoàn kia mắt nhìn tần Minh tựa hồ cảm thấy hắn quá trẻ tuổi Nhưng cũng không nói cái gì Bốn cái đầu bíp vào chỗ về sau Nhà hoàn mở miệng Vẫn là làm mặt Mặc kệ cái gì mặt Chỉ cần tiểu thư nhà ta nói ăn ngon Thì vượt qua kiểm tra Thành vì tiểu thư nhà ta tư chủ Đãi ngộ tưu việt Tốt hiện tại bắt đầu đi Tần Minh nghĩ thầm Những thứ này cao quý người thật sự là nhàn a Vì ăn một miếng còn chuyên môn tổ chức chủ nghệ tỷ thí Nghĩ đến hắn nhìn xem trên mặt bàn bày mì vắt Lộ ra nụ cười Cảm thấy làm vì một người hiện đại Đối diện ăn cơm cũng không phải những thứ này người có thể so sánh Cho nên Hắn nhất định có thể làm ra thứ ăn ngon Nghĩ tới đây tần minh chuẩn bị bắt đầu mì sợi Cao đoan nguyên liệu nấu ăn khắp nơi chỉ cần áp dụng một mạc nhất cách làm Bận rộn một hồi lâu tần sư phụ Cuối cùng vẫn lấy ra khang sư phụ Bởi vì hắn phát hiện Hắn không biết mì sợi càng sẽ không một loại mì Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 577 Lộ tay vương vào trong tay áo chuẩn bị theo hệ thống bên trong mò mì tôm thời điểm Tần Minh quay đầu mắt nhìn trên ghế sinh đẹp thiếu nữ Mở miệng nói Tiểu thư Kho vị Dưa chua vị tây cay vị Hải sản vị Phao tiêu vị Nấm hương vị bên trong Ngày ra thích loại kia mùi vị liễu ra thiên kim nhíu mày Tây cay vị Tần Minh cười một tiếng. Được. Tây cay vị cái này thế giới quả ớt. Bọn họ còn không làm được cái gì mỹ vị. Cho nên tê cay vị mì tôm. Đầy đủ chinh phục bọn họ. Sau đó Tần Minh lấy ra mì tôm trong nồi nấu nước, nước sôi, phía dưới bánh, phía dưới gia vị. Nhỏ nhẹ quấy, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt theo trong nồi bắn ra, hướng về chung quanh khuyết tán. Đầu tiên. Là mặt khác ba cái ngay tại làm mặt đầu bếp xứng sờ. Ngay sau đó bọn họ cái mũi đồng động. Đều nhìn về tần minh trong nồi. Sau đó sườn sốt. Đón lấy. Là chung quanh dân chúng vây xem nhóm. Bọn họ cũng nghe thấy được tê cay vị. Trong miệng nhìn không được bài tiết ra không ít ngụm nước. Đồng thời. Liễu ra thiên kim cũng dùng lực hút hai phần. Nhìn không được nhích nhích miệng. Thơm quá a. Người nào trong nồi vị đảo tần minh cười cười Nước sôi nấu một chút liền tốt Hắn vội vàng đem mì tôm mò đến trong chén Lại múc phía trên nước canh Đối liễu gia thiên kim nói Tạ Đã tốt nha hoàn nhìn xem trong chén đỏ canh mì tôm Cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng xác thực rất thơm Thì cho tiểu thư bưng đi qua Liễu gia thiên con mắt vàng đều sáng Không ngừng nuốt nước miếng Ngay sau đó tranh thủ thời gian cầm lấy đũa ăn một miếng Sau một khắc Nàng hít sâu một hơi Có thể là có chút cay Nhưng nàng rất kinh diếm nói Ăn quá ngon Đây là cái gì mặt ta còn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy mặt Nói Nàng tiếp tục động đũa Giờ phút này nơi nào còn có một chút thiên kim tiểu thư bộ dáng Trực tiếp ăn như hổ đói rất nhanh liền đem một tô mì ăn hết cách này cũng chưa tính trong chén canh đều bị nàng uống không còn một mảnh sau cùng mới vừa lòng thỏa ý cầm chén để xuống ngồi trên ghế thật lâu không nói chuyện dường như còn tại dư vị qua một hồi lâu nàng mới nhìn hướng tần minh ngươi đi với ta liễu gia sau này sẽ là ta đầu bếp tần minh mỉm cười tốt đúng ta còn có cách trợ thủ cùng một chỗ mang lên liễu gia thiên kim nói ra Đồng thời, nàng đứng dậy, nói, đem nơi này rút lui đi nói, thì hướng về cách đó không xa liễu phủ đi. Sau lưng, một cách nhà hoàn đối tần minh nói, mời đi tần minh quay đầu mắt nhìn lạc tử y. Nói, đi lạc tử y gật đầu, cùng tần minh cùng một chỗ, đi liễu phủ. Vừa vào liễu ra tọa nhà tần minh mặt đều đen, nhưng không được nghĩ thầm. Cái này hắn A cũng là một cái thổ ti kiêm chi phủ tọa nhà ngọa tàu. So lão tử vương phủ trả lại hắn bao lớn A. Cái này liễu ra. Muốn lật trời A nếu như nói ngay từ đầu đối với liễu gia thổ hoàng đế hành động chỉ là nghe nói. Như vậy trước mắt trạch viện. Vậy coi như là rất trực quan cảm thụ. Rốt cuộc ở cái thế giới này. Chế độ đẳng cấp nghiêm minh. ngươi quản chi là thổ ti. Cũng chỉ là biết gió phủ cấp bậc tồn tại Làm sao có thể thành lập vương phủ cấp bậc tỏa nhà muốn là lại cho ngươi điểm quyền lực Ngươi không phải còn phải tu hoàng cung lắc đầu Tần Minh nghĩ thầm Những thứ này thổ ti nhất định diệt vong a. Tiến liễu phủ, liễu ra thiên kim đối nhà hoàn vung tay lên Ngươi mang hai người bọn họ đi ta trong sân Nhà hoàn gật đầu, mang theo tần Minh cùng lạc tử đi vào viện Lại đi một cách rất là độc đáo viện tử. Không thể không nói. Liễu phủ thật sự là đại A. Thiên kim tiểu thư có chính mình viện tử cũng coi như. Còn đặc biệt lớn. nha hoàn hạ nhân thành đàn. Tần Minh đến trong sân về sau. nha hoàn đem hắn cùng lạc tử y đưa đến một cách to như vậy nhà bếp. Về sau ngươi ngay ở chỗ này thật tốt vì tiểu thư làm tốt ăn thua thiệt không ngươi nhà hoàn nói ra. Tần Minh gật đầu bất kể nói thế nào, xem như tiến cái này liễu ra. Chỉ muốn ở chỗ này ngốc lấy, hắn liền có thể chậm rãi thông qua chính mình năng lực để liễu ra coi trọng hắn. Đương nhiên, đầu tiên đến theo chủ nghệ bắt đầu. Sau đó, Tần Minh quyết định tải mấy ngày kế tiếp bên trong. Hắn phải thật tốt đem chủ nghệ bày ra. Sau đó tại liễu ra thu hoạch được coi trọng. Chỉ có trở thành liễu gia trọng yếu một phần tử, hắn mới có thể làm sự tình. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn cũng xác thực vẫn đang làm mỹ thực. Bởi vì có hệ thống nhà bếp. Hắn làm đi ra đồ vật tại hiện đại mặc dù không dám nói tốt bao nhiêu ăn. Nhưng là tại đồ xa vị không nhiều cổ đại. Đây tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc. Thế mà, mấy ngày trôi qua. Hắn chủ nghệ vẻn vẻn chỉ là thu hoạt được nha hoàn mấy lần khích lệ. Trừ cái đó ra. Đừng nói để liễu ra coi trọng. Hắn liền liễu ra trọng yếu người. Bao quát vì kia liễu ra tiểu thư. Đều không có gặp lại qua. Trong phòng bếp Tần Minh cùng Lạc Tử đối mặt. Hai người đều không còn gì để nói rất lâu. Ngay sau đó Tần Minh mới mở miệng tốt a ta thừa nhận ta kế hoạch thất bại. Lạc Tử trợn mắt chừng một cái. Nói, làm không mấy ngày đầu bếp. Tần Minh gãi gãi đầu, nhìn đến, đến theo khác phương diện bắt tay A. Nói Tần Minh lại bắt đầu muốn kế hoạch. Lúc này, nha hoàn tới nói. Tần đầu bếp, làm phiền ngươi làm mấy cái thức ăn ngon. Chúng ta lão ra tới. Tiểu thư muốn để hắn cũng nếm thử. Tần Minh gật đầu tốt A miệng phía trên đáp ứng tâm lý đã tải kế hoạch. Lão ra lão ra không phải liền là liễu gia thổ ti Cách này liễu châu lão đại a Tần Minh cảm thấy Là một cơ hội Sau đó hắn làm nhanh lên đồ ăn Không giống nhau nha hoàn đến đầu Hắn phần đỉnh lấy liền đi tiểu thư tiền viện Tiền viện Một cách bên cạnh cách bàn đá Tiểu thư đang ngồi lấy Bên cạnh có trung niên nhân Đại khái 40 tuổi Quốc tử giám Một mặt uy nghiêm Nhưng trong mắt, có một tia không dễ phút bắt âm nhột. Tần Minh bưng đồ ăn đi qua, ngay sau đó một bàn một bàn để xuống. Trung niên nhân nhìn cũng không nhìn Tần Minh liếc một chút, chỉ là cúi đầu uống trà. Một bên, Liễu Tiểu Thư mở miệng nói. Chà, chính là người này. Hắn nấu cơm ăn thật ngon. Cho nên ta xin mời tới. Làm sao để một cách đầu bếp đến đưa đồ ăn không có nha hoàn trung niên nhân hỏi lại. Liễu tiểu thư cũng nhíu mày nhìn xem Tần Minh, nói: "Đúng a, làm sao ngươi tới tiền viện Tần Minh nói, nha hoàn không thấy được, sợ chậm trễ các ngươi dùng đồ ăn, cho nên ta." Tần Minh vừa mới dứt lời, lúc này có mấy cách nha hoàn tới, bên trong một cách tranh thủ thời gian quỳ xuống, Nói, có lỗi với tiểu thư, ta đi thời điểm hắn đã chính mình đưa đồ ăn tới, thật xin lỗi, liễu tiểu thư sầm mặt lại, nô tài chết bầm, ngươi chẳng lẽ quên, tại liễu ra, không thể phạm sai lầm có lỗi với tiểu thư, ta sai về sau cũng không dám nữa, nha hoàn hung hăng dập đầu, thế mà, trung miên nhân lại đứng dậy, từ bên hông rút ra một cái dao găm, đi đến cái kia hủy xuống nha hoàn bên cạnh. Khuyên thành cha dạy qua ngươi. Trung niên nhân nói trong tay dao găm mãnh liệt mà đối với nha hoàn kia đâm tới. Tần Minh nhếch mày, một bước tiến lên, cấp tốc xuất thủ dùng trên tay khay ngăn trở dao găm. Đồng thời mở miệng, chút chuyện nhỏ như vậy, không dùng giết người. Trung niên nhân cười, ngẩng đầu mắt nhìn Tần Minh, nói ngươi làm sao như thế không giữ được bình tĩnh đâu vì một cái nhà hoàn bại lộ chính mình Không có lời tần minh cũng ngẩn đầu mắt nhìn trung niên nhân Nghĩ thầm chẳng lẽ thân phận bại lộ trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 571 thuận lý thành chương tần minh kinh ngạc nhìn nhìn trung niên người Hắn cảm thấy mình khả năng bài lộ Nếu như vậy lời nói Vậy kế tiếp kế hoạch Còn thật liền không khả năng thực hiện Trung niên nhân tay cầm dao găm trầm rãi thu hồi đi Nhìn lấy tần minh nhấp nhô nói đến Vì một cái hạ nhân thì bại lộ chính mình Thật sự là không sáng suốt a. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không Ngươi cấu nàng Ngược lại sẽ hại chết chính ngươi tần minh hít thở sâu một hơi Nói ra Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì Ta chỉ là biết Nàng không sai Mà lại đồ ăn là ta đầu. Nàng không biết rõ tình hình. Ngươi hại nàng, lại bởi vì nàng, hại chính ngươi. Trung niên nhân sò xét tần minh, ngay sau đó nói, ngươi. Đến cùng là ai phái tới tần minh trong mắt hơi hít tâm lý lại thở, vào. Theo câu này lời nói có thể phán đoán ra, vị này liễu ra đại thổ ti cũng không biết tần minh thân phận a Cho nên khả năng hắn chỉ là đoán được tần minh cố ý trà trộn vào liễu ra. Như vậy cũng tốt làm. Tần minh mở miệng nói. Không có người phái ta tới. Ta chỉ là muốn vinh hoa phú quý. Cho nên mới nguyện ý tới nơi này làm đầu bếp. Liễu ra đại thổ ti cười lạnh một tiếng. Nói. Đầu bếp tuổi còn trẻ. Làm sao có thể xét là đầu bếp mà lại đầu bếp. Như thế nào lại phó tông thuộc nhỏ học qua phó tông Cũng học qua trù Tần Minh nói ra Liễu ra đại thổ ti nhấp nhô nói Không cần gặp ta ta Nói thực ra á Ngươi có phải hay không giang châu tô ra phái tới tần Minh lắc đầu Không phải ngươi không nói thật Ta sẽ giết ngươi liễu ra đại thổ ti nói tiếp Ngươi cần phải minh bạch Ngươi dạng này người Tại ta trong mắt Chỉ là con giến hôi Một chân liền có thể giấm chết Tần Minh hít thở sâu một hơi Ta vẫn là câu nói kia Ta chỉ muốn muốn vinh hoa phú quý Nếu ta là cái gì Giang châu người tô ra Như vậy lão ra ngươi cần phải minh bạch Ta không thể là vì Một cách liễu ra nha hoàn Mà bại lộ chính mình Cách này hoàn toàn cũng là Ngươi thủ tín ta địa phương Đâu liễu đại thổ ti cười lạnh Tần Minh mặt không biểu tình Nếu như lão ra muốn nói như vậy Vậy ta thì không có cách Hoặc là nói lão ra không tin ta Có thể đuổi ta rời đi liễu gia. Liễu đại thổ ti cười đuổi ngươi rời đi a, ngươi đem ta muốn quá nhân tử Ta hiện tại xác thực không rõ ràng Ngươi đến cùng có phải hay không hắn Ba đại thổ ti ra tộc phái tới Nhưng là ta có thể khẳng định Ngươi không phải người bình thường Ngươi chủ nghệ rất tốt Võ công hẳn là cũng có nhất phẩm thực lực. Cho nên ngươi tuyệt đối không cần phải chỉ muốn tải liễu ra làm đầu bếp. a liễu tiểu thư cũng đứng dậy. Cho nên. Ngươi đến liễu ra. Cái gì mục đích ngươi là phương nào thế lực người tần minh không có trả lời liễu tiểu thư. Mà chính là nhìn lấy liễu đại thổ ti nói. Như ngài chỗ nói. Ta không muốn chỉ là làm liễu ra đầu bếp. Cho nên ta chủ động bưng thức ăn. Đến lộ mặt. Liễu đại thổ ti không nói chuyện đối với nơi xa một cái thuộc hạ vạch vạch ngón tay. Cái kia thuộc hạ tới. Liễu đại thổ ti mở miệng. Tiểu tử. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi như là biểu hiện ra có thể cho ta hữu dụng thực lực. Vinh hoa phú quý. Từ không cần phải nói. Nếu như không được lời nói. Ta đoạn ngươi một chân để ngươi vĩnh viễn lưu trong phủ làm đầu biết. Tần Minh nhìn xem cái kia thuộc hạ. Nhị phẩm thực lực Sau đó gật gật đầu liễu đại thổ ti nhìn lấy thuộc hạ Nói Đoạn hắn một cái chân người kia gật đầu Ngay sau đó đối với tần minh một tay giò tới Tần minh ra vẻ kinh hoàng thân thể lui lại Chỉ là hiển lộ ra miễn cứng nhị phẩm thực lực cuống huyết tránh né Tiếp lấy cái kia thuộc hạ một chân hung hăng đối với tần minh một cái chân đá tới Tần minh lần nữa tránh né Lộ ra rất là chật vật Bất quá, nhưng cũng không có để tên kia liễu đại thổ ti thuộc hạ đạt được. Như vậy dây dưa một hồi lâu, tần minh biểu hiện ra ngoài thực lực cũng là so vị này liễu đại thổ ti thuộc hạ yếu một chút xíu. Sau một lúc lâu, liễu đại thổ ti mở miệng, tất cả dừng tay tần minh cố ý thở hồng hộp, giống như mệt mỏi không được đồng dạng. Đồng thời hắn đối liễu đại thổ ti chắp tay đa tạ lão ra bằng không Ta đầu này chân khả năng thật không gánh nổi Liễu đại thổ ti cười lạnh, nhìn nhầm Không nghĩ tới ngươi có tiếp cận nhị phẩm thực lực Ngươi thực lực, gây nên ta coi trọng Nếu ngươi không phải ta thế lực đối địch người Ta tất nhiên trọng dụng Bất quá chuyển qua lại âm trầm nói Hiện tại, ta cần tiến một bước xác định thân phận của ngươi Tần Minh nói Ta gọi Tần Minh Chính là Tây Bắc Nhân Sĩ Một năm trước Tây Bắc Đại Hàn Hán Ta chạy nạn đến Đông Nam Vì ăn một miếng bôn ba Ta có nhất phẩm hậu kỳ thực lực tiếp cận nhị phẩm cho nên không cam lòng bình thường Đến Liễu Châu Ta biết Liễu Gia là Liễu Châu thế lực lớn nhất Cho nên ta muốn tiến vào Liễu Gia Ta đã từng hỏi một cách điếm tiểu nhị muốn thế nào thêm vào Liễu Gia Hắn nói không có cách nào thêm vào Nhưng lại liễu ra ta có cái chủ nghệ tỉ thí Ta chủ nghệ vẫn được Cho nên ta liền đến Đây hết thảy đơn thuần cơ duyên Cũng không phải cái gì thiết lực đối địch kế hoạch ngươi nói điếm tiểu nhị Là cách nào cửa hàng liễu đại thổ ti hỏi Tần Minh đem địa chỉ nói chuyện Liễu đại thổ ti đối với thủ hạ phất tay Thủ hạ kia nhanh chóng nhanh rời đi Đồng thời hắn tâm lý cũng đang tự hỏi Nếu như Tần Minh nói là thật như vậy Tần Minh cũng không phải là mặt khác ba cái thổ ty gia tộc phái tới. Đầu tiên liễu đại thổ ty đã xác định một chút Tần Minh không phải Đông Nam người. Người bên ngoài cùng Đông Nam người khác nhau vẫn là có. Rốt cuộc Đông Nam trên cơ bản đều là dân tộc thiểu số. Theo ngôn ngữ đến phục sức đến khí chất cùng nhất cử nhất động. Đều không quá đồng dạng cho nên điểm này thì có thể xác định tần minh rất không có khả năng là hắn ba đại thổ ti gia tộc người. còn nếu là muốn xếp hạng nằm vùng đến liễu gia, hắn ba đại thổ ti gia tộc bình thường là không dám dùng ngoại tộc người. bởi vì loại sự tình này cần phải tín nhiệm. cứ việc có suy đoán nhưng liễu đại thổ ti vẫn là muốn xác định một chút bằng không hắn không dám dùng tần minh. đương nhiên nếu như vừa mới tần minh biểu hiện thực lực chỉ có nhất phẩm, thậm chí không bằng nhất phẩm, cái kia liễu đại thổ ti tuyệt đối là không biết mão hiểm, nhất định sẽ chặt tần minh chân. bởi vì không đến nhất phẩm, thậm chí chỉ có nhất phẩm thực lực người, hắn cũng không phải là rất cần. có thể tiếp cận nhị phẩm thực lực, vậy liền rất cần. rốt cuộc thổ ti gia tộc cũng cần vũ lực, nhị phẩm thực lực người tại liễu gia là có rất cao đãi ngộ. Thủ hạ đi xác minh tần minh lời nói. Liễu đại thổ ti tiếp tục ngồi xuống. Ăn trên mặt bàn đồ ăn. Hỏi tần minh. Thật là ngươi làm đúng. Trong phòng bếp người nhìn lấy. Tần minh gật đầu. Liễu đại thổ ti để đũa xuống. Nói vì đảo lượng nặng. Nhưng ăn thật ngon. Tần minh cười cười. Nói. Cho nên. Lão ra cần phải minh bạch. Không có cái kia nằm vùng vì tiến liễu ra. Còn có thể vừa lúc ở tiểu thư tìm đầu bếp thời điểm Dùng ngắn như vậy thời gian hoặc một thân chủ nghệ đến lừa gạt các ngươi Ngươi mạch suy nghĩ rất rõ ràng Nói cũng xác thực có lý Ta vốn hẳn nên đảo ngược suy nghĩ Nhưng là nơi này xác thực quá xảo hợp Cho nên Xác thực không đáng hoài nghi Liễu đại thổ ti đối Tần Minh đã tín nhiệm rất nhiều Tần Minh biết Cái này liễu đại thổ ti xác thực tin tưởng Tần Minh. Mà không bao lâu. Cái kia thuộc phía dưới trở về. Đối liễu đại thổ ti nói. Hắn nói không tệ. Là nhỏ hay nói cho hắn biết có cái chủ nghệ tỷ thí. Hắn mới đi. Liễu đại thổ ti gật gật đầu. Nhìn về phía Tần Minh nói. Từ giờ trở đi. Người phụ trách tiểu thư an toàn. Mỗi tháng. 10 lượng bạc. Nhưng ngươi nhớ kỹ Cách này cũng không đại biểu ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi Có chút không đúng Ta sẽ lập tức giết ngươi trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 572 cơ hội trời cho như vậy Tần Minh thu hoạch được liễu đại thổ ti sơ bộ tín nhiệm Điều này cũng làm cho Tần Minh cảm thấy rất trùng hợp Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hội thuận lợi như vậy Hắn thấy đã rất thuận lợi Liễu đại thổ ti rời đi về sau Liễu tiểu thư mắt nhìn Tần Minh Nói Đừng tưởng rằng ngươi làm ta bảo tiêu Ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút Trong mắt của ta Ngươi còn không bằng làm ta đầu bếp. Tần Minh cười Không hề nói gì Tại một cách châu phủ Nhất phẩm võ giả tuy nhiên thường thấy Nhưng tiếp cận nhị phẩm cao thủ Lại rất khó được Đến mức nhị phẩm cao thủ Thì càng là thiếu đáng thương Vừa mới tần minh đã nhìn qua cuối cùng là 10 phần tự tin liễu đại thổ ti cũng bất quá là tam phẩm trung kỳ thôi. Cho nên tần minh biểu hiện ra ngoài tiếp cận nhị phẩm thực lực. Trên thực tế là rất bị nhìn trúng. Cho nên liễu tiểu thư lời này quá buồn cười. Hoặc là nói quá cuồng vọng tự phụ. Liễu tiểu thư gặp tần minh không nói lời nào, hừ một tiếng đứng dậy nói đi thôi đi với ta một chút bên ngoài. Chỗ nào Tần Minh hỏi Liễu Tiểu Thư quay đầu đây không phải ngươi nên hỏi Nói Liễu Tiểu Thư lạnh hừ một tiếng Mang theo Tần Minh rời đi Liễu ra Ngồi lên xe ngựa về sau Tần Minh cũng chỉ có thể cưới ngựa Ngay sau đó Mã Phu đánh xe ngựa Lượn quanh mấy con phố Cuối cùng Tại một cây so sánh hào hoa tiểu lầu bên ngoài dừng lại Ngay sau đó Liễu Tiểu Thư xuống xe đối Tần Minh nói, đi theo ta Tần Minh khẽ gật đầu, ngay sau đó đuổi theo Liễu tiểu thư tiến tiểu lầu, lên lầu hai đến một cái cửa bên ngoài gõ gõ cửa, không bao lâu một cái tuổi trẻ nam tử mở cửa, nhìn đến Liễu tiểu thư sau cười một tiếng, khuyên thành, ngươi đến tô Ninh ta mang tới một người, ngươi xem một chút Liễu tiểu thư nói ra gọi là tô Ninh nam tử nghi hoặc mắt nhìn tần minh nói hắn là liễu khuyên thành hỏi hắn thật không phải là các ngươi tô gia đập tới chúng ta liễu phủ tô minh xứng sờ. lần nữa dò xét tần minh nói dĩ nhiên không phải ta cũng không nhận ra tiểu tử này mà lại xem xét hắn cũng không phải là chúng ta bốn châu chi địa người liễu khuyên thành nghe vậy nói tốt ta Ta tin tưởng ngươi. Chủ yếu là cha ta hôm nay hoài nghi hắn. Cho nên ta đến hỏi một chút. Tô Ninh cười. Ngay sau đó nói. Khuyên Thành. Ta dẫn ngươi đi dạo phố A không muốn. Vạn nhất bị cha ta người phát hiện ngươi đến Liễu Châu. Hắn có thể sẽ thương tổn đến ngươi. Liễu Khuyên Thành nói ra. Khuyên Thành. Ta yêu ngươi. Ngươi đến nói cho ngươi trả. Chúng ta tô ra còn có cha ta. Sẽ không cùng liễu ra là địch. huống hồ nếu như chúng ta hai sự tình thành. Cái kia hai nhà lại càng không có mâu thuẫn. Đúng hay không tô ninh dùng rất là chân thành ánh mắt nhìn lấy liễu khuyên thành. Nhưng làm một cách nam nhân. Làm một cái thế kỷ 21 nam nhân. Tần Minh liếc mắt liền nhìn ra. Nam nhân này là đựng. Bất quá cổ đại nữ hài tử chỗ nào chịu đựng như thế treo chọc a cho nên liễu khuyên thành mặt đều đỏ. Nói. Tô Nịnh. Ta biết ngươi yêu ta. Ta cũng yêu ngươi. Nhưng là cha ta vẫn cảm thấy các ngươi tô gia hội đối với chúng ta liễu ra bất lợi. Rốt cuộc thân. phận chúng ta đều rất đặc biệt. Cha ngươi là Giang Châu Thổ Ti, cha ta là Liễu Châu Thổ Ti, giữa bọn hắn khẳng định lẫn nhau riêng kỷ, cho nên chúng ta sự tình không thể gấp Tô Ninh thở dài Nói vậy được rồi Vậy ngươi đi về trước Vạn nhất bị người nhìn đến ngươi ta tương sẽ Nói hắn nhìn về phía Tần Minh Âm chầm nói tiểu tử Chuyện này ngươi dám nói ra đi Ta cắt đầu lưới ngươi Tần Minh không nói chuyện Tâm lý lại vui vẻ nở hoa Hắn không nghĩ tới a, Hôm nay còn có kinh gì Thế mà nhìn thấy người tô ra Mà lại nghe ý tứ này Cái này Tô Ninh Còn giống như là Giang Châu Tô Gia Thổ Ti Nhi Tử Hai đại thổ ti không hợp Con trai của bọn họ nữ lại làm lên Hơn nữa còn riêng tư gặp Cái này Tô Ninh còn tới Liễu Châu Tuy nhiên hắn giống như cũng không là thật tâm ra thích Liễu Khuyên Thành Nhưng đây cũng là tần minh chế tạo hai nhà mâu thuẫn một cái cơ hội á, Giờ phút này Liễu Khuyên Thành trầm mặt một chút Đối Tô Ninh nói Thế nhưng là ta muốn vào ngươi gian nhà ngồi một hồi Cùng ngươi tâm sự Tô Ninh có chút mất tự nhiên Nói Đã ngươi hiện tại còn không muốn để cho cha ngươi biết chúng ta sự tình Thì phải cẩn thận một chút Vạn nhất bị phát hiện Cha ngươi bắt ta làm sao bây giờ cũng thế Vậy được rồi Tô Ninh ta hai ngày nữa trở lại thăm ngươi Liễu Khuyên Thành nói ra Tô Ninh gật đầu Nói Ta sẽ nhớ ngươi Liễu Khuyên Thành mặt vừa đỏ Cổ đại nữ nhân chịu không được trêu chọc a Tần Minh ở một bên Lại đã sớm nhìn thấu hết thầy Liễu Khuyên Thành quay người Cùng Tần Minh cùng một chỗ xuống lầu Trên đường Liễu Khuyên Thành nói Hôm nay sự tỉnh không cho phép ngươi nói cho cha ta biết Bằng không Ta bắt ngươi nuôi chó Tần Minh cười cười Đáng tiếc ngươi một fancy tâm a liễu khuyên thành rừng thân. Nhìn lấy tần minh nói. Ngươi có ý tứ gì tần minh biếu môi. Không có gì liễu khuyên thành nhíu mày. Quay đầu tiếp tục đi đường. Tần minh lại lại thở ra thật dài. Liễu khuyên thành lại nhìn về phía tần minh. Nói. Ngươi chuyện gì xảy ra có lời cứ nói ta chẳng qua là cảm thấy. Tiểu thư ngươi quá ngây thơ. Đáng tiếc tần minh nói ra. Vì cái gì nói như vậy liễu khuyên thành sắc mặt đã chìm xuống tới nàng là cái không có gì kiên nhẫn người Tần Minh cũng không thừa nước đục thả câu Nói Tiểu thư có biết hay không Vừa mới cái kia tô ninh vì cái gì không cho ngươi tiến hắn gian nhà không phải vì sợ bị phát hiện ta cùng hắn gặp gỡ sao liễu khuyên thành nói Tần Minh cười Các ngươi đều đã gặp mặt Nếu là bị phát hiện Còn kém vào phòng cái kia một hồi mà lại vào phòng. Dù sao cũng so tại cửa ra vào nói chuyện muốn an toàn a cho nên. Ngươi đến cùng có ý tứ gì liễu khuyên thành sắc mặt nhìn không tốt. Tần Minh nói bởi vì hắn trong phòng giấu nữ nhân. Liễu khuyên thành gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Tần Minh. Ngươi làm sao lại biết trên người ngươi có hương khí. Cho nên ngươi khả năng người không thấy trên thân người khác hương khí. Nhưng là ta lại có thể nghe thấy được cái kia tô ninh trên thân Có rất nồng nặng mùi thơm của nữ nhân vị Mà lại hắn trong phòng Hương khí càng nặng Tần Minh nói ra Nghe nói như thế Liễu Khương Thành sắc mặt ôm trầm có thể chảy nước Hắn mắt nhìn Tần Minh Ngươi chắc chắn chứ thực ngươi cũng xác định Bằng không hắn vì cái gì không phải không cho ngươi vào phòng miệng phía trên Lại nói lấy yêu ngươi Tần Minh thêm mắm thêm muối. Liễu Khương Thành bỗng nhiên phóng ra bước chân, hướng về trên lầu đi. Trở lại vừa mới đến gian nhà bên ngoài, Liễu Khương Thành vừa muốn gõ môn. Tần Minh lại đem nàng ngăn lại, ngay sau đó để cho nàng an tính, đưa lỗ tai tại cửa ra vào đi nghe. Liễu Khương Thành làm theo, liền nghe đến trong phòng thanh âm. Là một nữ tử phóng đáng tiếng cười, công tử, không muốn mò người ta chỗ đó. Ha ha ha. Người ta chịu không được. Khắc khắc, mỹ nhân nhi, ta còn muốn lại tới một lần nữa. Đây là Tô Ninh Thanh Âm. Kha <cười> kha, ngứa quá a. Công tử, vừa mới nữ nhân kia là ai a, không phải là ngươi vị hôn thê a nữ tử hỏi. Tô Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Vị hôn thê ngươi suy nghĩ nhiều. Vị này a, là các ngươi Liễu Châu đại thổ ti nữ nhi. Bất quá tại ta trong mắt chỉ là một quân cờ mà thôi. Ta đã đem nàng đùa bớn tải ở trong lòng bàn tay. Các loại sử dụng đầy đủ. Đạt thành mục đích. Tự nhiên một chân đá văng. Nữ tử yêu kiều cười. tông tử hào lời hại. Đại thổ ti nữ nhi đều có thể bị ngài sử dụng. Nô gia rất thích ngài. Ha ha, gia thích liền hào hào hầu hạ hà ta. Ngoài cửa tần minh nhìn lấy khí phát xuân liễu huynh thành, nhìn không được cười. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 573 chân ngoài thổi gió nghe trong phòng Tô Ninh cùng nữ nhân kia đối thoại. Liễu huyên thành như cảnh tỉnh. Cả người khí mặt đều đen. Nàng vẫn cho là Tô Ninh yêu nàng có thể bây giờ mới biết Tô Ninh chỉ là xem nàng như làm sử dụng quân cờ. Mà nàng yêu thích nam nhân giờ phút này chính ôm lấy khác nữ nhân nói thương tổn tới mình lời nói. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận cho nên sau một khắc. Nàng liền bỗng nhiên một chân đá tung cửa. Vọt thẳng đi vào. Trong phòng. Một cái giường lớn phía trên. Tô Ninh cùng một người xinh đẹp nữ tử chính lầu cùng một chỗ. Hai người bị đột nhiên vọt tới Liễu Khuyên Thành giật mình. Ngay sau đó Tô Ninh sưởng sốt. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng Liễu Khuyên Thành. Vội vàng giải thích. Khuyên Thành. Ngươi không nên hiểu lầm. Là nữ nhân này. Nàng câu dẫn ta. Tô Ninh. Ngươi tên vương bát đàn này. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thực tình thích ta. Ngươi cách này hốn đàn. Ta muốn giết ngươi. Liễu Khuyên Thành sống giận bổ nhào qua quyền đầu như mưa rơi nện ở Tô Ninh trên thân. Tô Ninh không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng nói là hiểu lầm. Thế nhưng là Liễu Khuyên Thành lại không phải người ngô. Cho nên làm sao lại tin vì vậy tiếp tục xây dưa Tô Ninh Vừa mắt vừa đánh Tô Ninh cũng giận Đẩy ra liễu khuyên thành nói Tốt Ngươi cái con mũ điên này Ngươi đẩy đủ liễu khuyên thành ngã trên mặt đất Phóc lấy đứng lên đối Tô Ninh nói Ngươi Ngươi còn dám đẩy ta còn dám mắng ta vừa nói vừa xông đi lên quyền đấm cước đá Tô Ninh chịu không được Hung hăng một bàn tay vung ra Đùng một tiếng đánh vào liễu khuyên thành trên mặt. nổ hống. Ngươi cách nữ nhân điên này. Ngươi bớt ở chỗ này cùng lão tử hung hăng càn quấy. Nếu biết ta là lợi dụng ngươi. Thì cần phải minh bạch. Ngươi tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì. Đừng cho là ta hội dễ dàng tha thứ ngươi cố tình gây sự liễu khuyên thành dùng hận không thể giết. Tô Ninh ánh mắt nhìn lấy Tô Ninh nói. Ta mắt mù. Mới sẽ tin tưởng ngươi. Tô ninh, ngươi muốn lợi dụng ta Không có khả năng Tô ninh cười lạnh Hừ, đã bị ngươi phát hiện Ta đương nhiên sẽ không lại lợi dụng ngươi Ta tô ra chính là muốn đối phó ngươi liễu ra Mà ngươi, tại ta chỗ này một điểm cuối cùng giá trị cũng không có Cho nên, tốt nhất chớ ở trước mặt ta bày ngươi đại tiểu thư uy phong Ta không ăn ngươi một bộ này Cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Mặt khác, ngươi giảng này một thân tật xấu đại tiểu thư, lão tử thật không hứng thú. Liễu huyên thành khí muốn nổ tung, lần nữa đối với tô ninh bổ nhào qua. Tô ninh trọng mắt hơi hít. Bỗng nhiên khoát tay. Lần nữa hung hăng một bàn tay phiến ra. Cái này một chút. Trực tiếp đem liễu huyên thành đánh bay ra ngoài. Nửa bên mặt đều sưng. Tần Minh nhanh tay lẻ mắt. Một thanh tiếp được Liễu Khương Thành Liễu Khương Thành giờ phút này lên cơn giận dữ Đối Tần Minh giống to Giết hắn cho ta giết hắn Tần Minh nghĩ thầm rốt cuộc đạt được Bất quá vẫn là hỏi Hắn nhưng là công tử nhà họ Tô A Lời này trên thực tế đưa đến khích tướng tác dụng Để Liễu Khương Thành càng nổi giận Hắn cũng là thiên vương lão tử Ta hôm nay cũng muốn hắn chết Tần Minh cười Thật sự là như ước nguyện của hắn a. Sau đó hắn để xuống Liễu Khuyên Thành. Nhìn về phía Tô Ninh. Tô Ninh cũng liếc mắt Tần Minh. Cười lạnh một tiếng nói. Liễu Khuyên Thành. Ngươi không biết lấy vì tiểu tử này. Có thể giết ta Tần Minh miếu môi. Thử nhìn một chút. Bớt nói nhảm cho ta giết hắn Liễu Khuyên Thành nộ hống. Tô Ninh cười lạnh. Đối với Tần Minh vọt tới. Tần Minh phát hiện. Gia hỏa này là nhất phẩm thực lực Sau đó chờ hắn tới gần về sau Tần Minh chậm rãi đưa tay Sau một khắc Hung hăng nhất trưởng đối với cái kia Tô Ninh cái chán đánh ra Phanh một tiếng cái kia Tô Ninh chỉ cảm thấy đầu lâu chấn động Sau một khắc không có chi giác Nhìn lấy ngã xuống thi thể Tần Minh hít thở sâu một hơi Nghĩ thầm cách này tốt Liễu ra cùng Tô Gia mâu thuẫn Bị hắn như thế một chút Cho tùy tiện kích thích tới Đón lấy Hắn nhìn xem trên giường nữ nhân kia Ngay sau đó quay đầu Đối liễu Hương Thành nói Tốt Người Ta đã giết Liễu huyên Thành hung giữ mắt nhìn trên mặt đất Tô Ninh thi thể Ngay sau đó hừ một tiếng Nói Hắn chết không có gì đáng tiếc Tần Minh không nói chuyện Liễu Hương Thành mắt nhìn Tần Minh Ngay sau đó quay người rời đi. Trở lại Liễu Phủ về sau. Lập tức có Đại Phu đến xem Liễu Khương Thành mặt. Vốn là mặt trái xoan. Giờ phút này xưng một nửa một bên. Để Liễu Khương Thành rất nổi nóng. Đồng thời, Liễu ra Đại Thổ Ti cũng biết nữ nhi bị người đánh. Sau đó tranh thủ thời gian tới. Nhìn thấy Liễu Khương Thành nửa bên mặt. Liễu Đại Thổ Ti mặt đều nặng. Nói. Ai làm Liễu Khuyên Thành nói. Chà. Là Tô Gia Thổ Ti Nhi tử Tô Ninh. Cái gì Tô Ninh hắn làm sao lại tại Liễu Châu vì sao lại đánh ngươi Liễu Đại Thổ Ti lạnh giọng hỏi. Liễu Khuyên Thành cũng không dám nói chính mình cùng Tô Ninh trước đó người tình sự tình. Cho nên thẳng thắn đổi cách phương thức. trả Tô Gia lòng lang dạ thú. Để Tô Ninh đến Liễu Châu. Kế hoạch tiếp cận ta. Muốn sử dụng ta hơn nữa còn muốn cưỡng ép chiếm lấy ta, ta không theo hắn thì đánh ta, ta dưới cơn nóng giận liền để tần minh đem hắn giết. liễu đại thổ ti những mày tô gia tô ninh thật sự là thật lớn mật, liền ta nữ nhi đều dám khi dễ. quả nhiên tô gia một mực không có ý tốt, liễu đại thổ ti rất phẫn nộ, đồng thời hắn nhìn về phía tần minh, ngươi thân thủ giết công tử nhà họ tô tô, ninh tần minh gật đầu. Không sai liễu đại thổ ti trên dưới giò xếp Tần Minh. Nói. Tốt. Ngươi triệt để bỏ đi ta đối với ngươi hoài nghi. Có thể giết tô ra đại công tử. Trừ liễu gia ta. Cũng không có người có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tần Minh khẽ gật đầu, không nói gì. Liễu đại thổ ti an ủi một chút liễu khuyên thành. Ngay sau đó mặt lạnh lấy rời đi. Tô ra. Kinh người quá đáng. Nhìn đến. Là thời điểm giáo huấn một chút. Nhìn lấy liễu đại thổ ti rời đi bóng lưng. Tần Minh tâm lý rất vui vẻ. Hắn muốn. Cũng là bốn đại thổ ti ở giữa náo mâu thuẫn. Dạng này. Các loại mỗi người bọn họ đem thế lực tiêu hao không sai biệt lắm. Như vậy. Cũng chính là triều đình nên xuất thủ thời điểm. Giờ phút này liễu khuyên thành nhìn xem tần Minh. Nói hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Cần phải. Lời này Tần Minh là thật tâm Liễu Hương Thành hừ một tiếng Lại hỏi Đúng Ngươi không phải có cái tiểu tùy tùng u Vinh Quy Quy mới Võ công của nàng cũng không tệ Có thể gọi tới cùng một chỗ bảo hộ ngươi Tần Minh lúc này mới nhớ tới Là tử y còn tại trong phòng bếp Tần Minh hôm nay cho Liễu Hương Thành làm việc Liễu Hương Thành cũng sẽ đồng ý Nói Ngược lại ta hộ về rất nhiều Ngươi để hắn cũng tới đi Tần Minh gật đầu đi trong phòng bếp tìm Lạc Tử Y Lạc Tử Y nữ giả nam trang Tại trong phòng bếp nhóm lửa Tần Minh đến về sau Lạc Tử Y thở phì phì nhìn lấy Tần Minh Hỏi hắn cách này hơn nửa ngày đi nơi nào Tần Minh giải thích một chút Lúc này mới mang Lạc Tử Y đến liễu khuyên thành trong sân Đi đến một chỗ trốn không người Lạc tử y hỏi. Như vậy ngươi tiếp xuống tới kế hoạch là cái gì chờ đắt? Tô ra con trai trưởng bị giết. Cũng không phải việc nhỏ. Ta lúc đó cố ý không có gì trong phòng nữ nhân kia. Đến thời điểm tô ra. Tất nhiên sẽ biết là liễu ra tiểu thư giết hắn tô ra thổ ti nhi tử. Thù này. Bọn họ là kết xuống. Hai nhà này vốn là không hợp nhau. Hiện tại ra chuyện này. Tương đương tuyên chiến. Tô gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên sẽ có động tác. Chúng ta chỉ cần chờ là được. Đến thời điểm. Bọn họ song phương náo lên. Chúng ta trong bóng tối chân ngoài thổi gió. Hắt hắt hắt. Tần Minh cười rất xấu. Trong bóng tối làm sự tình. Hắn an hiểu nhất. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 574. Hai đầu giết người tại liễu Gia an tính đợi mấy ngày sau đó. Tô ra bên kia lại không có động tính gì. Cái này khiến Tần Minh có chút ngồi không yên. Hắn muốn để Tô ra cùng Liễu ra đánh lên. Cho nên mới như vậy chủ động giúp Liễu huyên thành xếp công tử nhà họ Tô. Thế nhưng là Tô ra ha ha không có động tính. Hai bên một mực làm không đứng dậy. Liền để Tần Minh đau đầu. Tối hôm đó. Tần Minh cùng Lạc Tử yêu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lạc Tử yêu nói. Nhìn đến tô ra hẳn phải biết bọn họ thổ ti nhi tử chết sự tình. Nhưng đoán chừng. Còn không có ý định cùng liễu ra đồng thủ. Bảo trì bình thản à. Bảo trì bình thản tần minh nhíu mày hừ một tiếng. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc tử y hỏi tần minh. Tần minh suy nghĩ một chút. Nói. Dạng này. Ngươi rời đi liễu ra. Đi một chuyến Giang Châu Giang Châu khoảng cách Liễu Châu không xa Cũng là nửa ngày mà thôi Ta đi Giang Châu làm cái gì lạc tử y hơi nghi hoặc một chút Tần Minh nói Ngươi có tứ phẩm thực lực Tại Giang Châu trên cơ bản có thể đi ngang Về phía sau Chui vào tô ra Lại giết một số tô ra trọng yếu người Giá họ lạc tử ánh mắt sáng lên Tần Minh cười chỉ có chúng ta trợ rút hai nhà này mới có thể đem sự tình làm lớn a tốt a tuy nhiên có chút tổn hại nhưng vì cứu phản bên này dân chúng cũng chỉ có thể như thế lạc tử y nói ra vậy ta khi nào khởi hành lạc tử y lại hỏi tần minh suy nghĩ một chút ngày mai a ngày mai tìm cách lý do để ngươi ra ngoài nhưng trước đó ngươi tối nay nửa đêm trước vùng trộm ra ngoài Mặc một thân y phục xạ hành. Cố ý đến ám sát Liễu Khương Thành. Đến thời điểm ta đánh với ngươi vài cái. Ngươi liền rời đi. Lạc tử yêu ngay từ đầu còn nghi hoặc bất quá ngay sau đó cười một tiếng. Ngươi tốt tổn hại. Tần Minh cười hắc hắc. Ban đêm, Liễu Khương Thành chìm vào giấc ngủ toàn bộ Liễu Phủ đều rơi vào an tính. Nhưng vào lúc này. Một cái hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại Liễu Khương Thành phía ngoài phòng. Ngay sau đó một chân đạp mở cửa phòng sông đi vào Đồng thời một thanh kiếm Đối với bừng tỉnh Liễu Khuyên Thành đâm đi qua Liễu Khuyên Thành kinh hô một tiếng Hoàng sợ đến sắc mặt trắng bệch Ngay tại nàng cho là mình muốn chết thời điểm Bỗng nhiên tần minh sông tới Một chân bước lui người áo đen Sau một khắc tần minh cùng người áo đen đánh lên Mấy hiệp về sau người áo đen quay người đào tẩu Mà lúc này trong phủ hắn hộ về ào ào đuổi theo. Tần Minh thì đi đến Liễu Hương Thành bên cạnh. Không có sao chứ Liễu Hương Thành lắc đầu. Thích khách này là ai lại muốn ám sát ta hơi vừa nghĩ. Sắc mặt nàng cũng là trầm xuống. Tô ra. Tốt. Lại còn dám như thế trắng trợn phái người đến ám sát ta. Muốn cho Tô Ninh báo thủ sao hừ Tần Minh ở một bên không nói lời nào. Hắn mục đích. Đã đạp tới, lúc này, vội vã chạy đến liễu đại thổ ti gặp nữ nhi không có việc gì. Cũng thở phào, vội vàng hỏi phát sinh cái gì. Liễu huyên thành đem chuyện trải qua thuật lại. Lại nói mình suy đoán, liễu đại thổ ti sắc mặt cũng khó nhìn. Cách này tô ra quả nhiên là càn rỡ cùng cực a, cho là ta liễu ra dễ khi dễ sao. Nói, hắn hét lớn một tiếng, nhất trường hung hăng đập trên bàn. Phanh một tiếng cách bàn tứ phân ngũ liệt Chà Tô gia đã sớm không quen nhìn chúng ta liễu ra Nhiều năm qua Vẫn muốn suy liễu chúng ta liễu ra thế lực Thậm chí muốn để cho chúng ta liễu ra biến mất Từ đó đánh vỡ bốn đại thổ ty cuộc diện Bọn họ lòng lang giả thú Đã rất rõ ràng như biết rõ Nếu là chúng ta lại nhịn để Càng làm cho bọn họ lớn lên trí khí Nữ nhi cho rằng Chúng ta là thời điểm cho bọn hắn một số nhan sắc. Liễu khuyên thành sau khi nói xong. Liễu đại thổ ti hít mắt trầm tư nửa ngày. Lúc này mới lên tiếng nói. Không tệ. Nhiều lần nhường nhịn. Sẽ chỉ làm bọn họ càng phát ra càng rỡ. Đầu tiên là tô ra thổ ti chi tử muốn sử dụng ta nữ nhi. Còn cưỡng bách ngươi. Sau lại phái người án sát ngươi. Những làm này. Đã không thể nhịn được nữa. Nói Hắn bỗng nhiên quay đầu Người tới Đem liễu tịch gọi tới một cái thuộc hạ lập tức rời đi Không bao lâu Một cách 40 tuổi trung niên nhân đến Đối liễu đại thổ ti chắp tay Hét lớn Gọi ta chuyện gì liễu đại thổ ti hừ một tiếng Tô ra khinh người quá đáng Nhất định phải cho chút giáo hấn Người nhanh chóng mang theo ta mệnh lệnh Đi ngoài thành tiểu thang sơn Tìm Lão Tam. Để hắn gấp giúp huấn luyện cách kia 20.000 liễu gia quân. Mặt khác. Đem liễu châu các nơi tô ra xếp vào ổ điểm. Toàn bộ rút ra. Giết sạch sành xanh. Cho tô ra một bài học. Buổi tối lại thêm phái nhân thủ bảo hộ liễu phủ tránh cho lại có thích khách. Liễu tịch gật đầu. Nói đại ca gấp giúp huấn luyện liễu gia quân. Cách này là chuẩn bị. Tô ra lòng lang giả thú. Như là quá phận. Thì đánh liễu đại thổ ti bá khí sau khi nói xong. Quay người rời đi. Tần Minh mưu kế đạt được tâm lý rất đắc ý. Mà sự kiện này lại căn bản không có người hoài nghi là hắn trong bóng tối giở trò. Ngày thứ hai. Lạc tử y rời đi liễu phủ. Dựa theo tần Minh kế hoạch đi Giang Châu. Chuẩn bị án sát tô ra nhân vật trọng yếu. Cũng chính là cùng ngày Tần Minh lặng lẽ viết thư truyền về đế đô. Trên thư nội dung rất đơn giản. Tần Minh để hoàng đế. Phái 50.000 đến 100.000 đại quân. Có thể chậm chạp hướng đông nam bên này. Dựa theo Tần Minh kế hoạch. Mấy các đại thổ ti ở giữa một khi mâu thuẫn lớn. Đánh lên về sau. Tất nhiên sẽ rất lớn trình độ làm hao mòn bốn đại thổ ti thế lực. Cách này thời điểm. Nếu như triều đình binh mã đến, lấy lắng lại bốn đại thổ ti chi loạn, bảo trì đông nam bách tính làm lý do. Đáp sư xuất có tên, còn thu hoạch được dân chúng chống đỡ. Tuyệt đối có thể một lần hành động vỡ nát thổ ti chế độ. Đem thư đưa ra về sau tần minh hít thở sâu một hơi tiếp đó, thì nhìn hắn tiếp tục làm sự tình. Tóm lại một câu, hai đại thổ ti chết càng nhiều người càng tốt ngược lại những thứ này phong kiến ú áp tính giữ lấy cũng không có chỗ tốt cho nên tần minh quyết định trong những ngày sau từ bên trong thỉnh thoảng buổi tối thì giết một hai cách liễu gia nhân vật trọng yếu cứ như vậy là tử y giết tô gia tần minh giết liễu gia dưới loại tình huống này bọn họ song phương thế tất lẫn nhau hoài nghi đánh lên cũng chính là sớm muộn sự tình kết quả là vào lúc ban đêm Nửa đêm Tần Minh vụng trộm ra khỏi nhà Lấy ra liễu huynh thành viện tử Đi chung quanh biệt viện tử Có thể tới gần liễu huynh thành viện tử biệt viện tử ở người Khẳng định cũng đều thân phần không thấp Tần Minh mấy cái lấp lóe thân thể tiến vào trong một cái viện Trong sân có hộ vệ thế mà đối mặt ngũ phẩm thực lực Tần Minh Những hộ vệ này so như bài trí Tần Minh thuận lời tiến vào viện về sau Liền tiến vào một gian chủ nhân ngủ trong phòng Bên trong là một cách hơn 50 tuổi nam nhân Trong ngực còn ôm lấy một cách hơn 20 tuổi tiểu mỹ nữ Tần Minh cười lạnh nha không hổ là thổ ti gia tộc người Như thế ghệ hoài mục nát Nói hắn nhẹ giọng tiến lên Trong tay dao găm nhẹ nhóm muốn nam nhân kia mình Ngay sau đó lại bình tĩnh rời đi Đón lấy hắn lại đi khác một cái viện Lại giết một cái ngay tại khoái hoạt lão giả Ngày thứ hai Liễu gia đại loạn Liễu gia đại thổ ti tức giận Bởi vì hắn nhị thúc Cùng liễu ra một vị tộc lão chết Cùng một thời gian Giang châu tô ra cũng lớn loạn Bởi vì bọn hắn tô ra trước một ngày buổi tối Cũng chết mấy cái nhân vật chủ yếu Tô ra đại sảnh Tô ra thổ ti nét mặt đầy vẻ giận dữ Liễu ra Nhất định là liễu ra Ninh nhi kế hoạch bại lộ bị liễu ra giết, Bây giờ còn dám phái người đến ám sát ta người tô ra. Đáng chết. Người tới. Chuẩn bị theo ta đi liễu châu. Ta muốn đòi một lời giải thích. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 575 bố trí âm mưu liễu ra bên này tại chết người. Tô ra bên kia cũng tại chết người. Hai gia tộc này cũng không có lẫn nhau phái người ám sát đối. Phương nhưng bây giờ cũng đã kết xuống thâm cầu đại hận Tô ra đại thổ ti nhi tử chết tại Liễu Châu Vốn là để hắn rất tức giận Hiện tại Tô ra còn lọt vào ám sát Càng làm cho hắn nổi giận Cho nên hắn dưới cơn nóng giận Quyết định mang hơn vài chục người Đi Liễu ra đòi một lời giải thích Bên này Liễu gia bị giết mấy cái cách nhân vật trọng yếu cũng là giận không nhìn nổi Liễu đại thổ ti thậm chí lúc đó thì có chỉ huy mấy phản nhân mã xếp tới Giang Châu Ý Nghĩ Nhưng là trở ngại mặt khác hai đại thổ ti hắn vẫn là nhìn xuống Nguyên nhân rất đơn giản Nếu như bây giờ xúc động đi đánh tô ra Như vậy Lương Châu tả ra Cùng Mạnh Châu Lý ra Cái này hai đại thổ ti gia tục Vô cùng có khả năng ngư ông đắc lợi Liễu ra đại thính nghị sự Liễu đại thổ ti ngồi tại chủ vị Phía dưới một bên là mấy vị tộc lão Một bên là hắn mấy cách để để cùng đường để cùng liễu ra nhân vật chủ yếu bọn người Xuống chút nữa là liễu khuyên thành tại nàng bên cạnh là Tần Minh Liễu đại thổ ti nhìn mọi người một cái Ngay sau đó hỏi Tần Minh Đêm đó ám sát tiểu thư người ngươi cảm thấy thực lực như thế nào Tần Minh nói Cũng là tiếp cận nhị phẩm Liễu đại thổ ti nhíu mày Ngươi tùy tiện che ở bởi vì ta đã đột phá Hiện tại là nhị phẩm thực lực Tần Minh nói ra Liễu đại thổ ti gật gật đầu Không tệ, có tiềm lực Nói Hắn vừa nhìn về phía người khác Có thể phái ra tiếp cận nhị phẩm thực lực thích khách Cái này liễu châu Chỉ sợ không có người nào có này đến bao hàm Cũng không có lá gan này làm loại chuyện này Cho nên Cũng là hắn ba đại thổ ti gia tộc làm. Mà chúng ta gần nhất cùng tô gia ma sát nhiều nhất. Còn giết tô gia thổ ti nhi tử. Từ đó có thể biết. Hẳn là tô ra phái người. Trung niên nhân liễu tịch nói ra. Liễu đại thổ ti gật gật đầu. Cho nên. Hôm nay để mọi người đến mục đích. Chính là ở đây. Tô ra thổ ti đầu tiên là phái ra hắn nhi tử muốn sử dụng thương tổn ta nữ nhi sau lại năm lần bảy lượt phái người ám sát ta người liễu gia cử động lần này liễu gia ta không thể nhẫn gia chủ ngươi tính như thế nào một cách lão giả hỏi liễu đại thổ ti đứng dậy liễu gia ta là bốn đại thổ ti bên trong mạnh nhất không sợ hắn tô ra cho nên ta quyết định cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem nghe nói như thế trong đại sảnh hai mươi mấy người nghị luận lên Tiếp lấy lão nhị liễu tịch đứng dậy đại ca, hai nhà chúng ta một mình đồng binh có thể hay không gây nên triều đình. Bất mãn triều đình liễu đại thổ ti cười lạnh một tiếng. Triều đình bất mãn lại như thế nào ta liễu châu tại phía xa đông nam vắng vẻ chi địa. Núi cao hoàng đế xa. Triều đình tay. Như là dễ dàng như vậy quản tới nơi này. Sẽ còn để cho chúng ta thổ ti lưu giữ tại nhiều năm như vậy liễu tịch gật đầu. Cũng thế. Đông Nam địa thế hiểm trở Lại xa xôi Mà lại đều là chúng ta dân tộc thiểu số ở chỗ này sinh tồn Triều đình không dễ dàng như vậy quản đến chúng ta Điểm ấy xác thực không cần lo lắng Đứng tại ở gần nơi cửa tần minh tâm lý cười lạnh Nghĩ thầm triều đình có thể hay không quản các ngươi, Rất nhanh liền biết Có điều Còn có một vấn đề Chúng ta thật muốn đánh tô ra Cái kia Mạnh Châu Lý ra cùng Lương Châu tả ra. Có thể hay không chờ chúng ta lướng bài câu thương lúc. Kiếm tiện nghi một cái tục lão mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người rơi vào trầm mặt. Bởi vì cách này đúng là bọn họ hiện nay lo lắng. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh mọi người an tính lại đều đang tự hỏi vấn đề này. Tần Minh nhìn mọi người một cái. Bỗng nhiên mở miệng. Rất đơn giản tất cả mọi người đưa án mắt lăng tới Ngay sau đó liễu tịch nhếu mày Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần tần minh không để bụng Thì xem các ngươi có nguyện ý không nghe liễu tịch liền muốn quát lớn Liễu đại thổ ti lại mở miệng Nói một chút hắn đối tần minh vẫn có chút nhìn chúng Rốt cuộc hắn thấy Tần minh đắc là nhị phẩm cao thủ Tần minh gật đầu tô ra cùng liễu ra mâu thuẫn Không cách nào tiêu trừ, hai nhà sớm muộn cũng sẽ đánh. Nhưng vô luận hai nhà như thế nào chuẩn bị, đến thời điểm mặt khác tạ ra cùng lý ra đều có thể kiếm tiện nghi. Liễu ra lần này như là thắng tô ra, liền muốn đối mặt toàn thịnh tạ ra cùng lý ra nhìn chầm chằm Dù là hai nhà này không làm liễu ra. Tổn thất không nhỏ liễu ra. Thế lực cũng tuyệt đối không bằng hai nhà này. Đây không phải chuyện tốt. Liễu kịch hừ một tiếng. Cái này còn cần ngươi đến phân tích Tần Minh cười một tiếng. Cho nên. Nếu là muốn đối phó tô ra về sau. Không gặp mặt đối mặt khác hai nhà ngấp nghé Như vậy chỉ có một cách biện pháp. Cái kia chính là. Đem hai nhà này. Cũng kéo xuống nước. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Liễu đại thổ ti nhìn lấy Tần Minh nói. Ngươi nói tiếp. tỷ mỉ nói. Nên làm như thế nào tần minh khẽ gật đầu? Đầu tiên, vu an giá họa. Chúng ta có thể phái người. Đi lương châu ám sát người tả ra. vu an giá họa cho tô ra. Lại đi mạnh châu ám sát người lý ra. Giá họa cho tả ra. Cứ như vậy, bọn họ ba nhà cũng sẽ thành thù, mà chúng ta liễu ra chỉ cần đối phó tô ra là được. Cách này thủ đoạn rất đơn giản, nhưng cừu hận loại vật này hội rất hữu dụng. Hừ, bọn họ hỏi dễ dàng như vậy thì đánh lên chẳng lẽ liền sẽ không có kiên kỷ liễu tịch vẫn là nghi vấn Tần Minh hỏi lại Kiên kỷ cái gì bây giờ chúng ta liễu ra kiên kỷ là lý ra cùng tả ra không đếm xỉa đến Sợ bọn họ sau khi sự việc xảy ra ngồi thu ngư ông chi lợi Mà bọn họ như là cũng đánh lên Bọn họ hỏi kiên kỷ người nào ngư ông đắc lời sao tất cả mọi người tại đánh Người nào sau cùng cũng không có khả năng chiếm người nào tiện nghi Có cái gì tốt riêng gì chợt nghe xong lời này Liễu đại thổ ti nhú mày Người nào cũng sẽ không chiếm người nào tiện nghi Cái kia cái này Thật có đánh tất yếu sao tần minh xứng sờ Mẹ Nói nhiều tất nói hớ a. Lời nói này dư thừa Có điều hắn lập tức kịp phản ứng Gia chủ, Đây không phải chúng ta có muốn hay không đánh Mà chính là tô ra khinh người quá đáng a Vì liễu ra không lại bởi vì tổn thất bị thi dễ Cho nên cũng nhất định phải kéo lý ra cùng tạ ra rơi xuống nước Muốn tổn thất, mọi người cùng nhau tổn thất Tổn thất về sau, bọn họ mới không thể chiếm liễu ra tiện nghi Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý Liễu đại thổ ti cũng nhìn lấy tần minh Tán khán nói ngươi nói không tệ Kế hoạch này Có thể cho chúng ta còn lại ba nhà. Vẫn như cũ bảo trì thăng bằng. Như vậy thì ấm kế hoạch này đến. Các vị cảm thấy. Phái ai đi lý ra cùng tạ ra vu an giá họa tương đối tốt kết quả là. Mọi người dựa theo tần minh ý tứ. Ở chỗ này kế hoạch lên kéo mặt khác hai nhà xuống nước. Bọn họ đều cảm thấy kế hoạch này có thể cho tô ra diệt về sau còn lại ba nhà tiếp tục ngang hàng. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Ba nhà thực lực giảm xuống về sau. Tần Minh mới tốt để triều đình. Đem bọn hắn thu thập. Nửa canh giờ về sau, bọn họ kế hoạch ra kết quả cũng đều an bài thỏa đáng. Lúc này, mọi người bắt đầu trò chuyện đằng sau nghênh thần đại hội. Nghênh thần đại hội là Liễu Châu Liễu gia rất nhiều năm trước thì hưng khởi tế thần đại hội. Như trước mặt chỗ nói. Cần 100 cái thanh xuân nữ tử. Không mặc quần áo cột vào đồng chủ phía trên thiêu chết dùng cách này tế thần, loại này táng tận lương tâm, thủ pháp buồn nôn hoạt động, lại còn bị những thứ này người Liễu Gia Thương nhị khí thế ngất trời, để Tần Minh rất là phẫn nộ, đáng hận nhất là Liễu Khuynh Thành, cái này nữ nhân lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới cũng là lòng dạ rắn rết, thế mà kêu la để cho nàng cha nghĩ biện pháp đem Liễu Châu trong thành một cách nàng nhận biết thiên kim tiểu thư cũng làm đi tế thần. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Thiên Kim tiểu thư cùng nàng có một chút mâu thuẫn nhỏ, hai người trước kia đoạt lấy một hộp son phấn. Nữ nhân à, thật đáng sợ trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 20 chương 576 buồn nôn Liễu khuyên thành tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Liễu gia phái ra cao thủ, đối Lương Châu Tạ gia cùng Mạnh Châu người Lý gia, tiến hành ám sát. Sau đó các loại Vu oan giá họa, Trêu đến cái kia hai nhà cũng loạn thành một bầy Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian tứ đại gia tộc thù địch lẫn nhau phía trên Mà lại đều đối với đối phương hận thấu xương Tần Minh đối với cái này rất hài lòng Tứ đại gia tộc đầu không khí như thế khẩn trương Đánh lên Cũng là thiếu cây đuốc đời mà thôi Mà đám lửa này đợi nhất định muốn đầy đủ Mà lại người bình thường điểm không đứng dậy cần tần minh tự mình đồng thủ cho nên tại mấy ngày sau đó tứ đại gia tộc đều thù địch lẫn nhau thời điểm tần minh vụng trộm rời đi liễu gia hắn hoa gần nửa ngày thời gian đi lương châu tạ gia chui vào tạ gia trực tiếp giết tạ gia thổ ti sau đó lại đi mạnh châu lý gia đồng dạng giết mạnh châu lý gia thổ ti những thứ này thổ ti gia tộc tuy nói tại bọn họ địa phương rất ngưu bức Có thể tần minh là ngũ phẩm cao thủ. Muốn giết bọn hắn. Dễ như trở bàn tay. Giết hai nhà thổ ti về sau tần minh lúc này mới hồi liễu ra. Ngày thứ hai. Liễu ra thì nhận được tin tức. Lý ra cùng tạ ra thổ ti chết. Hai nhà hiện tại phát như điên. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đối phương không nói. Còn đem bộ phận đầu mâu đối hướng tô ra cùng liễu ra. Ở cái này khẩn trương thời điểm phát sinh loại sự tình này chiến tranh cũng thì không thể tránh né Cũng chính là cùng ngày Lý Gia phái 10.000 binh mã thẳng lên Lương Châu muốn đánh Tạ Gia Đồng thời còn có mấy ngàn binh mã đi Giang Châu muốn đối phó Tô Gia Bởi vì Tạ Gia hoài nghi án sát bọn họ Tạ Gia có người Tô Gia cũng có Lý Gia Mà Tạ Gia ứng đối Lý Gia lúc công kích cũng phái người đi đánh Giang Châu Tô Gia Cách này thời điểm Tô Gia đã phái ra hơn 10.000 ít đi tới đối phó Liễu Gia. Ba người bọn hắn gia tộc đánh lên thời điểm. Liễu Gia cũng không có nhàn dối. Trực tiếp phái ra tất cả binh lực đối phó Tô Gia. Tứ đại gia tộc chiến đấu, ngay tại tần minh một tay sách lược dưới, rất là kỳ lạ thì đánh lên. Hoặc là nói, tứ đại gia tộc sớm tối có như thế nhất chiến. Bởi vì qua nhiều năm như vậy. Bọn họ càng lúc càng mờ nhạt hóa triều đỉnh. Từng cái vùng binh tự trọng. Đã sớm đem chính mình xem như một. Phương chư hầu. Bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ. Ma sát không ngừng. Có thể nói. Bị tần minh chân nhất sử dụng. Sớm đem bọn hắn mâu thuẫn cho dụ phát. Cái này mới đưa đến cuộc diện hôm nay. Tứ đại gia tục. Mỗi người đều có chừng 20.000 binh mã. Đó là bọn họ chính mình binh mã. Cho nên lần này hỗn chiến, khoảng chừng 70-80 ngàn binh mã tham dự, cũng coi là không nhỏ một lần chiến đấu. Chiến đấu đánh phải ngày, tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề. Bên trong Tô gia thảm nhất, cơ hồ là đụng phải mặt khác tam đại gia tộc vây công. Tiếp là Lý gia cùng Tạ gia, bọn họ đều muốn đối mặt hai gia tộc. Chỉ có Liễu gia thoải mái nhất, chỉ đánh Tô gia không đánh hắn gia tộc. Mục đích rất đơn giản. Làm như thế Cuối cùng liễu ra thực lực nhiều nhất. Cho nên. Liễu ra trong nghị sự đại sảnh. Liễu đại thổ ti cao hứng nói. Lần này kế hoạch. Không chỉ có không để cho liễu ra rơi vào nguy hiểm. Phản mà lần chiến đấu này về sau. Liễu ra cứ việc so trước kia yếu, Nhưng lại có thể trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Ha hát ha. Tần Minh cười lạnh. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đại ca. Mấy ngày nay Lý gia cùng tạ ra tổn thất không nhỏ Tô ra tại ba nhà chúng ta công kích đến Càng là tổn thất nặng nề. Hiện tại cơ hội là thối lui đến Giang Châu Co đầu rút cổ không ra Thù này Chúng ta xem như triệt để báo Liễu tịch nói rất vui vẻ Mấy ngày nay là hắn mang binh tại đánh Liễu đại thổ ti gật đầu Tuy nhiên chúng ta cũng tổn thất một nửa binh má Nhưng là Tô ra hiện tại trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ Hai ngày nữa cũng là nginh thần đại hội Nginh thần đại hội thoáng qua một cái Thì phải còn lại 10.000 binh mã đi qua Chiếm lính Sang Châu Đại ca, chúng ta thật chiếm lính Sang Châu triều đình bên kia Một mực không nói chuyện lão tam lo lắng Liễu đại thổ ti cười Không cần lo lắng Chiếm lính Sang Châu về sau Chúng ta trước tiên đem Giang Châu thuế má sao một chút cho Triều Đình Không là được chỉ cần địa bàn này Nhi vẫn là sở quốc Triều Đình mới mặc kệ Giang Châu là cái kia thổ ti quản lý Mọi người nghe vậy đều cười Chỉ có Tần Minh lắc đầu cười lạnh Chỉ có hắn biết Triều Đình đại quân Chỉ sợ đát tải trên đường đi Đại ca đến thời điểm Lý gia cùng tả ra chúng ta muốn hay không Liễu Tịch mở miệng Liễu đại thổ ti xứng sờ Đứng dậy nói Cách này Ta nghĩ tới Như là đến thời điểm có khả năng lời nói Ta còn thực sự muốn cho cách này bốn cách châu chi địa Chỉ có ta một cách đại thổ ti Đại ca Nhất định có cơ hội Rốt cuộc lần chiến đấu này Lý ra cùng tạ ra tổn thất cũng rất thảm chúng ta đến thời điểm khôi phục nhanh hơn Đem bọn hắn cho hết đánh xuống Chẳng phải là Mỹ quá thay Liễu tịch nói ra Liễu tịch sau khi nói xong Liễu đại thổ ti gật gật đầu Nói Bốn cái châu chi địa đều là ta Như vậy ta liễu ra thế lực hội càng lớn Đến thời điểm Binh lập tức có thể đến 100 ngàn nhiều Đến lúc đó Ta sẽ chậm chậm chiếm đoạt chung quanh châu phủ Như thế phát triển tiếp Hoặc đem có một ngày Ta cũng có thể có thực lực tranh một chuyến cái kia đế vương chi vị. Nghe đến đó. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Một cây sắp diệt vong thổ ti. Thế mà còn muốn về sau tạo phản. Là ai cho hắn tự tin và dũng khí hội nghị kết thúc. Liễu Khương Thành mắt nhìn Tần Minh. Nói. ngươi đi với ta một chuyến. Đi nơi nào Tần Minh nghi hoặc Liễu Khương Thành cười lạnh tự nhiên là đi bắt người nói. Nàng ra liễu phủ còn mang một số liễu gia thủ hạ Ra liễu phủ tần minh cùng sau lưng liễu khuyên thành chậm rãi đi tới Rất nhanh đến một cái phủ trạch bên ngoài Liễu khuyên thành cười lạnh một tiếng Đối sau lưng thuộc hạ nói Đi thôi Đem nhà này thiên kim tiểu tiện nhân cho ta cầm ra đến liền nói chúng ta liễu ra chọn chúng nàng Hậu thiên tế thần Đây là nàng vinh diệu không thể phản kháng. Tần Minh nhíu mày mắt nhìn Liễu Huyên Thành đối với nữ nhân này càng phát ra thất vọng. Không bao lâu, Liễu gia hạ nhân cứng ớp theo cách này nhà trong nhà đẩy ra ngoài một cái thanh xuân thiếu nữ. Nữ hài giờ phút này khóc nước mắt như mưa. Phía sau nàng là người nhà nàng phủ mẫu đều khóc lấy cùng đi ra. Đối mặt một màn này, Liễu Huyên Thành tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Tiến lên nhìn lấy thiếu nữ kia nói. Chu Hân! Thế nào? Còn muốn cùng bản tiểu thư đoạn son phấn sao ngươi về sau? Chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội. Ha ha ha! Đây chính là đối phó với bản tiểu thư xuống chàng Gọi Chu Hân nữ hài phóc lấy nhìn lấy liễu khuyên thành. Nói ra! Làm một hộp son phấn ngươi thì như thế táng tận lương tâm. Liễu khuyên thành! Ngươi sẽ có báo ứng! Báo ứng ha ha ha! Tiểu tiện nhân! Ngươi tùy tiện nói thế nào, nhưng là báo ứng này, cũng sẽ không rơi vào ta trên thân, mà muốn bị đốt chết tươi tại đồng chỗ phía trên, sẽ chỉ là ngươi, không phải ta. Liễu Khuyên Thành dùng tàn nhẫn khẩu khí nói ra, tần minh hít mắt nhìn lấy nữ nhân này, nàng còn chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy buồn nôn nữ nhân, cho dù là thường xuyên cùng tần minh đối nghịch đại công chúa. Còn có tự cho là đúng lam nhựa tâm. Cùng với hắn một số cùng tần minh đối nghịch lúc ngẫu nhiên không điểm mấu chốt nàng nữ người so sánh. Tựa hồ cũng là trước mắt Liễu Khuyên Thành. Càng buồn nôn hơn a Trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 577 ngân thần đại hội Liễu Khuyên Thành nhất định phải mang đi Chu Hân. Lúc này. Chu Hân phụ mấu tới cho Liễu Khuyên Thành quỳ xuống. Cầu Liễu Khuyên Thành thả nữ nhi bọn họ. Thế mà Liễu khuyên Thành không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn dự định để cho thủ hạ ẩu đánh bọn hắn. Chu Hân thấy thế phóc lấy nói. Cha mẹ. Các ngươi đừng như vậy. Mau trở về đi thôi. Nữ nhi ta chết không có gì đáng tiếc. Nhìn đến đây. Tần Minh ngược lại bội phục Chu Hân. Chí ít ở thời điểm này. Nàng không chịu thua. Không sợ chết. Thậm chí còn không liên lụi phụ mấu. Dạng này nữ nhân, so Liễu Khuyên Thành vừa vặn rất tốt quá nhiều. Liễu Khuyên Thành lại không cảm thấy. Nàng dùng cao cao tại thượng tư thái. Đối chu Hân nói. Bớt nói nhảm. Hậu thiên cũng là người tử kỳ. Đến thời điểm. Sẽ chậm chậm tạm biệt đi nói. Liễu Khuyên Thành phất tay. Để thuộc hạ đem chu Hân mang đi. Đồng thời trên mặt nàng lộ ra đắc ý thần sắc. Dường như làm cái gì nàng rất kiêu ngạo sự tình đồng giảng. Tần Minh tâm lý lắc đầu đối nàng càng phát ra chán ghét. Thế mà, liễu huynh thành tàn nhẫn vượt qua Tần Minh tưởng tượng. Bởi vì ở sau đó trong vòng nửa ngày, nàng một mực mang theo thủ hạ đi tìm một số thiếu nữ. Phàm là nàng nhận biết, hoặc là nàng cảm thấy lớn lên so với nàng đẹp mắt, nàng đều hội để cho thủ hạ bắt lại. Một buổi chiều bắt hai mươi mấy cái thanh xuân thiếu nữ Mà liễu khuyên thành một mực đắm chìm trong loại này trưởng khống người khác sinh tử trong vui sướng Vô cùng say mê Trời tối về sau bọn họ mới hồi liễu ra Vừa trở về tần minh thì trở lại phòng mình Trong phòng Lạc tử y cũng tại Tần minh hơi ghinh ngạc Nói Tô ra thế nào không sai biệt lắm không có thực lực Bị hắn hai nhà cùng liễu ra đánh rối loạn Lạc tử y nói ra Nói Lại hỏi Tần Minh Ngươi đây lại bồi cái kia liễu tiểu thư xảo phố Tần Minh cười lạnh một tiếng Đừng để cập Cái này nữ nhân quả thực là cái ma dược Hôm nay bắt hai mươi mấy cái thanh xuân thiếu nữ Hậu thiên Muốn các nàng bị thiêu chết tế thần Lạc tử y nhớ mày Vậy ngươi còn không giết nàng Giữ lấy làm gì Tần Minh lắc đầu Không nóng này hỏi giết nàng. Lạc Tử Y ăn một tiếng, ngay sau đó hỏi: "Ngươi tiếp xuống tới kế hoạch đâu?" Tần Minh cười cười, ngay sau đó mở cửa, nhìn lấy đối diện mái hiên phía trên, ngay sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Sau một khắc, một cái mũi tên ngắn cấp tốc bay tới Tần Minh thân thủ một phát bắt được. Ngay sau đó hắn trở lại gian nhà, đóng cửa. Lạc Tử Y nói: Ta vậy mà không có phát giác được mái hiên bên trên có người. Tần Minh nói, là áo bào trắng, hắn thực lực giống như ngươi, ngươi làm sao phát sát được hắn. Lạc tử y bừng tỉnh đại ngộ. Nói, hắn cho ngươi đưa tin tức gì tần Minh mở ra mũi tên ngắn phía trên tin. Chỉ gặp trên đó viết mấy chữ. Độc chủ. Binh bộ lấy khiến hổ uy tướng quân chỉ huy 80.000 đại quân đã đến 4 châu chi địa. Chỉ chờ đốc chủ truyền lệnh Đại quân lập tức phân bốn đường Chấn áp bốn đại thổ ty sau khi xem xong Tần Minh hít thở sâu một hơi Cầm bút viết xuống một đoạn văn Ngay sau đó đặt ở mũi tên ngắn phía trên Mở cửa Thổi một tiếng huyết sáo Tay run một cái Mũi tên ngắn bay lên mái hiên Bị một cái tay tiếp được Ngay sau đó Tần Minh lộ ra nụ cười Nói ra tốt Hết thảy, liền chờ hậu thiên. Ngươi chuẩn bị tải ngânh thần trên đại hội đồng thủ lạc tử y hỏi. Tần Minh gật đầu. Cái gì cầu thí ngânh thần đại hội? Loại này táng tận lương tâm làm trái nhân đạo đồ phật Ta không có khả năng để nó chân thực được. Lạc tử y gật đầu, không sai, loại này đáng sợ tàn khốc quy củ, sớm nên hủy bỏ. Cho nên, liền theo thổ ti chế độ cùng một chỗ biến mất đi. Tần Minh lạnh cười nói. Ngày thứ hai, Liễu Khuyên Thành tiếp tục dẫn người đi tìm nàng thấy ngứa mắt thanh xuân thiếu nữ. Phàm là bị nàng chọn chúng đối phương căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có tiếp nhận tàn nhẫn tử vong sự thật. Mà Nghinh Thần Đại Hội cũng đang toàn lực chủ bị. Rất nhanh thì liền đến ngày thứ ba. Ngày này cũng là mỗi năm một lần Liễu Châu Nghinh Thần Đại Hội. Năm nay Liễu Châu Nghinh Thần Đại Hội bị Liễu ra phá lệ nhìn chúng. Bởi vì bọn hắn vài ngày trước trọng thương Tô Gia, hắn hai nhà thổ ti thực lực cũng suy yếu rất lớn. Tuy nhiên Liễu Gia thực lực cũng tổn thất qua hơn phân nửa, nhưng lại thành bốn đại thổ ti bên trong mạnh nhất. Cho nên, Liễu Gia hy vọng ở sau đó trong một năm, có thể đem mặt khác hai đại thổ ti cũng thu thập. đặt vững hắn Đông Nam để nhất thổ ti địa vị. Bởi vậy, nghinh thần đại hội loại này mê tín đồ vật. Bọn họ càng phải thật tốt tổ chức Lấy chờ mong thần minh có thể phù hộ Để hắn liễu ra Càng ngày càng mạnh Cho nên năm nay ngânh thần đại hội Phá lệ trình trọng Liễu ra tòa nhà cửa Giờ phút này Điểm không thấp hương nến, Liễu ra cửa lớn rộng mở Bên trong từ đường Tổ tung bài vị bày đặt chỉnh tệ Bên ngoài Người liễu ra toàn bộ đến nơi Đều tải bái tổ tung Mà, tòa nhà bên ngoài như vậy một mảng lớn trên đất trống, giờ phút này đã lập từng cây đồng trụ trọn vẹn 100 cây Đồng trụ phía trên chuẩn bị tốt xây xích sắt, đây là trễ giờ muốn dùng đến buộc những cái kia thiếu nữ Giờ phút này, những cái kia thiếu nữ cũng đều bị người mang ra Đồng chủ bên ngoài một vòng Là một số bị trói lại heo dê bò Đều là 100 đầu Cũng đều là để dùng cho thần hiến tế Những thứ này châu chăn heo cũng không phải trước hết xếp lại hiến tế Mà là tại tế thần thời điểm buộc lên Người liễu ra từng cái sùng trên đao đi một người một đao chặt Thẳng đến những động vật này chết Tần Minh nghe nói về sau Xác thực tàn nhẫn Để hắn hiểu được một cách đến cùng càng lạc hậu địa phương Càng thật đáng buồn chung quanh giờ phút này lại hơn mấy ngàn vạn người tại vây xem Cách này hơn mấy ngàn vạn người Trên cơ bản đều là họ liễu nhất tục. Thực họ liễu càng nhiều. Chỉ là không thể nào đều đến. Đại bộ phận là một nhà tưới một người. Giờ phút này. Tất cả mọi người an tính nhìn lấy liễu ra tòa nhà. Bên trong. Liễu đại thổ ti mang theo liễu gia nhân vật chủ yếu nhóm bái tế tổ công về sau. Cái này mới ra ngoài. Cầm đầu không phải đại thổ ti. Mà chính là một người mặc dân tộc thiểu số phục trang. Trên mặt sờ lấy màu sắc rực rỡ cho Trên đầu đỉnh lấy lông gà một thân treo ngân sức tộc lão Hắn tựa hồ tại đọc chú ngữ Một bên đọc Một bên vòng quanh 100 cái đồng chủ đi Sau lưng Liễu đại thổ ti các loại liễu gia nhân vật chủ yếu theo Một vòng sau khi xuống tới tộc lão mở to mắt Hét lớn Đem 100 cái thiếu nữ toàn bộ cột vào đồng chủ phía trên Sau đó lộ y phục nghe nói như thế Hiện trường trên 10 ngàn người bên trong Tuyệt đại đa số người đều thở dài Quay đầu sang chỗ khác Tựa hồ không đành lòng đi xem Bên trong có một ít là những thứ này thiếu nữ nhà người phụ mấu Giờ phút này đã khóc lên Nhưng là không người nào dám đứng ra Cái này đáng sợ quy củ kéo dài mấy trăm năm Không ai có thể thay đổi gì Cho nên, 100 cái nữ hài mặc dù khóc rất thương tâm, nhưng các nàng đều biết điều này cũng không có gì dùng. Bởi vì theo các nàng xuất sinh, các nàng mỗi năm đều gặp được sáng này tràng cảnh. Chỉ là không nghĩ tới. Năm nay, đến phiên các nàng, nhìn thấy những cái kia các thiếu nữ tuyệt vọng mà hoảng sợ. Nhưng lại chỉ có thể hướng đồng trụ mà đi bộ dáng Tần Minh cảm nhận được nơi này phong kiến tránh thức chỗ đáng sợ. Loại này phong kiến Đã đáng sợ đến Xâm nhập mỗi người thực chất bên trong Cho dù là đối mặt tử vong Đều không dám phản kháng Hít thở sâu một hơi Tần Minh cảm thấy đây là những thứ này người lớn nhất bi ai Hôm nay hắn muốn giải trừ những thứ này bi ai Để những người này không còn sống tại thống khổ như vậy dưới chế độ Sau đó Hắn chậm rãi đi tới Đối với những cái kia người liễu ra hết lớn Dừng ai trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 578 Hiển lộ thực lực làm cái kia 100 cái thiếu nữ muốn bị lột sạch buộc đến đồng chủ phía trên lúc Rút cục Tần Minh đứng ra Hắn một cuốn hỏng Làm cho tất cả mọi người đều nhìn qua Riêng là người liễu gia Mi đầu đều là nhíu một cái Bên trong Liễu huynh thành trừng lấy Tần Minh nói Ngươi phát cái gì thần kinh tần minh không để ý tới nàng Mà chính là nhìn lấy liễu ra đại thổ ti Nói ra Đem những này thiếu nữ thả Liễu đại thổ ti nhìn xem tần minh Ngay sau đó cười Nói Tiểu tử Ngươi để cho ta đem bọn hắn thả ngươi có biết hay không Cái này nghinh thần đại hội Đối với chúng ta liễu châu bách tính Trọng yếu bao nhiêu ta không biết Ta chỉ biết là, như thế trắng trợn tước đoạt người khác mạng. Cũng là đảo trời không tha. Quả thực cần phải trời chu đất diệt tần minh quát lớn. Liễu ra đại thổ ti sắc mặt trầm xuống. Tần minh, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, nhận lầm. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tần minh cười. Ta đồng sáng cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, nhận lầm. Ta có thể lưu ngươi một mạng những thứ này liễu đại thổ ti giận. Bên cạnh hắn. Liễu tịch hét lớn. Tần Minh. Ngươi tự tìm cách chết. Ngươi tới. Đem hắn cầm xuống. Chém thành muôn mảnh thoại âm rơi xuống. Mấy cái nhất phẩm thực lực võ giả đối với tần Minh phóng đi. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Các loại những thứ này người tới gần về sau. Bỗng nhiên xuất thủ những thứ này người còn chưa kịp phản ứng liền đã bay rớt ra ngoài liễu tịch thấy thế hừ một tiếng nhị phẩm thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm tiểu tử ngươi quá tự cho là đúng nói liễu tịch tự mình xông ra đối với tần minh mà đi đồng thời trong miệng lạnh giọng nói ra để cho ta nhị phẩm hậu kỳ tới giết ngươi ngươi chết cũng là đủ tần minh cười Ngươi liền chết ở dưới tay ta tư cách đều không có liễu tịch sắc mặt âm trầm. Ngươi tự tìm cách chết giờ phút này hắn đã vọt tới tần minh trước mặt. Toàn bộ thân thể vọt lên. Từ trên xuống dưới. Đối với tần minh một trưởng vỗ xuống tới. Tần minh khẽ ngẩng đầu, sau một khắc thân thể vọt lên, lấy càng nhanh tốc độ, nhất trưởng đánh trúng liễu tịch ở ngực. Liễu tịch bỗng nhiên bay rớt ra ngoài 4-5 mét. Hung hăng ngã trên mặt đất phun một ngụm máu Giờ khắc này Sắc mặt hắn càng thêm khó coi Hắn vừa mới cảm giác được Tần Minh một trưởng này rõ ràng có thể giết nàng Nhưng là không có Lúc này Tần Minh theo bên cạnh hắn đi qua Nhấp nhô mở miệng Ngươi đã nói khinh thường tại giết ngươi cách này liễu ra tất cả mọi người chấn kinh Ba quát liễu đại thổ ti cùng liễu khuyên thành Liễu Khương Thành nhìn lấy Liễu ra nói Tần Minh Ngươi làm gì còn chưa cúc trở về quỳ xuống Ngươi đừng quên ngươi là ta Liễu Khương Thành bảo tiêu mà thôi Tần Minh quay đầu mắt nhìn Liễu Khương Thành Cười lạnh một tiếng nói Đến bây giờ Ngươi còn tưởng rằng Ta là ngươi bảo tiêu Liễu Khương Thành Ngươi không khỏi Quá tự cho là đúng Mà lại là rất ngô loại kia Liễu Khuyên thành sắc mặt một chút hắc, hỗn đàn. Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Tần Minh kinh thường hừ một tiếng. Ngay sau đó nhìn lấy Liễu Đại Thổ Ti, Liễu Đại Thổ Ti cũng nhìn lấy Tần Minh, nói, lại có vượt qua nhị phẩm hậu kỳ thực lực? Ngươi trước, tại ẩn giấu thực lực Tần Minh nói, ngươi có thể hiểu như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ẩn giấu thực lực? muốn chui vào liễu gia ta liễu đại thổ ti giờ phút này vô cùng nghi hoặc hắn ngay từ đầu hoài nghi tần minh là tô gia thế nhưng là tần minh giết tô gia thổ ti nhi tử còn gia mưu kế hại tô gia không gượng dậy nổi hắn cũng không thể nào là lý gia cùng người tạ gia bởi vì cũng là hắn nghĩ kế để lý gia cùng tạ gia tổn thất hơn phân nửa thực lực cho nên hắn hiện tại rất hiếu kỳ Tần Minh đến tổt cùng là ai có cái gì mục đích tần Minh nhìn lấy liễu ra đại thổ ti Nói ra Ta ta chỉ là một cái Không quen nhìn các ngươi xem mạng người như cỏ rác người Ta chỉ là một cái Cảm thấy tại các ngươi thổ ti thống trị phía dưới dân chúng rất người đáng thương Thiếu nói những lời nhảm nhí này Nơi này chính là thổ ti địa bàn Hết thảy đều là thổ ti nói tính toán Ngươi cải biến không cái gì liễu đại thổ ti gầm thép. Tần Minh cười, thật sao ta không cảm thấy bởi vì 10 ngày trước, ta từng vỡ nát một cái thổ ti gia tục. Cái này thổ ti gia tục tại địa phương cũng mấy trăm năm. Lại bởi vì dân chúng địa phương nhóm không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng phấn khởi phản kháng. Cùng ta cùng một chỗ diệt cái này thổ ti gia tục. Lời này, nói là cho chung quanh dân chúng nghe, mọi người nghe xong ảo ảo nhị luận lên. Liễu đại thổ ti nghe xong những mày 10 ngày trước diệt một cách thổ ti gia tộc Điền gia tiểu hà huyện Điền gia cũng là ngươi diệt không đúng ta nghe nói là một cách điển sử quan viên cách kia điển sử quan viên bị điều đi tần minh sửa sang một chút y phục chính là tài hạ ta chính là cách kia điển sử quan viên ta không đi mà chính là nghĩ biện pháp nhập ngươi Liễu gia. Ta muốn đem ngươi liễu thị thổ ti chế độ Cũng vỡ nát Liễu đại thổ ti nghe vậy cười ha ha Nói Tiểu tử Nằm mơ Cũng muốn giảng phân tấp A Ngươi tại tiểu hà huyện là điển sử Ngươi đối phó là điển gia Có thể ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì Đối mặt vẫn là liễu gia ta Ngươi sẽ không ngây thơ coi là Liễu gia ta cũng cùng cái kia chỉ là điền ra một dạng tiểu a trong mắt của ta khác nhau cũng không lớn nếu như nhất định phải nói khác nhau các ngươi liễu gia chỉ sợ so điền ra còn muốn đáng hận theo ta được biết chỉ nếu như các ngươi người liễu gia cũng có thể tại liễu châu tùy ý ức hiếp bất luận kẻ nào còn đối dân trục tăng thêm thuế má gấp bội thu lương bức dân chúng không cách nào sinh tồn càng thậm chí hơn Còn tùy ý sát thương bách tính. Phàm là giao bách tính không lên thuế má lương thực. Động một tí thì đánh chết. Người người liễu ra. Tại liễu châu khi nam phách nữ. Giết người phóng hỏa, Gian dâm cướp bóc. Sự kiện kia chưa từng làm lại có cái kia người liễu ra. Vì thế thu đến sự phạt liền nói cái này đáng chết nganh thần đại hội. Mấy trăm con gia súc bị loạn đao chém chết cũng coi như. Thế mà còn muốn đem 100 cái thanh xuân thiếu nữ lộ y phục chói lại thiêu chết. Đây là người làm ra được sự tình sao các ngươi. Vẫn phối xưng là người sao chung quanh dân chúng nghe vào trong tay. Tâm lý. Cũng là vô cùng đồng ý Tần Minh lời nói. Nhưng hắn lời nói. Cũng để cho liễu đại thổ ti triệt để giận. Tần Minh. Ta thề. Ngươi hôm nay sẽ chết rất thảm. Coi như ngươi có tam phẩm thực lực. Cũng không địch lại ta tam phẩm hậu kỳ thoải âm rơi xuống. Vị này đại thổ ti hét lớn một tiếng. Dưới chân giẫm mạnh. Thân thể trong nháy mắt đối với tần minh vọt tới. Tần minh cười lạnh một tiếng. Bình tĩnh nhìn lấy liễu đại thổ ti sông lên trước về sau. Hắn mới chậm rãi nơi tay. Đồng thời mở miệng. Xin lỗi. Quản chi ngươi tam phẩm hậu kỳ. Vẫn như cũ không đủ tư cách chết tại ta trên tay thoải âm rơi xuống. Tần minh một trưởng vỗ ra. Cùng liễu đại thổ ti bàn tay đối oanh cùng một chỗ. Phanh một tiếng. Liễu đại thổ ti sắc mặt đột biến. Thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Đồng thời. Cánh tay hắn chấn động. Chuyển ra tiếng xương vỡ vụn âm. Sau một khắc, liễu đại thổ ti ngã trên đất. Sắc mặt thống khổ dùng tay trái ôm lấy tay phải thống khổ kêu thảm Tần Minh thu tay lại mà đứng, lạnh nhạt mở Miệng Liễu Đại Thổ Ti Ngươi cách này tam phẩm hậu kỳ thực lực Trong mắt của ta Cũng chỉ là cách đổ bỏ đi thôi Ngươi Trên mặt đất Liễu Đại Thổ Ti sắc mặt âm trầm Cố nén đau đứng lên thân thể nói ra Ta Ta đánh giá thấp ngươi nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ Lão Tam, nhanh triệu tập nhân thủ, đem tiểu tử này cho ta giết. Hắn biết Tần Minh rất mạnh, nơi này không có người giết hắn, nhất định phải lấy nhân số thắng chi. Liễu Lão Tam nhà ta nghe đến mệnh lệnh sau lập tức giống to, liễu ra mấy trăm thủ hạ lập tức đối Tần Minh làm lại. Tần Minh cười lạnh theo trong tay áo lấy ra súng lục đối với bầu trời nã một phát súng. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 579 tần minh thân phận một tiếng súng vang. dọa đến những cái kia liễu gia thủ hạ ào ào ngừng bước. Không dám tới gần. Cũng đem chung quanh tất cả mọi người dò cho phát sợ. Liễu đại thổ ti cũng bị giật mình. Giờ phút này hắn đã đứng dậy. Kinh ngạc nhìn lấy tần minh trong tay thương súng. Lộ ra có chút hoàng hốt. Tần minh thu súng lại nhấp nhô mở miệng tốt. Hết thầy đều kết thúc Liễu đại thổ ti chịu đựng tay đau Nhìn lấy tần minh nói Không thích hợp Ngươi, ngươi đến cùng là ai Ngươi là ai ta Luôn cảm thấy ngơ hồ hẳn phải biết ngươi là ai Có thể ta trong lúc nhất Thời nhớ không nổi Tần minh cười cười Nói đông nam vắng vẻ chi địa Không biết ta, rất bình thường Cho nên ngươi là ai Liễu đại thổ ti giống to Tần minh cười một tiếng Ngươi rất nhanh thì sẽ biết Vừa mới một thương kia Tần Minh đã thông báo Triều Đình Đại Quân. Triều Đình 80.000 đại quân, phân 4 đường, phân biệt đi chấn áp 4 cái bị hao tổn thổ ti gia tục. Lúc này, có 20.000 đại quân ngay tại Liễu Châu Ngoài Thành. Giờ phút này nghe đến Tần Minh tiếng súng. Đoán chừng cũng nhanh đến. Nhưng trước lúc này, ngươi phải chết Liễu Đại Thổ Ti nói. Đối Liễu ra những cái kia thủ hạ giống to. Giết. Không tiếc hết thầy. Dếp hắn. Những thứ này thủ hạ đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn xem tần minh. Tần minh cũng xem bọn hắn. Nói ra. Các ngươi thật muốn vì liễu ra bán mạng sao hoặc là nói. Liễu ra dạng này một đám người. Giá trị được các ngươi vì bọn họ liều mạng sao những thứ này thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Bên trong một cái hét lớn. Tiểu tử. Chúng ta cũng là người liễu ra. Các Hương Đệ Lên à Trong nháy mắt Vài trăm người lần nữa đối với tần minh phóng đi Nhưng mà đúng vào lúc này Bỗng nhiên từng tiếng tiếng xé gió vang lên Ngay sau đó Vô số mũi tên từ phía sau bay ra Từng nhánh trong nháy mắt bắn chúng những cái kia liễu ra thổ hạ Nhất thời Vài trăm người trong chốc lát toàn bộ ngã xuống Liễu đại thổ ti cùng người liễu ra đều ngây người Ngay sau đó bọn họ liền thấy cách đó không xa. Từng đôi mặt lấy áo giáp các binh sĩ. Cầm lấy các loại binh khí xông lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chí ít mấy ngàn người quân đội cấp tốc xông lại. Đem liễu ra tất cả mọi người. Toàn bộ vây quanh. Đồng thời. Một thân quần áo màu trắng áo bào trắng cùng một cách hơn 30 tuổi tướng quân tranh thủ thời gian xuống ngựa. Đến tần minh trước mặt. Ngay sau đó tướng quân kia quỷ xuống Mặt tướng bái kiến vương ra áo bào trắng cũng khom người Tổng đốc tần minh khẽ gật đầu Lúc này mới quay người Nhìn về phía trợn mắt hốc mồm người liễu ra Đối liễu ra đại thổ ti nói Ngươi không phải muốn biết ta là ai Cái kia liền nói cho ngươi Ta Chính là tiêu giao vương Vì nhị phẩm án võng ti tổng đốc Hiện tại rõ ràng sao tiêu giao vương Án ti tổng đốc. Tần Minh. Tần Minh lại là. Lại là cái kia đế đô Tần Minh ta đã cảm thấy tên có chút quen tay. Vạn vạn không nghĩ đến. Ngươi lại là đế đô cái kia Tần Minh. Liễu đại thổ ti thân thể nhìn không được lào đảo lui mấy bước. Hắn nỗ lực muốn để cho mình ổn định. Nhưng mà lại căn bản không được. Trước mắt một màn cùng Tần Minh thân phận. Mang cho hắn quá lớn xung động. Để hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng lại không thể không tiếp nhận. Người liễu ra cũng đều chấn kinh lão tử tần minh bọn họ không nghĩ tới tần minh đế đô tới vương ra. Thì liền liễu khuyên thành đều ngây người. Hắn một mực tại tần minh trước mặt rất ưu việt. Hoặc là nói tại toàn bộ liễu châu dân chúng trước mặt rất lưu việt. Nhưng bây giờ biết tần minh thân phận về sau, nàng mới hiểu được chính mình tại tần minh trước mặt chẳng là cái thá gì. Lúc này, Tần Minh nhìn lấy tên tướng quân kia, nói: "Lên đến a, Liễu gia còn lại Liễu gia quân đâu hồi vương gia? Liễu gia quân đại khái còn lại 10000 người, đã bị chúng ta toàn bộ trấn áp." Tướng quân kia nói ra, người Liễu gia đều sắc mặt biến đổi lớn. Tần Minh lại gật gật đầu, nói: "Vất vả tướng quân khom người, không khổ cực." Nếu không phải vương gia dùng mưu kế suy yếu rất lớn bốn đại thổ ti thế lực Sợ là chúng ta cho dù là 80.000 đại quân Cũng rất khó chấn áp bốn đại thổ ti Tần Minh cười cười đều là chính bọn hắn làm Vì cái gì liễu gia đại thổ ti nhìn lấy tần Minh nộ hống Tần Minh cũng nhìn về phía liễu gia đại thổ ti Nói vì cái gì trong lòng ngươi cần phải càng rõ ràng Đồng thời tần Minh nhìn về phía chung quanh dân chúng Nói ra, ta sở quốc chi địa, có một tỷ bách tính. Những người dân này tại sở quốc quản lý dưới đều qua được phi thường tốt, có thể nói cơm no áo ấm. Thế mà, từ tại đông nam chi địa quá mức xa xôi. Riêng là cách này bốn châu chi địa, núi cao hoàng đế xa, mới có thổ ti thống trị. Có thể thổ ti thống trị dưới, dân chúng sống như nô dịch, mệnh như cỏ rác, sinh hoạt thậm chí là vô cùng thê thảm. Mà những thứ này thổ ti gia tộc đâu còn tùy ý thu hoạch mạng người. Vui đùa lúc giết người. Khó chịu lúc giết người. Tế thần còn giết người. Không bỏ ra nổi lương giết người. Chả không nổi thuế giết người. Muốn giết người lúc giết người. Bọn họ dựa vào cái gì chỉ bằng bọn họ là thổ ti sao bọn họ thổ quan là triều đình cho. Bọn họ địa vị là bách tính cho. Nhưng là bọn họ xứng sao bọn họ không xứng. Bọn họ từ trước tới giờ không vì bách tính suy nghĩ. Bọn họ chỉ vì chính bọn hắn. Bọn họ sẽ không có tốt như vậy sinh hoạt. Bọn họ không cần phải hưởng thụ bách tính cho bọn hắn hết thảy, Bọn họ có lỗi với triều đình. Bây giờ, triều đình muốn thu hồi bọn họ quyền lực. Phải trả bốn châu dân chúng cuộc sống thoải mái. Muốn để Đông Nam vùng đất xa xôi dân chúng. Cũng sống ta sở quốc hắn địa phương một dạng cơm no áo ấm không buồn không lo. Dân chúng đều nhìn tần minh trong bọn họ, đại bộ phận là là kích động. Đều là người nước sở, bọn họ tại thổ ti thống trị dưới, căn bản không có cùng hắn sở quốc dân chúng một dạng may mắn. Cho nên tần minh giờ phút này tin tức, không có ý để bọn hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đúng vậy a thổ ti không nên tồn tại, bọn họ thống trị, để dân chúng đau đến không muốn sống. Tần Minh nhìn chính xác cơ hội. Các ngươi không nên sinh hoạt tại thổ ti chế độ thống khổ dưới. Sở quốc triều đình. Hội cho các ngươi càng tốt hơn sinh hoạt. Để cho các ngươi không buồn không lo. Lúc này. Liễu ra xong. Bị triều đình chấn áp. Các ngươi không còn là bọn họ liễu ra nô lệ. Các ngươi là sở quốc bách tính. Các ngươi được giải phóng. Dân chúng thông qua tần minh mấy lần nói chuyện triệt để kích động từng cái hô to sở quốc vạn tuổi. Tần minh cười. Ngay sau đó quay đầu lại. Nhìn lấy tuyệt vọng liễu đại thổ ti. Nói ra. Cái này. Thì là các ngươi tế thần. Cho các ngươi hồi báo. Thượng thiên không hồi bởi vì các ngươi tàn nhẫn. Mà phù hộ các ngươi. Sẽ chỉ làm các ngươi đi hướng diệt vong liễu đại thổ ti nhìn hầm hầm Tần Minh Đều là bởi vì ngươi Đều là ngươi âm mưu Nếu như không là ngươi Bốn đại thổ ti không biết nổi đấu Triều đình cũng sẽ không có cơ hội trấn áp chúng ta Không các ngươi không nổi đấu Dù là triều đình phí chút khí lực cũng sẽ trấn áp các ngươi Thổ ti chế độ đã định trước không nên tồn tại Tần Minh nhấp nhô nói đến Sau khi nói xong Hắn phất tay Đem liễu ra một đám nhân vật chủ yếu. Toàn bộ cầm xuống tên tướng quân ghi gật đầu. Lập tức liền muốn hạ lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một mực không nói chuyện liễu huyên thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Theo trên thân quốc ra gia dao gầm. Ngay sau đó không ở một bên lạc tử y trên cổ. Đối tần minh nói. Dừng tay. Bằng không ta giết hắn. Lạc tử y vẫn là nữ giả nam trang bộ dáng. Một mực mặt lạnh lấy Nhưng giờ phút này nàng cười Trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 580 Có người cáo tần minh liễu khuyên thành dùng dao găm đến tại lạc tử y trên cổ Nàng biết Cái này tiểu tử là tần minh rất trọng yếu người Muốn dùng để uy hiếp tần minh Thế mà tần minh căn bản bất vi sở động Thậm chí còn dùng buồn cười ánh mắt nhìn liễu khuyên thành Không nghe thấy ta lời nói sao Tần Minh đem ngươi người giúp đi bằng không ta giết hắn. Ngươi cần phải tin tưởng ta sẽ nói được thì làm được. Liễu Khuyên Thành hung giữ mở miệng. Tần Minh cười cười. Nói. Giết nàng Liễu Khuyên Thành. Ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có thể giết nàng Liễu Khuyên Thành xứng sờ. Sau một khắc. Cảm thấy tay tê dần. Tiếp lấy trong tay dao găm xuất hiện tại lạc tử y trên tay. Ngay sau đó dao găm bị lạc tử y vung lên Nhất thời, liễu khuyên thành một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài Lạc tử y quay đầu mắt nhìn kêu thảm liễu khuyên thành nhấp nhô mở miệng Thì ngươi Còn dám bắt giữ ta liễu khuyên thành đau bộ mặt đều vạn vẹo Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé Giống như một cái công chúa đồng dạng Bị nói tay bị chặt Cũng là té một cách đều là nàng không thể chịu đựng được Giờ phút này thống khổ đối với nàng mà nói quả thực để cho nàng muốn chết tâm đều có. Đương nhiên, nàng trên thực tế càng sợ chết hơn giờ phút này. Nắm lấy trong tay dao găm. Tựa hồ muốn giết liễu huyên thành. Tần Minh thấy thế ngăn lại. Nói, đừng giết nàng. Loại này người, không cần thiết giết. Giữ lấy nàng. Để cho nàng trầm rãi hưởng thụ tiếp đó. Trong lao ngục nhân sinh đi, Liễu Khuyên Thành nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn. Rất nhanh, nàng bị binh lính cầm xuống, cũng cho nàng băng bó cánh tay vết thương. Mà ở trong đó hết thảy đều đát tải tần minh. Trong khống chế, Liễu ra còn lại hơn 10.000 Liễu gia quân. Sớm bị đại quân chấn áp, nơi này người Liễu ra cũng đều không thể lại phản kháng. Trọng yếu nhất là, dân chúng đã không nghĩ cách này thổ ti gia tộc tồn tại. Cho nên, liễu ra, hôm nay như vậy hủy diệt. Toàn bộ quá trình bên trong, liễu đại thổ ti đều gắt gao nhìn chằm chằm tần minh. Thật lâu mới mở miệng. Hoàng đế, có phải hay không đã sớm muốn đối với chúng ta thổ ti đồng thủ tần minh đi qua đi lại nói. Vốn là các ngươi thổ ti có thể một mực bình yên vô sự. Cho dù là làm thổ hoàng đế Chỉ cần không quá phận Bệ hạ Là không biết đối với các ngươi thế nào Đáng tiếc a Các ngươi đối bách tính quá phận Các ngươi càng phát ra ổn binh tự trọng Thậm chí đã quên còn có triều đình ước thúc Cho nên Các ngươi nhất định phải vong liễu đại thổ ti hít thở sâu một hơi Ôm lấy phế tay phải Bi ai thở dài Không nghĩ tới Ta ngàn năm thổ ti gia tục, vậy mà tại hôm nay, rất là kỳ lạ hủy hoại chỉ trong chút lát, ta, hắn có hối hận, nhưng, lại không có mặt nói hối hận tần minh phất tay, tốt, đều cầm xuống tướng quân lần nữa hạ lệnh, ngay sau đó, các binh sĩ đem những này thổ ti gia tộc người toàn bộ cầm xuống, tạm thời nhốt vào liễu châu phủ nha trong đại lao. Mà tần minh cũng tạm thời thi chỗ liễu châu phủ nha hết thảy sự vật. Phủ nha bên trong. Tần minh ngồi tại đại thính nghị sự ngồi phía trên. Đối phía dưới hổ uy tướng quân nói. Giang châu. Lương châu. Mạnh châu tin tức như thế nào hồi vương ra. Cách này ba châu chi địa đều có ta tướng lánh tiến đến. Vừa mới truyền về tin tức. Đều đã trấn áp ba châu chi địa. Ba châu ba đại thổ ti phân biệt vào tù. Từ những tướng lánh này Tạm thời quản lý hết thảy sự vật Hổ quý tướng quân nói Đối tần minh tràn ngập kính nể Hắn là một cái tướng quân Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Công chiếm cái này Bốn châu chi địa có nhiều khó Bốn châu chi địa đều là dân phong bưu Hắn dân tộc thiểu số bách tính Bọn họ cho tới nay Thì rất không phục quản giáo Bởi vì địa thế nguyên nhân Triều đình lại quá xa Cho nên ngàn năm qua Các đời đế vương đều lựa chọn lấy bảo chế bảo Cũng là sử dụng những thứ này dân tộc thiểu số thống lính Cũng chính là tộc trưởng gia chủ tới quản lý một phương bách tính Cũng chính là đằng sau phong thổ quan viên gọi thổ ti Cho tới nay thổ ti cũng là thổ hoàng đế Tại bọn họ một mấu ba phần đất triều đình rất khó chấn áp Mà lần này Tần Minh cả người vào Đông Nam Một người quấy bốn châu mưa gió Để cách này bốn đại thổ ti lẫn nhau thương tổn Cuối cùng lẫn nhau làm hao mòn đối phương thực lực Lúc này mới cho triều đình thời cơ lợi dụng Cho nên Hổ uy tướng quân đối Tần Minh vô cùng bội phục Hắn trước kia một mực tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thực lực Thì có thể giải quyết hết thầy Nhưng bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần ít online Một người khả địch 100.000 binh mã Tần Minh giờ phút này ngồi ở trên vị. Nghe lấy hổ uy tướng quân báo cáo, khẽ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi đi xuống, đem ngươi cách này 20.000 binh mã bố trí đến Liễu Châu các nơi. Đối với hắn một số nhỏ thổ ti, cũng tiến hành thanh lý, một số quá phận thổ ti gia tộc trực tiếp diệt, một số đồng thời không quá phận thu bọn họ quyền lực liền tốt. Mặt khác, phòng ngừa các nơi bạo động. Đồng thời truyền tin tức cho mặt khác ba châu tướng lính. Để bọn hắn cũng giống như thế hổ uy tướng quân chấp tay. Mặt tướng lính mệnh nói. Hắn lập tức lui xuống đi làm. Tần Minh lại nhìn xem phía dưới áo bào trắng. Nói. Chỉ có ngươi tới đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi trên thư không phải nói liền để ta một người đến áo bào trắng trả lời. Tần Minh gật đầu. Ám võng ti một tháng này, như thế nào áo bào trắng kích đồng trả lời. Dựa theo ngươi kế hoạch, 5 cái bộ môn gấp giúp phát triển tân nhân, đều tăng cường huấn luyện. Hiện tại án võng, đã có 1.000 người, mỗi cái bộ môn 200 người. Toàn bộ đều là tinh anh, không nói đi hắn địa phương. vẹn vẹn cái kia đế đô, mỗi cái quan viên nhất cử nhất động. Đều tại chúng ta ám võng ti trong khống chế Các loại tin tức tình báo Cũng đều bị chúng ta ám võng ti trưởng khống nhất thanh nhị sở tần minh hài lòng cười cười Không tệ Rất tốt Cái kia đế đô còn có hay không hắn tin tức còn có Chính là Thánh địa lại người đến áo bào trắng nói ra Lần này là tử y cũng nhìn về phía áo bào trắng Tần minh nghi hoặc Lại người đến ú Vinh Quy, quy, mơ Thánh địa lần trước đến triều đình xứ giả Rất là kỳ lạ mất tích Thánh địa lần này lại người tới Đi triều đình hỏi bệ hạ muốn người Bệ hạ nói không biết Hiện tại thánh địa người kia thì đợi tại đế đô Nhất định muốn tra ra người xứ giả kia hạ lạc Áo bào trắng sau khi nói xong mắt nhìn tần minh Tần minh gõ gó, gó đầu Ngươi nhìn ta làm gì áo bào trắng hậm hực nói Hiện tại đấy đô truyền ngôn Là ngươi giết thánh địa sứ giả Tần Minh ánh mắt nhìn về phía nơi khác Ta làm sao lại thánh địa sứ giả thế nhưng là trung kỳ cao thủ Áo bào trắng cười hắc hắc Nhìn thấu không nói thấu Một bên là tử y cũng hít mắt nhìn lấy tần Minh Hiển nhiên Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng Cũng là tần Minh giết Đúng Động chủ, ta đến thời điểm, bệ hạ để cho ta mang câu nói cho ngài. Hắn nói, hy vọng ngài tận lực, trước không muốn trở về. Áo bào trắng mở miệng, tần minh nhíu mày. Bệ hạ cho là ta sợ cái kia thánh địa người hay sao đó cũng không phải. Khả năng bệ hạ sợ người đem sự tình càng cao càng lớn đi áo bào trắng nghiêm túc nói. Tần minh trợn mắt chừng một cái, có chút im lặng. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền ra đánh chống thanh âm Rất nhanh Từng cách từng cách một thân quan phục quan viên xông tới Vương ra Bên ngoài có người đánh chống kêu oan tần minh nhíu mày Nhìn lấy cách này mặt lấy đồng chi quan phục quan viên Mở miệng nói ngươi thân là đồng chi Có người đánh chống kêu oan ngươi xử lý liền tốt Cũng tới tìm bản vương hồi vương ra Người tới. Muốn cáo trạng ngài. Tần Minh xứng sờ. Cáo ta cái gì người ăn no căng trọng sinh tiêu ra quân vương 20 chương 581 lẽ thẳng khí hùng quỳ xuống nghe được có người cáo chính mình. Tần Minh thật đúng là vừa buồn cười vừa tức giận. Chính mình tại Đông Nam làm cái gì không phải liền là trừ một cách điền ra. Diệt bốn đại thổ ti dân chúng cũng đều duy trì à còn có người cáo chính mình chẳng lẽ là vì các thổ ti. Bất bình cái kia tần minh ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Sau đó, sửa sang một chút trên thân áo mãng bào màu đỏ. Đứng dậy nói. Đi. Đi xem một chút lạc tử y cùng áo bào trắng cũng tò mò. Lập tức cùng theo một lúc đi. Đến phủ nha đại sảnh, nơi này là phủ nha xử lý bách tính sự vật cùng thăng đường địa phương. Đến về sau, liễu châu phủ thôi quan ngay tại hỏi thăm án kiện gặp Tần Minh đến. Cái kia thôi oan quỳ xuống. Hạ quan gặp qua vương gia. Tần Minh mặt đen lên, ngồi tại trên đại sảnh vị, nhấp nhô mở miệng, người nào cáo trạng bản vương. Hồi vương gia, chính là dưới đường bọn người thôi oan quỳ trả lời, một hơi lạnh đều xuống tới. Tần Minh hướng dưới đường xem xét, vậy mà đứng mười cái cái 50 đến 7, 8 chục tuổi lão nhân. Bọn họ từng cái quần áo đoan chính, Sống lưng nỗ lực thẳng tắp đều thẳng xem Tần Minh. Bên ngoài. Chính có không ít bách tính vây xem. Liễu đại thổ ti không. Tất cả mọi người hiếu kỳ vị này hủy bỏ thổ ti chế độ vương ra. Có bao nhiêu lợi hại. Vừa vẫn có người ở chỗ này đánh chống kêu oan. Mà lại cáo cũng là vị này vương ra. Mọi người đương nhiên tốt kỳ đến xem. Tần Minh mặt lạnh lấy. Nhìn phía dưới mười cách lão giả nói ra. Bọn ngươi vì sao mà cáo bản vương bên trong. Một cái tuổi lớn nhất lão giả ra khỏi hàng. Hừ. Lão phu các loại đơn kiện đã để trình. Ngươi không sẽ tự mình nhìn tần minh những mày. Nhìn về phía thôi quan. Thôi quan vội vàng đem đơn kiện đưa cho tần minh. Tần minh nhìn xem. Sau khi xem xong cười lạnh một tiếng. Lần này hắn biết đầu đuôi. Nguyên lai like à. Cách này đơn kiện là cáo trạng Tần Minh lúc trước cố ý chọc giận chết Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh mà viết. Phía trên viết rất rõ ràng. Tần Minh bất kính Nho ra. Không nhìn quy củ. Còn vu cáo hãm hại tục ra đệ tử tả tướng. Cho nên, Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh mới đi đế đô. Vì Nho ra đệ tử tả tướng làm chủ. Tìm Tần Minh lý luận. Lại bị tần minh cố ý chọc sận thổ huyết. Về sau tần minh cố ý lại đi tức chết tô lão tiên sinh. Bọn họ cho rằng. Đây hết thầy hết thầy đều là tần minh cố ý. Cho nên tần minh so như cố ý giết người. Có tội. Không thể không nói. Văn hóa người cũng là lợi hại. Cái này một tờ đơn diện. Đem tần minh hành vi phạm tội nói gọi là một cái ván đã đóng thuyền a Mà lại là một phương diện vô cùng tự cho là đúng nói, cũng là Tần Minh vu cáo tả tướng, cũng là Tần Minh bất kính nho ra người, cũng là Tần Minh tâm hỏng cố ý chọc giận chết Tô lão tiên sinh, còn cố ý đưa cờ thưởng như là bộ đao. Nói Tần Minh giết người Chu Tâm, hành vi phạm tội chiêu lấy, tóm lại a, Tần Minh xem hết đơn kiện, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thật đáng giận. Loại này vơ đúa cả nắm bài văn thật đúng là có điểm văn hóa người la thích viết đồ vật. Có chút cái chảy cãi cố ý tứ. Nhưng Tần Minh làm vì một người hiện đại. Tiếp thủ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Đối với bản này đơn diện. Phía trên nội dung có thể đem người khác nhìn không phản bác được. Lại cầm Tần Minh không có cách nào chỉ thấy Tần Minh cầm lấy đơn diện một thanh đập trên bàn. nhấp nhô mở miệng. Đây là muốn cùng bản vương tính sổ sách A tốt. Hôm nay bản vương thì nhìn các ngươi. Như thế nào cáo trạng ta? Hừ, cách này đơn giản ngươi nhìn, ngươi có lời gì nói lão giả kia nhìn thẳng tần minh. Tần minh dựa vào ghế nói có, muốn nói hay xảy ra, một đầu một đầu tới. Đầu tiên, các ngươi nói ta bất kính nho ra. Không nhìn quy củ không tệ. Ngươi như thế nào ngụy biện A lão giả nhấp nhô mở miệng. Tần Minh hít mắt, nói ra bất kính nho ra. Ta muốn hỏi một chút, cụ thể chỗ nào? Nhìn ra ta bất kính nho ra. Đầu tiên, ngươi vô cáo tả tướng, hắn là nho ra đệ tử. Làm sao có thể làm tham ô những sự tình kia ngươi đây không phải nói xấu ta nho ra đệ tử lần. Ngươi một cái hậu sinh, đối tô lão tiên sinh ngôn. Ngư bất kính, đây không phải bất kính nho ra lão giả kia lẽ thẳng khí hùng. Tần Minh cười. Không nói trước ta có phải hay không có bất kính địa phương. Đơn hỏi một câu. Pháp luật đi đâu điểm quy định. Người người đều phải tôn kính nho ra cho nên. Ta bất kính nho ra. Cũng có thể cho ta định tội lão giả kia xứng sờ. Không đợi hắn mở miệng. Tần Minh nói tiếp. Người nho ra quy cổ. Là các ngươi nho ra đến tuân thủ Mà không phải cầm tới cái này trên công đường tới nói Nơi này là giảng pháp luật Ngươi Tốt Ngươi có quyền lợi đối nho ra bất kính Nhưng ngươi Lão già lại muốn tiếp tục nói chuyện Nhưng là bị tần minh đánh gãy Chờ một chút Một đầu một đầu đến Ngươi nói ta bất kính nho ra Ta lại hỏi lại ngươi Có thể từng kính nể qua công đường nơi này Là ngươi đến xoán suyết phá sự nhi địa phương sao lão giả á khẩu không trả lời được. Cùng hắn mười cái lão giả đối mặt. Đều là hai mặt nhìn nhau. Nói không ra lời. Tần Minh hừ một tiếng cho nên các ngươi tội tại một bất kính công đường. Thứ hai chúng ta nói một chút ngươi nói với ta không hiểu quy củ. Ta muốn hỏi một chút. Ta chỗ nào không hiểu quy củ ngươi không nhìn lớn nhỏ. Không có quy củ. Về sau ruột phần. Đập vào đại nho. Lão giả lại tới lực lượng tần minh quát lớn. Im ngay. Người nho ra đại năng dẫn người trắng ta vương phủ. Cũng là quy củ thì có lớn nhỏ lấy hắn một cái sân chúng thân phần đi khiêu khích ta một cái vương hầu. Hắn có huy củ những lão giả này nhất thời lại xứng sờ. Tần minh nói tiếp. Còn lớn tiểu huy cổ Hừm. Hắn tô lão tiên sinh tại ngươi nho ra địa vị cao. Cũng không đại biểu trong mắt tất cả mọi người hắn đều cao. Tại ta trong mắt cũng là phổ thông người dân. Ta là vương hầu. Hắn gặp ta không quỷ cũng coi như. Còn nói ta không có quy củ ta cần phải tuân theo sở quốc quy củ. Còn là các ngươi nho ra quy củ hoặc là nói. Tại thân phận địa vị trước mặt. Các ngươi nho ra so quan ra còn ngưu bức mười cái lão giả cũng nhìn không được nuốt nước miếng. Sau đó, lão giả cầm đầu còn nói. Tốt, coi như như thế. Vậy ngươi cũng không nên. Chờ một chút tần minh lần nữa đánh gáy hắn lời nói. Nói, vẫn là câu nói kia. Một đầu một đầu đến. Không vội. Nói ta không có lớn nhỏ quy củ. Hiện tại cái kia ta hỏi hỏi các ngươi. Những lão giả này một mặt kinh ngạc. Lão giả cầm đầu bất mãn. Chúng ta lại như thế nào Tần Minh nói? Các ngươi, không có lớn nhỏ, không có uy củ Thân là phổ thông người dân, không quan viên không tước. Không sai đứng ở trên tông đường, gặp quan mà không quỷ. Bản vương hỏi ngươi các loại. Bọn ngươi có thể có uy cụ có thể phân lớn nhỏ một bụng sách thánh hiền. Đều đọc tại chó trong bụng đi đây chính là các ngươi nho ra quy củ sao mười cách lão giả sắc mặt đều biến Cách này mẹ hắn cũng có chút đánh mặt Từng cách ở chỗ này lẽ thằng khí hùng nói tần minh không có quy củ Chỉnh nửa ngày Bọn họ ngược lại khiến người ta lên án Giờ phút này Bên ngoài không ít vây xem mọi người cũng đều ào ào mở miệng nghị luận Đều cảm thấy tần minh nói có đạo lý nào có gặp quan không quỳ, huống chi người ta là vương gia, có một thân đại tông lao đây, sao có thể đối có công lớn cực khổ vương gia bất kính người đọc sách cũng không được a? đúng đấy, không thể ỷ vào chính mình có văn hóa, thì không nhìn quy củ a không sai, huống chi chính bọn hắn còn mở miệng ngậm miệng cũng là quy củ, kết quả từng cách ở chỗ này không có quy củ không có lớn nhỏ. Cái này không phải mình đánh mặt nghe lấy tiếng nghị luận. Cái này mười cái lão giả sắc mặt khó coi a. Tần Minh hừ một tiếng, làm sao còn không quỳ xuống trên đường không quy củ? Muốn bị ăn gậy mười cái lão giả đều hừ một tiếng. Ngay sau đó bọn họ lưng và thắt lưng thẳng gấp, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng quỳ xuống. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 582 đập khóc tần minh cũng không biết những lão giả này cái gì cái tình huống. Ngay từ đầu cả đám đều lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại quỳ xuống. Đều quỳ như thế lẽ thẳng khí hùng. Cách này khiến tần minh cũng thẳng im lặng. Giờ phút này tần minh nhìn phía dưới quỳ mười cái lão giả nói ra cái này đúng đây mới là quy củ Mười cái lão giả đều không nói lời nào. Đúng lúc này. Bên ngoài có trung niên nhân sông tới. Đối quỳ xuống mười cách lão giả nói. Chư vị lão tiên sinh. Các ngươi đều là đông nam nho ra tiền bối. Các ngươi sao có thể cho một cái vãn bối quỳ xuống đâu mười cách lão giả đều không nói lời nào. Trung niên nhân này thở dài. Liễu tiên sinh. ngài làm sao cũng quỳ xuống ra phụ tô lão sau khi chết. Ngày nhưng chính là chúng ta đông nam nho ra giường cột a Lão giả cầm đầu hít thở sâu một hơi Không nói gì Lúc này trên đường tần minh hừ một tiếng Dưới đường người nào Vô lễ như thế người tới Mang xuống nặng đánh Không muốn Không nên đánh ta Trung niên nhân bỗng nhiên quỳ xuống Sợ rất triệt để Tần minh hừ một tiếng Nói Bọn ngươi Còn muốn cáo ta tức chết tô lão tiên sinh đúng không không tệ Ngươi cố ý chọc giận chết tô lão tiên sinh Cùng giết người Có khác biệt gì cái kia lão giả cầm đầu mở miệng Tần Minh hít thở sâu một hơi Lời này của ngươi Khí đến ta Chuyện này không nên nói nữa Bãi đường A Ta không nhìn được khí Nói tần Minh liền muốn đứng dậy Cái kia cầm đầu nhìn lấy vội vàng nói Đâm trọt ngươi chỗ đau ha ha ha Ta liền muốn nói Làm sao Ngươi khí bệnh tô lão tiên sinh. Còn cố ý tức chết hắn. Chuyện này. Nói thế nào ta hỏi ngươi. Ngươi giải thích thế nào tần minh che ngực. Ai nhờ. Ta không được. Ngươi không thể nói lời như vậy nữa chọc tức ta. Ngươi lại chọc tức ta. Ta thì lấy có ý định giết người bắt ngươi. Vạn nhất tức chết ta làm sao bây giờ rốt cuộc cố ý chọc giận chết người. Cùng giết người có khác biệt gì lão giả trừng mắt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Minh. Thoáng cách liền bị Tần Minh lời nói ngăn chặn. Nha. Hợp lấy Tần Minh lại tới một chiêu lấy người chi đạo còn chỉ người chi thân cách này đem lão giả ngăn cản. Tiếp tục xoắn suýt Tần Minh tức chết người sự tình. Tần Minh thì lấy đồng dạng tội xanh ấm tại bọn họ trên đầu. Nếu như không xoắn suýt. Vậy chuyện này còn nói cái rắm a, lão giả nuốt ngụm nước bọt, làm sao bây giờ không nói a? Sự tình liền đi qua Nói tiếp a, Chính mình chẳng phải là xong đánh dấu chủ yếu là Tần Minh quá thật đáng giận Rõ ràng khí không đến hắn Hắn hết lần này tới lần khác nói chính mình sinh khí Ngươi có thể làm thế nào những lão giả này từng cách ác khẩu không trả lời được Chỉ có một bùng học vấn Lại sưởng sốt nói không lại Tần Minh Bị Tần Minh chỉnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan Tần Minh An Vị ở phía trên tre ngực nói, ta bị các ngươi tức giận a? ai, cho nên nói. Các ngươi hiện tại là chuẩn bị tiếp tục chọc tức ta. Sau đó luận tội xử trí đây. Còn là như thế nào những lão giả này đều bị Tần Minh chỉnh không biết làm sao xử lý. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Rốt cuộc kiến thức đến Tần Minh lời hại. Tính toán, vương gia anh hùng tuổi nhỏ, chúng ta, mặc cảm. Lão giả bất đắc dĩ nói ra. Tần Minh cười, các ngươi, không tìm ta phiền phức không tìm. Nói không lại Tần Minh có biện pháp gì Lão giả nói ra. Tần Minh gật đầu, vậy thì tốt, nhưng là ta có mấy câu, muốn nói nói. Nói Tần Minh đứng dậy, mở miệng, sơn hà ôm bệnh, ta Tần Minh trước tiên ở các nơi xử lý. Tây Bắc thiên tai, ta trồng khoai Tây khoai lang, giải quyết mọi người vấn đề ăn cơm. Nạn dân khởi loạn, ta lẻ loi một mình bình loạn, hộ bách tính chu toàn để Tây Bắc Bình Định. Cái này chẳng qua là ban đầu vừa bắt đầu ta làm ra. Đằng sau ta làm nhiều ít tương tự sự tình. Mọi người cần phải có nghe thấy. Ta vì sở quốc bách tính làm rất nhiều. Ta nghĩ không ra. Ta chỗ nào có lỗi với các ngươi. Các ngươi vậy mà còn tại nơi này đến cáo ta là cảm thấy ta có lỗi với ngươi nho ra có thể ta thành lập khoa cử chế độ. Chẳng lẽ không phải cho thiên hạ người đọc sách cơ hội ta tạo giấy ấm thư nhà máy? Không phải tạo phúc thiên hạ người đọc sách cho các ngươi nho ra gia tăng hy vọng bên ngoài dân chúng đều có nghe nói. Giờ phút này ảo ảo gật đầu. Không thể phủ nhận tần minh công tích. Bên dưới đại sảnh, 10 cái lão giả mặt đỏ tới mang tay, rốt cuộc cúi đầu xuống. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói tiếp. Tả tướng tham ô nhận hối lộ. Cấu kết giang hồ. Hỗn loạn triều đình. Giang hồ thế lực thậm chí tại triều đình đồng thủ. Kém chút vù thành đại họa. Các ngươi thế mà còn dám nói hắn tả tướng oan uổng các ngươi là tại hoài nghi đương triều văn trị võ công bề hạ sao vẫn là nói các ngươi cảm thấy. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó các ngươi nho ra Từng cách đều là thánh nhân không cho phép người khác nói các ngươi học sinh sai tần minh nói Đi xuống Nhìn lấy những lão giả kia Nói tiếp Nói nhảm ta cũng không muốn nói quá nhiều Ta chẳng qua là cảm thấy Các ngươi rất buồn cười Cùng lúc trước tôi đại nho một dạng buồn cười Ta vì nước vì dân Làm ra bao nhiêu thực tế sự tình các ngươi đâu cầm lấy sách vở Tự cho là có thể so với tiên hiền Có thể bọn ngươi chỗ nào so ra mà vượt tiên hiền bọn ngươi vì nước vì dân Kiệt tâm hết sức không có Các ngươi sẽ chỉ cho là mình đọc vài cuốn sách Ngay ở chỗ này tự cho là đúng đắc ý Tần minh mỗi chữ mỗi câu Rơi vào mười cái lão giả tâm lý Nghe đến bọn họ hận tìm không được một cách lỗ để chui vào các ngươi có khí khái a có ngạo khí a dám đối mặt hết thảy bất công a thế nhưng là đông nam chi địa quanh năm tại thổ ty dưới chế độ phát sinh các loại bất công dân chúng nước sôi lửa bỏng các ngươi đâu các ngươi có thể từng đứng ra đối thổ ty nhóm vì bách tính nhóm nói một câu nắm giữ một bùng văn hóa làm nho ra tiền bối các ngươi vì sao không đứng ra a các ngươi không dám bên ngoài dân chúng ảo ảo gật đầu Những lời này, quá đúng, tần minh còn chưa nói xong. Hiện tại, ta giải quyết thổ ti vấn đề, cho dân chúng tốt tương lai. Các ngươi, lại chạy đến tìm ta hỏi tội đây chính là các ngươi tồn tại giá trị là các ngươi bản sự từng cách lưng và thắt lưng thẳng rất thẳng A. Vậy các ngươi hỏi một chút bên ngoài dân chúng, bọn họ tôn trọng các ngươi sao các lão giả cái nào tốt ý tứ hỏi a không hơn trăm tính nhóm không hỏi từ đáp Chúng ta xem thường bọn họ những thứ này người Từng cách tự cho là đúng thôi Dối trá Buồn nôn đúng đấy Sẽ chỉ miệng pháo người Có làm được cái gì căn bản không có người tôn kính bọn họ Đều là chính bọn hắn coi là Nâng lên tự mình thôi Dân chúng ào ào mở miệng để người cách lão già không gì sánh được xấu hổ xấu hổ. Tần Minh cười. Nói không tệ. Các ngươi từng cái. Chỉ có một thân học vấn. Làm cái gì tống hiến sao cũng không có thi cái công danh tại thân. Cũng không tạo phúc xã hội. Có làm được cái gì. Hơi một tí người khác muốn tôn chính các ngươi. Các ngươi làm cái gì à người ta tôn kính ngươi tôn kính các ngươi tự cho là đúc tôn kính các ngươi lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi tôn kính các ngươi không biết xấu hổ hiện tại những thứ này người lưng và thắt lưng đã sớm không thẳng. Một cây so một chấu ngoặt còn thấp. Thậm chí còn có mấy cái lão giả nằm sấp thân thể tại hơi hơi co rúm nhìn kỹ khóc. Tần Minh đi qua đi lại. Nói. Nói thực ra. Ta gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi như vậy như thế vô liêm sỉ chi. Đừng nói. Lão giả cầm đầu đỏ lên ẩm ướt ánh mắt, ngẩng đầu nhìn tần minh nói, chúc ta sai. van cầu ngươi đừng nói, ngươi lại nói đi xuống, chúc ta muốn chết tâm đều có. Tần minh im lặng. Điểm ấy năng lực chịu đựng mới đập vài câu A thì khóc trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 583 hoàng cung bị chắn gặp những lão giả này đều bị tần minh nói khóc. Tần Minh cũng biết. Lần này đã đem những thứ này người đã kích không sai biệt lắm. Sau đó nhìn lấy mười cái lão giả. Nói. Hiện tại. Các ngươi còn muốn cáo ta sao lão giả cầm đầu khóc lấy nói. Không mặt mũi cáo. Tần Minh cười. Nghĩ thầm tiểu tử. Cáo ta tin hay không lại nói vài lời. Có thể hốt du các ngươi cáo chính mình sau đó Tần Minh trở lại trên đường chấu ngồi xuống. Nói. Đã như vậy, ta niệm tại bọn ngươi tuổi tác lớn phần phía trên Lần này, thì không cùng các ngươi đồng dạng tính toán Nhưng là các ngươi chỉ có một thân học vấn nhất định phải dùng đến dạy học chồng người Cho nên, ta mệnh lệnh các ngươi Ở chỗ này, nhập học đường vi sư Lấy từ thân học vấn phát sáng phát nhiệt Giáo dục ra đối với xã hội hữu dụng nhân tài Đây mới là các ngươi nắm giữ học vấn người. Nên làm việc mời cách lão giả tại vừa mới làm nhục như vậy dưới. Đã xấu hổ khó làm. Bọn họ thậm chí đều đang nghĩ chính mình về sau làm sao có mặt tại Đông Nam tiếp tục chờ đợi. Nhưng giờ phút này tần minh cho bọn hắn bật thang cho bọn hắn giá trị. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Liền như là lạc đường biết quay lại đồng dạng. Không đến mức quá mất mặt. Còn có thể chậm rãi được người tôn kính. Đây là bọn họ nguyện ý. Sau đó từng cách ào ào gật đầu. Tốt. Chúng ta nguyện ý. Nghe vương ra một lời nói. Chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Về sau quãng đời còn lại. Tất nhiên phát sáng phát nhiệt tần minh gật gật đầu. Tốt. Các ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta rất vui vẻ. Cách này đông nam bốn châu chi địa liên cần các ngươi dạng này văn nhân Đem học vấn Mang cho mới vừa từ thổ ti chế độ giải phóng dân chúng Để bọn hắn có thể đọc sách Có văn hóa Về sau Sinh hoạt mới có thể càng tốt hơn những lời này Không chỉ có để những lão giả này minh bạch bọn họ giá trị cùng trách nhiệm Cũng để cho bên ngoài dân chúng Lần nữa nhìn đến tần minh đối bọn hắn Những thứ này bị thổ ti thống trị dân chúng nỗ lực Tần Minh không chỉ có giải thả bọn họ, còn vì bọn họ giáo dục quan tâm. Phải biết, đọc sách, đó là quý tộc mới có thể làm A. Nhưng bây giờ Tần Minh ý tứ tất cả mọi người có thể đọc sách cách này có thể không kích động sao tri thức cải biến vận mệnh A. Kết quả là, Tần Minh tại những người dân này nhóm trong lòng địa vị, thoáng cách càng cao. Cách này khiến bị thổ ti lấy bảo quyền Ngô dịch lâu dân chúng. Giờ phút này quả thực thủ sủng nhược kinh bãi đường về sau Phủ nha một đám quan viên cũng đều đối tần minh bội phục đầu dạp xuống đất Áo bào trắng cũng bội phục nhìn lấy tần minh nói Ngươi rõ ràng có thể nhìn vũ lực cùng quyền lực giải quyết vấn đề Nhưng hết lần này tới lần khác có thể dùng miệng giải quyết Ta thật sự là bội phục à, Tần minh cười ha ha Ngay sau đó nhìn về phía đi theo phía sau đồng chi cùng thông phán cùng với thôi quan các loại quan viên. Nói ra. Các ngươi bên trong. Có thể từng có thổ quan thoải âm rơi xuống. Một đám lệ thuộc quan lại bên trong. Đồng chi đi tới khẩn trương quỳ xuống. Hạ quan là. Ngươi sở thuộc gì tộc tần minh hỏi. Hồi vương ra. Hạ quan là liễu châu chu gia Một cách nhỏ thổ ti quan viên vì đồng chi. Tần Minh nhìn về phía hổ quý tướng quân. Hổ quý tướng quân nói. Vương ra. Ta đã điều tra. Người này tuy là thổ ti. Nhưng chưa từng làm mưa làm gió. Những năm này. Cũng một mực tải liễu ra bóng mờ phía dưới. Mà lại hắn càng nhiều thời điểm. Là lấy đồng chi thân phận tại phủ nha văn phòng. Cơ hồ không có tham dự không tốt hành động. Cho nên. Không tải xử lý hàng ngũ. Tần Minh khẽ gật đầu. Đối đồng chi nói. Rất tốt. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Hiện tại ngươi không phải thổ ti. Từ giờ trở đi. Cũng không có thổ ti. Ngươi có thể là ngươi Chu gia gia chủ tộc trưởng. Nhưng. Ngươi Chu gia không thể có bất luận cái gì quy của quy định ngoại nhân. Hết thầy cùng pháp luật có quan hệ. Đều là phủ nha quản. Hả quan minh bạch. Hạ quan trong nhà liền phủ binh cũng không dám có Hết thầy phục tùng triều đình an bài Đều lấy triều đình làm chủ Tần Minh cười Một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng, Còn lại trong vòng vài ngày Tần Minh đem phủ nha cùng một chỗ sự tình đều phân phó đúng chỗ Để đồng chi thông phán bọn họ xử lý chính vụ Mặt khác Hổ huy tướng quân tiếp tục chấn áp bốn châu chi địa Nếu có dân tộc thiểu số hoàn sự nhi muốn gây chuyện Trực tiếp chấn áp Đem những này sự tình đều an bài thỏa đáng về sau Tần Minh quyết định hồi đế đô Sợ hãi thán phục áo bào trắng nói cho Tần Minh Hoàng đế để hắn về sớm một chút Nhưng thánh địa dù sao cũng là Tần Minh treo chọc Hắn không có khả năng trốn đi Cho nên đem sự tình an bài tốt về sau Hắn liền rời đi Liễu Châu Cùng lạc tử y cùng với áo bào trắng cùng một chỗ. Hồi đế đô. Một đường lên tần minh hỏi một số liên quan tới đế đô phát sinh sự tỉnh. Áo bào trắng cũng cho tần minh rằng rất nhiều. Tần minh rời đi trong một tháng. Trên triều đình. Hữu tướng cùng thái bảo bọn họ. Lại bắt đầu thế lớn. Nguyên bản có truyền ngôn nói phải gà tới hạ quốc đại công chúa. Còn không có đi hạ quốc ý tứ. Ngược lại lại chạy đến trên triều đình đi Phản phất là tần minh vừa rời đi đế đô đại công chúa những thứ này người thì lại bắt đầu muốn ngồi phía trên Riêng là lần này thánh địa lại người đến Tất cả mọi người cảm thấy tần minh thật chọc phiền phức Cho nên Các phương vẫn tương đối hy vọng tần minh bỏ xuống Tương đối mà nói Nhị công chúa liền không có nhiều như vậy hoạt động Nàng ngược lại là cũng muốn lại lần nữa lôi kéo võ tướng Thế nhưng là từ khi Tần Minh mang mấy lần binh đánh mấy lần trận chiến về sau Đừng nói những cái kia tướng quân Cũng là không ít binh lính Đều chỉ nhận Tần Minh Chỗ nào còn nhận nàng nhị công chúa Cho nên, nhị công chúa tương đối an phận một số Bất quá, cũng sẽ cùng một số tướng quân đi được gần Giải những tình huống này về sau Tần Minh lại hỏi áo bào trắng thánh địa lần này tới người có bao nhiêu lời hại Vừa nhắc tới cái này Áo bào trắng đều hít sâu một hơi Nói cho Tần Minh Cụ thể không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu Nhưng Khẳng định mạnh phi thường Tần Minh trong lòng cũng ẩm ầm có chút lo lắng Bất quá lạc tử y nói cho hắn biết Thánh địa là có nguyên tắc Nếu thật là thánh địa trưởng lão phái người tới Khẳng định như vậy sẽ không để cho thánh địa người Làm ẩu Tần Minh không tin Hắn đã từng gặp qua ngô trần cùng vị sứ giả kia không biết xấu hổ. Ai biết thánh địa đều là mặt hàng si ba ngày nhiều lộ trình. Rốt cục Tần Minh ba người trở lại đế đô. Trở về rất điều thấp. Vốn là sau khi trở về muốn đi trong hoàng cung cho hoàng đế phục mệnh. Bất quá áo bào trắng lại ngăn cản. Để Tần Minh về nhà trước nghỉ ngơi. Cái này khiến Tần Minh cảm thấy không thích hợp. Áo bào trắng bình thường. Cũng không có như thế thận trọng Mà lại Tần Minh hiện tại Giống như là cần nghỉ ngơi bộ dáng sao cho nên hắn mắt nhìn áo bào trắng Nói Đi Hoàng Cung Bởi vì hắn biết Hoàng Cung Nhất định là có chuyện đến Hoàng Cung phía sau Xa xa Tần Minh liền thấy Hoàng Cung ngoài cửa lớn vây một đám người Bình thường nơi này làm sao có thể có người dám vây xem tới gần cửa cung đều sẽ bị thị vệ xua đổi được chứ tần minh nhú mày tới gần Cái này xem xét Mới phát hiện Vây xem thật là bách tính Lại tiến vào trong nhìn Cửa cung là một đám đại thần Cái điểm này là giữa chưa Bọn họ lại đều vây ở chỗ này Mấy cái ý tứ lại tiến vào trong nhìn Nguyên lai là cửa cung có thân ảnh chống đỡ Thân ảnh này một thân trường bào màu xám, đại khái 50 tuổi, giữ lấy ria mép, hơi hơi nhắm mắt, thì đứng tại cửa cung, ngăn trở các đại thần tiến vào. Những đại thần này cũng không xám tới gần, nhưng đều tại ảo ảo nghị luận. Tần Minh nghe một chút, tốt xa hỏa, không ít đại thần đối tượng nghị luận đều là Tần Minh. Trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 584 nói cho hắn biết ta là ai giờ phút này. Cửa cung Vô số đại thần bị một cái thánh địa lão giả chặn lấy Những đại thần này đều rất bất đắc sĩ Đồng thời cũng đều đem đầu mâu chỉ hướng tần minh Nhị luận ẩm ý Liền nghe một cách hữu tướng đảng đại thần mở miệng Đều do tần minh kẻ này Nếu không phải hắn gây phiền toái Làm sao lại rước lấy thánh địa người hiện tại tốt a? Vài ngày không có vào chiều sớm Tiếp tục như vậy nữa còn phải đúng đấy Tần Minh gây chuyện thị phi. trêu chọc thánh địa. Vì ta sở quốc sức lấy phiền phức. Quả thực đáng giận. Làm sao bây giờ vị này cao thủ thánh địa ngay ở chỗ này. Chúng ta vào không được trong cung. Nên làm thế nào cho phải ai. Muốn không. Chúng ta đem tần Minh giao cho hắn cũng không biết tần Minh ở nơi đó. Tiểu tử kia. Đoán chừng gây tai họa thì trốn đi. Đáng hận lúc này. Một mực không nói chuyện Thái Bảo mở. Miệng. Chư vị. Chuyện này. Là Tần Minh gây ra. Nhất định phải hắn đến giải quyết. Dạng này. Chúng ta trở về. Phái người tìm kiếm Tần Minh. Đem hắn tìm tới. Giao cho thánh địa vị tiên sinh này. Binh bộ thượng thư nghe vậy nhếu mày. Việc này không ổn đâu. Tiêu giao vương cái gì cũng không làm. Dựa vào cái gì đem thánh địa sứ giả mất tích chuyện này. Về ở trên người hắn đúng đấy. Lúc đó thánh địa sứ giả là rời đi. Hắn mất tích. mắt mớ gì đến tiêu giao vương mà lại thánh địa sứ giả là ngũ phẩm trung kỳ cao thủ. Tiêu giao vương làm sao có thể đối với hắn làm ra cái gì lại bộ thượng thư cũng mở miệng. Hai người này tại sáu bộ bên trong huyền nói chuyện rất cao. Cho nên trực tiếp mở miệng cùng thái bảo bọn người tranh phong tương đối. Nghe đến bọn họ nói như vậy. Hấu tướng cười lạnh một tiếng. Hai vị thượng thư nói tuy nhiên có đạo lý. Nhưng là. Hiện tại vị này thánh địa tiên sinh. Lại là đã nói rõ. Hoặc là giao ra thánh địa sứ giả. Hoặc là giao ra tần minh. Chúng ta. Không có lựa chọn khác ta minh mông đại quốc còn có thể bị một sang hồ thế lực bức bách binh bộ thượng thư hét lớn. lời này vừa nói ra, cái kia một mực hít mắt thánh địa lão giả những mày nhìn về phía binh bộ thượng thư. ngay sau đó dùng nhấp nhô thanh âm nói: ngươi nói lời này là xem thường ta thánh địa binh bộ thượng thư không sợ. mở miệng nói, mặc dù như thế, lại như thế nào a? không nghĩ tới cách này miếu đường phía trên. Thế mà còn có ngươi dạng này có gan khí thần tử. Lão giả kia cười nhạt một tiếng trong lời nói cũng là tràn ngập trướng mắt triều đình ý tứ. Binh bộ thượng thư nhíu mày. Ngươi làm rõ ràng đây là tại chỗ ấy. Tại ta sở quốc chi địa. Chú ý ngươi lời nói và việc làm. ha <cười> ha qua nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên bị uy hiếp. Thánh địa lão giả cười lạnh. Lúc này trong đám người tần minh mặt lạnh lấy, không có vội vã đứng ra. Lão giả này tại thánh địa là ai tần minh hỏi lạc tử y. Lạc tử y sắc mặt nhìn không tốt, nói, hắn là một cái chấp sự. Chấp sự tần minh nhíu mày, một cái chấp sự, vậy mà đều là ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ. Cái này, các ngươi thánh địa xác thực có lực lượng. Lạc tử y xứng sờ. Làm sao ngươi biết hắn là ngũ phẩm hậu kỳ tần minh nghe vậy cười cười đoán. Nói, hắn tiếp tục xem hướng cửa cung. Chỗ đó, lại bộ thượng thư nhấp nhô mở miệng. Thánh địa vị tiên sinh này, mấy ngươi minh bạch một cách đạo lý. Sở quốc, dù sao cũng là có mười trăm triệu nhân khẩu đại quốc. Ngươi thánh địa lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, có thể cùng ta một nước là địch ha ha ha. Có gì không dám ai nhìn đến Các ngươi là không biết Ta Thánh Cường Đại Thánh Địa chấp sự cười ha ha Cách này vừa nói Lại bộ thượng thư bọn họ nhất thời im lặng Thế mà Tần Minh nhìn không được Từ trong đám người đi tới nhấp nhô mở miệng Thánh Địa Cường Đại như vậy Vì sao ngươi lại dừng bước tại cửa cung Mà không dám vào bên trong Mà cởi mở thanh âm Mang theo tự tin truyền vào trong tai mỗi người. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sờ, ngay sau đó suy nghĩ một chút ta, có đạo lý a, vị này thánh địa người, đáng như vậy cường thế, ở chỗ này muốn người, lại chỉ dám đứng tại cửa cung mà không dám vào cung. Điều này nói rõ cái gì nói rõ? Hắn vẫn là có kiêng kỵ, không dám làm quá phận. Đồng thời Thánh địa chấp xử những mày. Bị người thoáng cách đâm trúng chỗ đau. Hắn tự nhiên là bất mãn. Nhìn về phía đi tới tần minh. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía tần minh, nhất thời từng cái sắc mặt đều đặc sắc. Hứu tướng bọn họ những thứ này người nhìn thấy tần minh đi ra. Tâm tình phức tạp. Bọn họ hy vọng thánh thu thập tần minh. Nhưng bây giờ tần minh tự tin xuất hiện. Lại để trong lòng bọn họ không chắc. Lục bộ thượng thư lại có chút lo lắng, bọn họ lo lắng Tần Minh bị vị này thánh địa người mang đi. Bất quá thánh địa cái này người không biết Tần Minh. Cho nên Tần Minh sau khi ra ngoài, hắn cũng không biết trước mắt cũng là hắn muốn tìm. Mà chính là mở miệng nói. Người trẻ tuổi. Lời nói. Không thể nói lung tung. Tần Minh cười. Ta nói không đúng sao cái này cửa cung mở rộng. Ngươi vì cái gì không đi vào à chắn tại cửa ra vào. Có gì tại ba vẫn là nói. Ngươi không dám tiến vào thánh địa chấp sự sắc mặt càng phát ra khó coi. Bởi vì. Hắn thật không dám tiến vào. Đến thời điểm. Thánh địa trưởng lão dặn dò. Chỉ tìm người. Không gây chuyện. Riêng là. Không thể chọc giận sở quốc triều đình. Bọn họ mặc dù là thánh địa. Là một cái rất đặc thù môn phái Nhưng là Bọn họ thật sâu minh bạch Một cách đại quốc Cũng là không thể tùy tiện trêu trọc Riêng là thánh địa trưởng lão nói cho vị chấp sự này Sở quốc hoàng đế Cũng không dễ trêu cho nên Hắn không dám đi trong hoàng cung nháo sự Chỉ dám tại cửa cung nơi này chẳng lấy Bởi vì ở chỗ này chẳng lấy Sẽ không đem hoàng đế trọc giận Thánh địa chấp sự gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, hắn uy nghiêm, chịu đến khiêu khích. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi là tại cùng cái dạng gì tồn tại nói chuyện thánh địa chấp sự mở miệng? Tần Minh nói, biết à, ngươi không phải liền là thánh địa chấp sự nha. Có ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, nhưng là ngươi nhớ kỹ. Ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, còn không đủ để cho ngươi tại sở quốc càn rỡ. Thánh địa chấp sự biến sắc kinh ngạc nhìn lấy tần minh nói, ngươi, ngươi vậy mà biết ta nổi tình, còn biết thực lực của ta tần minh cười một tiếng, hiện tại, đổi lấy ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi là tại cùng cái dạng gì tồn tại nói chuyện thánh địa chấp sự bị tần minh cái này vừa ra chỉnh có chút không bình tĩnh, vừa mới hắn cùng những đại thần này đối thoại, còn các loại tự tin, các loại thần bí khó lường. Ai biết tần minh vừa ra tới. Tùy tiện một câu thì đâm hắn chỗ đau. Còn để hắn thật mất mặt. Hơn nữa còn đem hắn nổi tình nói ra. Mà hắn. Đối người trẻ tuổi trước mắt này. Không có gì cả thánh địa chấp sự trên dưới giò xét tần minh. Một lúc lâu sau. Vẫn là cảm giác đoán không ra tần minh. Nhưng là hắn cảm thấy. Tần minh trên người có sởi khí tức. Đó là một loại tự tin một loại không nhìn hết thầy tự tin. hắn ầm ầm cảm thấy người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người bình thường, tương lai thành tựu không thể đo lường. Sau đó, hắn nhìn chăm chăm Tần Minh, hít thở sâu một hơi, chỉnh trọng hỏi: người rốt cuộc là ai Tần Minh nghe vậy cười, nhìn xem hứa tướng bọn họ, lại nhìn xem lại bộ thượng thư bọn họ. Ngay sau đó nhìn xem những cái kia bách tính Mở miệng nói Các ngươi nói cho hắn biết Ta là ai trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 585 đồng ý đi thánh địa giờ phút này Dân chúng vây xem nhóm nhìn lấy Tần Minh Cùng một chỗ hô to Tiêu giao vương Tần Minh Tần Minh cười cười Quay đầu nhìn lấy thánh địa chấp sự Nói Hiện tại Biết ta là ai Thánh Địa chấp sự sắc mặt không dễ nhìn Hắn giờ khắc này đột nhiên cảm giác được rất mất mặt Chính mình chạy tới nơi này muốn sở quốc sao ra Tần Minh Hiện tại Tần Minh đứng ở trước mặt hắn Hắn nhưng lại không biết Còn bị Tần Minh đùa nghị Cái này thật là là có chút mất mặt a Thánh Địa chấp sự nhìn lấy Tần Minh Nói ngươi chính là Tần Minh không thể giả được Tần Minh nói ra Thánh địa chấp xử lần nữa trên dưới giò xét tần minh, nói ra quả nhiên không phải hạng đơn giản. Tần minh cười lạnh. Ngươi tìm ta không tệ. Ta thánh địa từng có một sứ giả. Đến ngươi sở quốc. Điều tra ngô trần cách chết một chuyện. Nhưng cuối cùng. Lại mất tích. Ta muốn hỏi một chút. Thế nhưng là ngươi. xếp hắn thánh địa chấp xử hỏi tần minh. Tần minh nói ngươi cảm thấy ta một cách ngũ phẩm tiền kỳ giết ngũ phẩm trung kỳ cái kia không hẳn vậy ta đều nhìn không thấu được ngươi. huống chi nói ngươi giết một cách trung kỳ chấp sự nói ra. tần minh gật đầu. còn nói vậy ta giết lại nên làm như thế nào không có giết lại nên làm như thế nào không có giết vậy thì mời sở quốc đem người giao ra sống phải thấy người chết muốn cha hung. Nếu như là ngươi chết, vậy liền làm phiền ngươi đi với ta một chút thánh địa. Đương nhiên, không phải ngươi chết, ngươi cũng phải đi với ta thánh địa. Tần Minh nhíu mày. Đây là vì cái gì bởi vì ngươi thiên phú thật đáng sợ. Đã gây nên chúng ta thánh địa trưởng lão coi trọng. Một cái 20 tuổi ngũ phẩm cao thủ, tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tài. Ta thánh địa cần ngươi dạng này. Thánh địa chấp sự không còn che giấu nói đến Tần Minh gãi gãi đầu Vậy ta như là giết ngươi thánh địa sứ giả Đem ta mang về lại nên làm như thế nào giải nguyên nhân Nếu như ngươi sự tỉnh ra có nguyên nhân Ta thánh địa tự nhiên muốn vun chồng ngươi Bởi vì một cái ngũ phẩm tiền kỳ lại có thể giết chung kỳ tồn tại Tuyệt đối càng có giá trị thánh địa chấp sự nói ra Tần Minh cười Không có gì khác nhau Đã như vậy Ngươi nghe rõ ràng Người, là ta giết Nguyên nhân cũng rất đơn giản Hắn muốn mạnh mẽ dẫn ta đi Không tiếc giết ta Thánh địa chấp sự mắt nhìn tần minh Nói tốt, lý do này cũng nói còn nghe được Cho nên, ngươi đã thừa nhận Chính là nói, ngươi lựa chọn cùng ta hồi thánh địa tần minh lắc đầu Không, thánh địa chấp sự chuẩn bị Không vậy ngươi vì cái gì thừa nhận đã thừa nhận Không phải là thỏa hiệp sao tần minh cười lạnh. Ngươi hiểu lầm. Ta thừa nhận giết hắn. Đồng thời không phải là bởi vì các ngươi không hợp nhau ta. Càng không có nghĩa là ta thỏa hiệp. Ta nói, ta giết hắn là bởi vì hắn muốn dẫn ta đi. Cho nên ta thừa nhận mục đích là để cho ngươi biết, ngươi thánh địa người muốn mang đi ta, sẽ chỉ bị ta giết. Thánh địa chấp sự sầm mặt lại, cái này ngắn gọn mấy câu bên trong. Hắn lại ăn thiệt thòi. Lời nói phía trên ký xảo cùng lô vũ phía trên bấy dập để thánh địa chấp sự bị tần minh đùa nghịch một chút. Cái này khiến hắn hơi có chút sinh khí bởi vì từ vừa mới bắt đầu tần minh liền để hắn liên tục ăn quả đắng. Ngươi cho rằng, ngươi ngay cả ta cũng có thể giết sau đó. Đem thánh địa người đều giết sao thánh địa chấp sự lạnh lùng mở miệng. Tần Minh nói tại sao muốn giết ngươi ngược lại ngươi lại mang không đi ta trừ phi ngươi đối với ta cũng hạ sát thủ. Ngươi! Thánh địa chấp sự khí chừng lấy Tần Minh trên thực tế, hắn hiện tại còn thật không? Biết cái kia đem Tần Minh thế nào? Bởi vì hắn không có tự tin đem Tần Minh mang đi. Tần Minh hử một tiếng, ngay sau đó hướng về Hoàng cung mà đi. Thánh địa chấp sự lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại không thể làm gì. Tần Minh đi vào cửa cung. Chúng đại thần thấy thế Cũng đều ào ào đi vào. Thánh địa chấp sự không có ngăn đón ý nghĩa. Nhìn lấy tần Minh bóng lưng thánh địa chấp sự hít thở sâu một hơi. Nỗ lực để cho mình bình phục lại. Hắn vốn là muốn trực tiếp đem tần Minh mang đi. Nhưng là hôm nay nhìn thấy tần Minh về sau. Hắn mới phát hiện nhìn mình không thấu tần Minh. Mà lại. Hắn không có tự tin đem tần minh mang đi. Cái này khiến hắn thật khó khăn. Rốt cuộc thánh địa trưởng lão tại hắn đến thời điểm liền nói rất rõ ràng. Nếu như tần minh thiên phú đáng sợ. Như vậy nghĩ hết tất cả biện pháp. Cũng phải đem tần minh đào được thánh địa đi. Đây chính là thánh địa qua nhiều năm như vậy một mực sừng sững tại giang hồ môn phái phía trên nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn một mực. Đều tại mỗi cái quốc gia tìm kiếm thiên tài Cam đoan thánh địa thực lực Một mực rất mạnh Nghĩ tới đây thánh địa chấp sự thở dài Ngay sau đó đi đến cửa cung Nói ta muốn gặp hoàng đế Một bên khác trong hoàng cung trên đại điện Bách quan vào chiều chờ đợi hoàng đế Không bao lâu Hoàng đế đến Vừa đến đã nhìn đến tần minh Nhìn không được nói ra Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là trở về tần minh nói Bề hả Chuyện này cùng ta có liên quan Ta khẳng định về được U, V, Quy, Quy, mơ đông nam chi địa sự tình Làm rất không tệ Bất quá, cách này thánh địa lần này Tựa hồ là dự định theo ngươi Dây dưa tiếp hoàng đế nói ra Tần minh bất đắc dĩ Ta cũng không có cách nào a Bất quá không quan trọng Ta không sợ bọn họ Tiêu giao vương ngươi không sợ, nhưng là cách này lại cho chúng ta sợ quốc, mang đến phiền phức. Hấu tướng mở miệng. Tần Minh nhíu mày, nguyện nghe tường hấu tướng hừ một tiếng, nói đầu tiên chúng ta vừa đánh lễ quốc. Chờ một chút tần Minh đánh gáy hắn lời nói. Nói, là ta đánh lễ quốc. Không phải chúng ta. Trong này giống như không có ngươi hấu tướng công lao. Hấu tướng bị tần Minh đập mặt đều đen. Tăng khắng một cách nói. Lệ quốc vừa mới trở thành ta sở quốc địa bàn. Ta sở quốc bỗng nhiên lớn mạnh lớn không ít. Tự nhiên là dẫn tới chung quanh quốc gia đều bất mãn. Cả đám đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm Cách này thời điểm. Như là chọc thánh địa dạng này một cách đáng sợ lại thần bí tồn tại. Đây không phải càng làm cho ta sở quốc. Rơi vào địa phương nguy hiểm bệ hạ. Thần coi là. Vẫn là tận lực cùng thánh địa thỏa hiệp a Thỏa hiệp đem ta đưa cho thánh địa tần minh nhíu mày Hấu tướng nói Tiêu giao vương Lời này nói thế nào a sao có thể nói là đưa cho thánh địa người ta thánh địa nhìn chúng ngài thiên phú Cảm thấy ngươi là nhân tài a Lại nói Thánh địa là địa phương nào bao nhiêu người muốn đi đi không được đâu tần minh cười lạnh Nghĩ tới ta sau khi đi các ngươi liền có thể tiếp tục tranh quyền đoạt lợi a hữu tướng những mày lời nói này tần minh kinh thường lại muốn đập hắn có thể lúc này bên ngoài một người thì về mang theo thánh địa chấp sự tới thánh địa chấp sự gặp qua sở quốc bề hạ gia hỏa này hiểu quy củ tốt xấu cho sở quốc Bệ hạ chắp tay hoàng đế những mày nói cũng là ngươi tại ta cửa cung chắn mấy ngày gió quốc Bệ hạ thứ tội Lần này ta tới Chỉ vì một kiện sự tình thánh địa chấp sự mở miệng Hoàng đế nói Muốn người không tệ Bất quá không phải muốn chúng ta phái ra người sứ giả kia Mà chính là muốn Tần Minh Hắn bị chúng ta thánh địa trưởng lão nhìn chúng Như sở quốc nguyện ý giao ra Tần Minh Ta thánh địa Nguyện cùng sở quốc giao hảo Lời này vừa nói ra Tần Minh những mày Hoàng đế sắc mặt cũng trầm xuống Lời này rất rõ ràng. Hắn lấy ra thánh địa cùng sở quốc quan hệ. Đến muốn tần minh đi thánh địa hoàng đế sắc mặt khó coi. Người huy hiếp chấm thánh địa chấp sự thế mà quỳ xuống. Là thỉnh cầu. Tần minh giết ta thánh địa hai người. Ta thánh địa có thể không truy cứu. Nhưng hắn thiên phú gì bẩm. Quả thật bị thánh địa trưởng lão nhìn trúng. Gió quốc bệ hạ thành toàn hoàng đế đứng lên. Chấm như là không đáp ứng đâu sở quốc bệ hạ không đáp ứng Cái kia thánh địa Cũng chỉ có cùng Tần Minh Tính toán cái này một khoản thánh địa chấp sự nói ra Tần Minh là sở quốc công thành thánh địa muốn đối phó với sở quốc Hoàng đế phóng xuất ra hắn uy nghiêm Thánh địa chấp sự sắc mặt khó coi không tệ Hoàng đế thì nổi giận hơn Lúc này Tần Minh bỗng nhiên mở miệng Ta đi trọng sinh tiêu gia quân vương 20 chương 586 yêu nhiệt thiên tài nghe đến tần minh nói ta đi thời điểm. Toàn bộ đại điện thoáng cách đều an tính. Ngay sau đó thánh địa chấp sự kinh ngạc nhìn về phía tần minh, hoàng đế cũng kinh ngạc nhìn lấy tần minh. Bao quát hắn đại thần bọn người trong mắt đều là đủ loại thần sắc. Tần minh đi tới một bước nói ta nguyện ý đi thánh địa tần minh, ngươi. Ngươi không cần như thế hoàng đế nhìn lấy tần minh. Tần minh hít thở sâu một hơi. Ta không đi thánh địa. Bọn họ không sẽ bỏ qua. Ngược lại lại không muốn mệnh ta. Ta đi đợi một thời gian ngắn. Cũng không có gì cũng không phải đợi một thời gian ngắn. Bọn họ là muốn cho ngươi thành vì thánh địa người. Hoàng đế nói đến. Tần minh cười cười bọn họ không biết lưu lại ta cũng lưu không được ta. Không. Tần minh. Ngươi thiên phú. Ta thánh địa cùng nhìn chúng. Ngươi có thể là ta thánh địa vài chục năm nay đáng sợ nhất thiên tài. Ta thánh địa nhất định sẽ chăm chú vun chồng ngươi. Ngươi tuy nhiên có thể rời đi thánh địa. Nhưng ngươi mãi mãi cũng là thánh địa người. Thánh địa chấp sự nói ra. Tần Minh nhìn về phía thánh địa chấp sự. Cười cười nói. Tin tưởng ta. Ta nói các ngươi thánh địa không biết lưu ta thì nhất định sẽ không. Thánh địa chấp sự ta cười, ngươi chết ta thánh địa hai người, chúng ta đều nguyện ý muốn ngươi, như thế nào lại không lưu ngươi. Cách này trở lời nói, cũng không cần nói. Tần Minh cười không nói. Hoàng đế trầm mặt một chút, hỏi Tần Minh, ngươi làm thật muốn đi thánh địa bệ hạ? Hiện tại ta không đi cũng không được a. Thánh địa như thế quái gở bức bách Không đi lời nói. Rất phiền phức. Ta người này không thích phiền phức, cho nên chỉ có thể đi. Tần Minh nói ra. Hoàng đế tuy nhiên rất không nguyện ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút chuyện này cứng rắn giải quyết lời nói, rất khó. Cho nên có lẽ Tần Minh chính mình đi có thể giải quyết. Ngược lại Thánh Địa trước mắt xem ra là sẽ không tổn thương Tần Minh. Sau đó, Hoàng đế gật đầu. Tốt. Vậy ngươi đi đi nhưng nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt Hiển nhiên mang theo không muốn Tần Minh hơi hơi khom người Cái kia thánh địa chấp sự cũng khom người Đa tạ sở quốc bệ hạ thành toàn nói Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh Trong mắt có vui mừng Tần Minh biếu môi Ngay sau đó nhìn lấy hữu tướng bọn họ Nói ra Ta tuy nhiên tạm thời rời đi một đoạn thời gian Nhưng ta nhất định sẽ trở về Các ngươi tốt nhất đừng quá đắc ý Hữu tướng hử quay đầu sang chỗ khác Tuy nhiên tần minh trước mặt mọi người nói loại lời này để hắn rất mất mặt Nhưng hắn cũng không muốn cùng muốn đi tần minh lại có miệng lưới chi tranh Tần minh cũng hử một tiếng Ngay sau đó đối thánh địa chấp sự nói Ta phải xử lý một số việc Ngươi chờ ta mấy ngày Vậy cũng là việc nhỏ thánh địa chấp sự rất kích động Hoàng đế tặng hắn một cái Lần này Tần Minh nhập Đông Nam Đất hoang ty chế độ cải thổ quy lưu Tạo phúc một phương Không thể bỏ qua công lao Nhưng bởi vì hắn muốn đi thánh địa Tạm thời không tiện phong thưởng công lao ghi lại Tần Minh cười một tiếng Nói Đa tạ bệ hạ Bệ hạ Nếu không có gì sự tình Ta thì tạm thời lui ra sau. U, V, Quy, Quy, mơ đi xem một chút nhiên nhi hoàng đế gật đầu. Tần Minh nói. Chính là cái này ý tứ ngay sau đó. Tần Minh rời đi đại điện. Thánh địa chấp sự thấy thế cũng là. Sở quốc bề hạ. Ta cũng cáo lui. Đến theo tiểu tử này. Không thể ra tay và cũng không đợi hoàng đế gật đầu. Thánh địa chấp sự thì vội vàng đuổi kịp Tần Minh. Bộ dạng này Rõ ràng một bộ sở đun sôi vịt như bay Tần Minh nhếu mày quay đầu mắt nhìn đuổi theo thánh địa chấp sự Nói ra Ngươi không cần như vậy đi ta đáp ứng đi Liền sẽ không đổi ý Thánh địa chấp sự lắc đầu còn là theo lấy yên tâm chút Ngươi không biết ngươi ý vị như thế nào Ý vị như thế nào tần Minh nghi hoặc Thánh địa chấp sự nói Một cái 20 tuổi Dễ như trở bàn tay đột phá ngũ phẩm người Nếu là bị ta thánh địa thật tốt vun trồng Vô cùng có khả năng tại 30 tuổi thời điểm Thì siêu việt cửa phẩm a Một cách 30 tuổi siêu việt cửa phẩm tồn tại Suy nghĩ một chút Đều khiến người ta cảm thấy thật không thể tin Tần Minh bước chân một trận nếu mày nhìn lấy thánh địa chấp sự nói Thánh địa chấp sự gãi gãi đầu Ta biết 30 tuổi trở thành siêu việt cửu phẩm tồn tại Xác thực rất khó khăn quá bất khả tư nghị Nhưng là ngươi vẫn rất có cơ hội Tần Minh đánh gãy hắn Không không không Ta là muốn nói Ngươi muốn cho ta 30 tuổi mới siêu việt cửu phẩm Ngươi đang nói đùa gì vậy cũng quá chậm a thánh địa chấp sự xứng sờ 30 tuổi Mới siêu việt cửa phẩm Quá chậm Tần Minh nói Chẳng lẽ không đúng sao Tần Minh? Tự tin là chuyện tốt. Nhưng không thể tự tin quá mức A. Thánh địa chấp sự ông cổ non nói. Tần Minh cười. Vậy ngươi đoán ta? Theo không biết võ công. Đến ngũ phẩm thực lực. Hoa bao lâu thánh địa chấp sự suy nghĩ một chút. Bình thường tới nói. Tám tuổi bắt đầu luyện võ A. Ngươi bây giờ 20. Cũng chính là 12 năm đột phá đến ngũ phẩm. Tì, khủng bố như vậy", A Tần Minh bĩu môi, vừa đi vừa nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta năm ngoái cái này thời điểm, còn không biết võ công, từ trước tới giờ sẽ không đến ngũ phẩm, chỉ phí một năm thánh địa chấp sự nghe gật gật đầu, ngay sau đó xứng sờ, "Cái gì? Một năm từ trước tới giờ sẽ không đến ngũ phẩm? Một năm tiểu tử, ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa Tần Minh bĩu môi." Chuyện này ngươi có thể hỏi cho nên nhận biết ta người. Ta trước kia không biết võ tông. Đồng thời, một năm trước hôm nay, ta cũng chỉ là cái chán nản hầu phủ tông tử. Hôm nay, ta đắc phong vương, đây cũng là ta thời gian một năm làm được, cho nên cách này không có gì quá kỳ quái. Cách này, ta thiên. Thời gian một năm đột phá đến ngũ phẩm. Ngươi, ngươi thật là yêu nghiệt thánh địa chấp sự đã hoài nghi nhân sinh. Hắn là ngũ phẩm hậu kỳ, 10 tuổi luyện võ, đến bây giờ hoa 40 năm A. Hắn 40 năm nỗ lực. Người ta cần minh một năm thì hoàn thành. Cái này hắn A quả nhiên là 99 điểm nỗ lực không kịp một phần thiên phú A. Nhân tài. Yêu nhiệt người bình thường mới A. Lần này nhặt được bảo bối. Phá phá phà. Ta thánh địa nhặt được bảo bối. Các trường lão sáng suốt A. Phá phá phà. Tần Minh quay đầu, nhìn lấy giống như điên cuồng thánh địa chấp sự, nhìn không được nói, cần thiết hay không ngươi không hiểu, ta thánh địa là một đoàn thể, có vinh cùng vinh, nắm giữ ngươi dạng này một thiên tài, là chúng ta những lão già này quang vinh á. Thánh địa chấp sự hiện tại đối tần Minh thái độ, gọi là một cách tốt, một mực vẻ mặt vui cười đón chào. Tần Minh biếu môi, ngay sau đó tiếp tục đi đến Anh Nhạc Cung. Thằng đến tới cửa. Thánh địa chấp sự mới ngừng bước. Đối Tần Minh nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi Tần Minh không nói chuyện. Tiến Anh Nhạc Cung. An Nhạc Cung bên trong. Tiểu công chúa buồn mực ngắn ngầm tại bàn đu dây phía trên ngẩn người. Tần Minh thấy được nàng cái kia chu cái miệng nhỏ nhắn bộ sáng, Tâm lý hết thầy khó chịu. Nhất thời tan thành mây khói. Chậm rãi đi lên trước. Tần Minh nhẹ nhàng lấy tay từ phía sau ôm tiểu công chúa. Nói. Nhiên nhi. Làm gì đâu tiểu công chúa xứng sờ. Tiếp lấy kinh hỉ quay đầu. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Tần Minh ca ca. Ngươi rốt cuộc trở về. Lần này đi lâu như vậy. Không hề có một chút tin tức nào. Ta đều lo lắng hắc hắc. Ta không phải không sự tình a. Chờ chút. Ngươi cách bàn này phía trên một đống lớn ăn uống. Ngươi xác định rất lo lắng ta. Tần Minh nhìn lấy một đôi thực vật quà vặt. Trợn mắt chừng một cái. Tiểu công chúa xấu hổ nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Không tin không phổi cười trọng sinh tiêu giao quân vương 20 chương 587. Quan viên đưa tiến tiếp xuống tới một ngày thời gian. Tần Minh đều tại tiểu công chúa An Nhạc Cung. Bồi tiểu công chúa sống phóng túng. Thẳng đến trời tối tần minh cách này mới rời khỏi an nhà cung. Ra an nhà cung. Tần minh nhìn đến thánh địa chấp sự. Phát hiện hắn còn ở chỗ này chờ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nói. Ngươi còn tại a chờ ngươi a. Đến thánh địa trước đó. Ta đến đối ngươi như hình với bóng. Thánh địa chấp sự nói ra. Tần Minh không nói chuyện, ngay sau đó rời đi Hoàng Cung trở lại Vương Phủ. Thánh Địa chấp sự cũng cùng theo một lúc đi Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Lạc Tử Y đã trở về. Nhìn đến Thánh Địa chấp sự về sau. Đi lên trước mở miệng. Gặp qua Vương chấp sự tử theo ngươi làm sao? Vương chấp sự có chút mộng. Lạc Tử Y nói, ta cũng phát hiện Tần Minh Thiên Phú, cho nên một mực đi theo hắn, khuyên hắn đi Thánh Địa. Vương chấp sự lúc này mới khẽ gật đầu Thì ra là thế lạc tử y khẽ gật đầu Tần Minh nhíu mày Ngay sau đó hắn đem lạc tử y kéo đến một bên Thánh địa có biết hay không ta có công nghệ cao hẳn phải biết a, Ta cũng không xác định lạc tử y nói ra Tần Minh lo lắng nói Nếu như ta đi thánh địa Bọn họ cưỡng ép bức bách ta giao ra những vật này làm sao bây giờ lạc tử y nghe vậy lắc đầu nói Không biết. Ngươi tận lực khác cầm những vật kia đi ra là được. Bọn họ không thấy được đồ vật. Liền không có cách nào xác định ngươi đến cùng có hay không. Không thể xác định. Liền không thể đem các ngươi thế nào. Mà lại thánh địa tương đối phong bế, ngoài giới rất nhiều tin tức, bọn họ không nhất định biết. Cũng chính là ta ra thánh địa mới biết được ngươi sự tỉnh. Còn có Ngô Trần cũng là ra đến rèn luyện mới nghe được ngươi có đại thù vũ khí mới tìm ngươi. Tần Minh lúc này mới khẽ gật đầu yên tâm một số. Tốt thời gian không còn sớm quản gia cho vị này vương chấp sự an bài một cái chỗ ở đi. Tần Minh mở miệng. Quản gia đem vương chấp sự mang đi về sau. Tần Minh lại hỏi lạc tử y. Ngươi cảm thấy ta đi thánh địa có thể hay không quá manh đồng phấn tốt chứ? Thánh địa lại không ăn thịt người. người thiên phú. Hội để bọn hắn như nhặt được trí bảo. Lạc tử y nói ra. Tần Minh hít thở sâu một hơi chủ yếu là. Ta cuối cùng cũng không có khả năng lưu tại thánh địa. Lạc tử y nói. Ngược lại ta cảm thấy. Ngươi đi thánh địa là chuyện tốt. Tần Minh trợn mắt chừng một cái. Không nói chuyện. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong tần minh thật tốt phân phó một phen đối với án võng ti các loại bố trí cùng nhiệm vụ. Mặt khác cũng là bồi tiểu công chúa cơ hồ cùng tiểu công chúa như hình với bóng. Đồng thời tại trong lúc này, hắn cũng nói cho tiểu công chúa chính mình muốn đi thánh địa. Đối với tần minh trong khoảng thời gian này liên tiếp không ngừng đi ra ngoài. Tiểu công chúa tuy nhiên không vui. Nhưng cũng biết, tần minh là xuất phát từ bất đắc dĩ. Cho nên nàng cũng lý giải. Bất quá nhìn nàng không vui bộ dáng, tần minh cũng là đau lòng. Bất quá. Nên rời đi. Vẫn là muốn rời đi. Mấy ngày sau đó một cách buổi chiều. Tần minh mang theo tiểu công chúa. Đi cùng hoàng đế hoàng hậu cáo biệt. Rời đi hoàng cung phía sau tần minh đi tại trên đường cái. Phía sau là như hình với bóng vương chấp sự. Tần minh tại trên đường cách đi một hồi. Sau đó hướng về đại công chúa phủ phương hướng đi Đại công chúa phủ tần minh một thân áo mãng bào màu đỏ đi tới cửa Cửa thì về sắc mặt đều biến Áo mãng bào là vương gia thái tử loại hình mới có thể xuyên Người trước mắt này thân phận tôn quý Từ không dám thất lễ Mà lại có mắt nhọn thị vệ Nhìn kỹ Nhận ra tần minh Lập tức phom người tiến lên Bái kiến vương gia Xin hỏi vương đêm lần này đến Ta tìm các ngươi công chúa tần minh mở miệng Đúng lập tức thông báo Thì về tranh thủ thời gian đi vào Không bao lâu Đi ra đối tần minh nói Vương ra mời Công chúa ở đại sảnh đợi ngài tần minh vung tay áo Ngay sau đó đi vào cửa lớn Vừa vào cửa lớn Bên trong là một cách như vậy sân rộng Đối diện là một cách đại sảnh Đại công chúa chính đứng ở đằng kia. Tần Minh chậm rãi đi qua. Trong sân. Trung quanh không ít cây đào. Cây đào phía trên đào hoa từng mảnh rơi xuống. Dường như tuyết rơi đồng dạng. Thoáng cách để Tần Minh thị giác. Chịu đến một số ảnh hưởng. Mơ hồ trong đó. Cho hắn cảm giác giống như đại sảnh khoảng cách xa xôi. Trung quanh đều thành một mảnh rừng đào giống như. Tần Minh thấy thế cười lạnh. Chơi nát huyến thuật thủ đoạn Ngươi còn tại chơi Có ý tứ sao nói Dưới chân hắn bước chân không vội không chậm Nhắm mắt lại Bằng cảm giác đi thẳng tắp Hai cách hô hấp Đến đại sảnh bật thang trước Tần Minh mở to mắt Nhìn về phía đại công chúa Đại công chúa hít thở sâu một hơi Có chút xấu hổ Dựa theo bình thường tới nói Nàng những thứ này cây đào lên huyến thuật hiệu quả Sẽ cho người tại những thứ này cây đảo bên trong quay tới quay lui Vẫn cảm thấy đại sảnh rất xa Lại không đến Nhưng tần minh liếc một chút xem thấu Không tin ánh mắt bằng cảm giác trực tiếp thì đi tới Trong sân làm như thế một cái chướng nhãn pháp Đây là muốn cho mỗi cái tới bái phỏng ngươi người Đều đến cái hạ mã uy sao tần minh nói ra Đại công chúa gửi một tiếng Tiêu sao vương tìm bản cung Vì chuyện gì tần minh hai tay chắp sau lưng. Nói. Ngươi hẳn là cũng nghe nói. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cho nên đại công chúa nhìn lấy tần minh. Tần minh nói. Cho nên. Ta đến cảnh cáo ngươi một chút. Lấy can thiệp chiều chính. Ta mặc kệ. Nhưng ngươi như là làm một số để cho ta khó chịu sự tình. Ta sau khi trở về. Sẽ để cho ngươi rất thảm Đại công chúa sắc mặt không dễ nhìn, nói, bây giờ, trên triều đình, sáu bộ quan viên đều là ngươi người, võ tướng cũng không ít sùng kính ngươi người. Ngươi cảm thấy, ta cùng nhị mũi, còn có cơ hội ngươi rõ ràng liền tốt, nhưng cảnh cáo, vẫn là muốn có, để tránh ngươi tìm đường chết, tần minh uy hiếp, không còn che giấu. Đại công chúa trầm mặt như là tới nói những thứ này, cái kia rất không cần phải, mời trở về đi. Tần Minh quay đầu mắt nhìn đại công chúa. Ngươi chừng nào thì gả hạ quốc đi bàn cung Việt tư. Cũng không cần tiêu sao vương quan tâm đi đại công chúa nói ra. Tần Minh cười. Mặc kệ ngươi có tính toán gì. Ta đều phải nói cho ngươi. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi tốt nhất an phận điểm. Trở về Thánh Địa sẽ để cho ngươi trở về sao Đại Công Chúa cười lạnh Tần Minh nói Ta nói ta biết tự nhiên sẽ Tần Minh nói quay người rời đi Nhìn lấy Tần Minh bóng lưng Đại Công Chúa cười lạnh tự nói Tần Minh ngươi chỉ sợ thì về không được triều đình này cuối cùng không phải ngươi nên ở địa phương Ta lần nữa ngồi phía trên cơ hội Đến nàng cảm thấy Tần Minh không có khả năng trở về Cho nên Nàng cơ hội tới. Mà Tần Minh rời đi đại công chúa trong phủ về sau. Vốn là muốn đi nhị công chúa trong phủ. Bất quá vẫn là tính toán. Nhị công chúa tương đối. Không có nhiều như vậy tâm cơ. Sau đó, hắn cùng vương chấp sự hồi vương phủ đơn giản chuẩn bị một chút tại trong phủ bàn giao rất nhiều chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh thu thập xong bao phục. Theo vương chấp sự cùng lạc tử y cùng một chỗ, ra vương phủ cửa lớn, vừa ra cửa lớn, tần minh thì ngây người, chỉ thấy ngoài cửa lớn, vậy mà đứng không ít đại thần. Những đại thần này đều là cùng tần minh giao hảo, giờ phút này đều mặc lấy quan phục, hiển nhiên chuẩn bị đi tảo chiều, nhưng vẫn là đến tần minh nơi này.